Ô ô ô! Ký chủ à, ngươi thật đúng là một cái người tốt, phía trước đều là ta không đúng, ta về sau không bao giờ sợ cá. Ta về sau nhất định hảo hảo nghe ngươi lời nói, sẽ nỗ lực làm nghiêm túc đi làm hảo hệ thống. Ô ô ô! Ký chủ, ô ô ô! Eo cùng cổ đều rời nhà đi ra ngoài, làm ta mấy ngày nay chậm dãi bổ, hôm nay gan bất động. sáu 260 lộ tẩy ngốc bạch thống. Nhẫn mại tính tình nghe song thống tử hảo một hồi chu lên. Sở hữu ninh mới đại khái tổng kết ra tới nó khóc nguyên nhân. Nay chỉ thống tử năm đó cũng là cái cần cù chăm chỉ hảo thống tử. Chỉ tiếc nó quá đơn thuần, một khang thiệt tình chói định sai rồi người, kia nhậm ký chủ có bàn tay vàng sau chậm rãi liền bắt đầu phiêu, mà nó cũng bị áp bức càng ngày càng tàn nhẫn, đi theo người nọ bên người hảo chút năm, da vẻ đáng thương cũng thăng không được cấp không nói, còn lâu lâu đã bị khiếu lại. Kết quả cuối cùng là nó kia ký chủ đem chính mình tìm đường chết mà nó cũng bị cho rằng là phê thống về lò nấu lại. Thông tử tâm thái băng rồi, trở ra lúc sau tinh thần xa sút thật dài thời gian. Chói định nàng lúc sau, liền hoàn toàn bãi lạ. Không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy vừa ra chuyện xưa, sở hữu ninh nhất thời có chút giở khóc giở cười. Hảo hảo, hết thể đều đi qua, ngươi về sau đi làm thời gian không có việc gì còn có thể sơ cá, chỉ cần cùng ta có hỏi có đáp thì tốt rồi. Về sau chúng ta có việc cũng hảo thương lượng, Nhà ngươi ký chủ ta cũng sẽ không lại dùng khiếu nại uy hiếp ngươi. Ô ô ô Ký chủ, ngươi thật là ta gặp được quá nhất nhất nhất người tốt. Về sau chỉ cần là ta có thể làm được, ta đều sẽ thế ngươi bằng bất lo phương thức làm phả đáng. Hệ thống nghe được sở hữu ninh lời này, nháy mắt lại một lần cảm động dối tinh dối mù. Sở hữu ninh cảm giác, nàng phía trước phán đoán không sai. Nay chỉ thống tử, đích sắc có điểm tử ngốc bạch ngọt thuộc tính ở trên người. Một chương thăng cấp tạp, liền cảm động dối tinh dối mù. Đem chính mình gốc gác toàn bóc Ai Về sau đều ngượng ngùng khi dễ đứa nhỏ ngốc này Văn chút thời điểm Sở hữu ninh đi tới quán rượu An bài người đi thỉnh chính mình một chúng bạn tốt nhóm lại đây an tịch Khó được sở hữu ninh như vậy hào phóng Mọi người ở thu được mời lúc sau Cơ hồ đều là ra roi thúc ngựa chạy tới Đương nàng nhìn đến Khương Lê Thế Nhưng cùng đã đính hôn lâm thanh nhiều cùng nhau tiến vào khi Trên mặt kia gì cười Đều mau vui mừng tìm không thấy Đông Nam Tây Bắc Vốn dĩ Sở hữu ninh là không có thỉnh khanh thiên tuyết, nàng đều tính toán hảo, trước tự mình đưa đồ ăn qua đi cho hắn, lại trở về cùng đại gia chúc mừng sở hạo chết chết, cùng với nàng xui xẻo điểm tử rốt cuộc đi qua. Ai ngờ tạ từ yến cho rằng khanh thiên tuyết khẳng định ở mở tiệc chiêu đái chi liệt, vì thế không chút do dự quân lấy hắn cùng nhau tới. Sở hữu ninh nhìn đến người lúc sau, nhịn không được mày níu lại. Nàng đi đến khanh thiên tuyết trước mặt, cười hì hì đã mở miệng, quốc sư đại nhân. Hôm nay trạng thái khá tốt ha. Nhìn này sắc mặt bạch, đều sắp đuổi kịp tạ từ hiến phía trước kia quỷ diện trang. Tiểu tử ngươi, phía trước không phải cùng ngươi đã nói, không có việc gì làm phải hảo hảo ở nhà dưỡng. Ta lại không phải chưa cho ngươi chuẩn bị đồ ăn, đều chuẩn bị chờ lát nữa tự mình cho ngươi đưa đi qua, ngươi ở nơi nào ăn không giống nhau. Khanh thiên tuyết có chút ngoài ý muốn mày một trọn. Theo sau nhìn bên cạnh tạ từ hiến liếc mắt một cái, trong mắt mang lên vô tội. Không phải ta nghĩ đến, là tạ huynh muốn lôi kéo ta tới. Ngao! sở hữu ninh nhẹ nhàng gật gật đầu tới cũng tới rồi vậy đi vào cùng nhau đi đánh mã cầu ngày đó mới vừa nói tiểu tử ngươi chi kỷ hiện tại liền phiêu tìm không thấy biên hôm nay tiểu tử ngươi đừng nghĩ cùng tỷ của ta ngồi cùng bàn đang ở nhìn đông nhìn tây tìm nhà mình tiểu tiên nữ tạ tử hiến sắc mặt cứng đờ tường mở miệng rảo biện hai câu nhưng hồi ức hình như là hắn lôi kéo người tay háo lên xe ngựa cũng chưa cấp khanh thiên tuyết cơ hội giải thích nhưng hắn mặt sau sẽ không giải thích sao hôm nay lúc sau Khanh Thiên Tuyết nếu là không bồi thường hắn, kia hắn liền khuya khoắt đi Quốc sư phủ phóng pháo chúc. Một hai phải tạc hắn đừng nghĩ có cái thanh tịnh. Thức mau, người liền gom đủ. Quán rượu lớn nhất trong sương phòng, một lần bày hai bàn. Trong đó một bàn, Khương Hạc bên cạnh ngồi Khương Nguyệt Dung, Khương Lê cùng Lâm Thanh Nhiêu ngồi một khối. lại lúc sau chính là Khương Hằng, Tiểu Ngộ Không, Nguyên Dạ, Sở Lăng Ca, Bảo Kim huyện Chủ. Mà mặt khác một bàn, Tạ Tư Hiến chỉ có thể không cam lòng cùng Khanh Thiên Tuyết ngồi ở cùng nhau. Bên cạnh nhiều triệu dịch, thiên diễm, thiên miểu, sóc phong, đêm cung điện trên trời, cùng với tự động xin ngồi này bàn diệp huyển như cùng bồi nàng ngồi này bàn sở hữu ninh. Nhìn này ngồi pháp, sở hữu ninh mày sắp nhăn thành hai điều sâu lông. Ai tới nói cho ta đây là như thế nào cái một chuyện? Hoa khổng tức rốt cuộc được chưa a nay đều qua đã bao lâu, đây là còn không có cùng huyển nhi tỷ tỷ xin lỗi nột. Ta CP sẽ không muốn mẹ đi. Ngáy mắt này tâm tình liền không như vậy mỹ nị. Nghe sở hữu ninh này đó rầm rạp trong lòng lời nói, tạ từ yến trong mắt chuyển a chuyển. Cuối cùng, hắn linh cơ vừa động, đột nhiên cười hì hì cười đi tới Khương Hạc bên người. Khương nhị ca, chúng ta đổi vị trí bái, ngươi cũng đã lâu không cùng ta cô câu ngồi cùng bàn cộng tịch. Khương Hạc quay đầu nhìn thoáng qua nhà mình sắc mặt hơi hơi phím hồng, ánh mắt mơ hồ không chừng xem nơi khác ngũ nguội mội, lại xem một cái cách vách bàn một lời không cổ họng, tựa hồ nơi này trừ bỏ ninh ninh ngoại, những người khác đều là người xa lạ như trong khoảng thời gian ngắn khó khăn hảo ra hỏa tạ tư yến tiểu tử ngươi cũng thật sẽ cho chính mình tìm ra lộ hành đi ta bị đắn đo chúc ngươi thành công cầu cầu chạy nhanh đổi cuối cùng tạ tư yến vẫn là cùng khương hạc mỹ tư tư thay đổi vị trí chờ bàn tiệc đi lên sau sở hữu ninh cùng đại gia cùng nhau nâng chén làm một cái kết quả không bao lâu sau bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa chương hai trăm sáu mươi sở vân phong đến phóng trường quay dưới lầu tới vị khách quý Nói cũng muốn tham gia ngày hôm nay làm bàn tiệc. Tới người là Lý Thẩm Nhi. Sở hữu ninh nghe tiếng, tuy nàng đi ra ngoài nhìn thoáng qua. Nga giống, ta kia ốm yếu nhiều kiểu hảo chất nhi như thế nào cũng tới. Nàng tự mình đi xuống đi đem sở vân phong cấp thỉnh đi lên. Thân thể không hảo như thế nào còn chạy nơi này tới. Sở vân phong bị nâng, trên mặt mang theo ngoan ngoan tươi cười. Cô cô, trường hoan quận chúa vì ta thi trâm thời điểm không phải đã nói, ngày ngày dường dưỡng không thể. Muốn ta ngày thường nhiều ra tới đi lại đi lại, cũng có thể cường thân kiện thể. Ta liền nghĩ, cũng ra tới nhìn xem hồi lâu không thấy quá kinh thành. Cũng là sở hữu ninh nhẹ nhàng gật gật đầu. Lời tuy nói như vậy, nhưng ta như thế nào tổng cảm giác tiểu tử ngươi động cơ không thuần. Không phải là hướng tỉ của ta tới đi. Tùy sở vân phong đi bước một tiến vào xương phòng, nghe được sở hữu ninh tiếng lòng tạ từ hiến đáy lòng nháy mắt lại lần nữa kéo vang để phòng cảnh báo. hắn tả hữu nhìn một phen. Tiểu tiên nữ bên người một bên là hắn, một bên là Khương Lê. Tiểu tử này hôm nay có hắn tự mình nhìn, hẳn là sẽ không có cơ hội đối tiểu tiên nữ xung xoe. Cũng may. Sở vân phong tiến xương phòng sau, chỉ là tùy ý ngồi vị trí, ngoan ngoãn cùng đại gia cùng nhau ăn cơm, toàn bộ hành trình nói cười Yến Yến, cũng không có xuất hiện cái gì chuyện xấu. Tạ Từ Yến vẫn luôn thường xuyên cấp Khương Nguyễn dung kẹp đồ ăn. Khương Lê cùng Lâm Thanh Nhiêu ở chung cũng rất hài hòa. Duy đọc Khương Hạc bên này. Sở hữu ninh nhịn không được liên tiếp thở dài. Ai? Nên nghĩ như thế nào biện pháp trợ công ta ca đâu, thật đúng là sầu người. Chậm rãi. Theo sát trời một chút ám xuống dưới. Này trong xương phòng người, cũng ít vài cái. Đáp lời tâm tình không tội, sở hữu ninh hôm nay còn móc ra mấy bình rượu vang đỏ tài trợ cho đại gia uống. Nước tiểu ý dâng lên khi, nàng chạy ra môn. Giải quyết xong vấn đề ra tới sau, nàng đột nhiên nghe được có người nói chuyện thanh âm. Quân chúa. Đa tạ ngươi ngày ấy đã cứu ta, ta. Ta tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu. Ta đỉnh đầu cũng tạm thời cũng lấy không ra cái gì thứ tốt, nay chỉ vòng tay là ta chọn lửa kỹ cảng, cùng ngươi cũng rất sướng, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Là sở vân phong thanh âm. Nàng nhìn đông nhìn tây một phen, cuối cùng ở một chỗ giếng nước bên phát hiện người. Còn không đợi Khương Nguyễn Dung có điều đáp lại, liền thấy tạ tử hiến không biết từ chỗ nào chạy trốn ra tới. Hắn sụ mặt, đi qua đi chặn ngang vào hai người trung gian. Phong Nhi, ta nếu là nhớ rõ không tội, này vòng tay chính là mẫu thân ngươi năm đó lâm trung trước để lại cho ngươi, muốn ngươi ngày sau đưa cho người trong lòng. Ngươi hiện tại lấy này vòng tay cùng quận chúa giao bằng hưu, có chút không quá thích hợp đi. Cảm giác sọ não có chút vượng sở hưu, Ninh thấy như vậy một màn, nháy mắt đôi mắt lượng không được. Áo nha, thật lớn một vở diễn, ta hãy xem. Liên nói ta này hảo chất Nhi không có khả năng bạch bạch tới nơi này, ngoan ngoãn cả đêm, nguyên lai like là muốn tìm cơ hội cùng tỷ của ta đơn độc ở Chung A. Lấy dao bằng hữu danh nghĩa đưa vòng tay, sẽ vẫn là tiểu tử ngươi sẽ. Vừa nói đến cái này, sở hữu ninh lại cùng nhà mình thống tử câu thông lên. Thống A, bẩm sinh thiếu hụt có thể có dược chữa khỏi không? Có ký chủ, ngài lại hoa 3.000 tích phân liền có thể giải khóa trung cấp thương thành. Thương thành có có thể trị bẩm sinh thiếu hụt dược, 1 vạn tích phân một cái đợt trị liệu, 10 vạn tích phân liền nhưng khỏi hẳn. Ngao, tốt. Sở hữu ninh gật gật đầu. Nếu nói như vậy... Nếu không sở vân phong tiểu tử này cũng khảo sát khảo sát. Đại nữ chủ chỉ có một người theo đuổi sao lại có thể, như bây giờ mới giống lời nói sao. trứng gà nhiều phóng mấy cái rổ có lẽ cũng là cái không tồi lựa chọn. Tạ từ hiến nghe được sở hữu ninh những lời này, tâm tình nháy mắt liền càng thêm không hảo. Nói tốt chạm hắn bên này đâu. Hiện tại lễ đều thu sao còn lặp lại hồi nhảy Hắn nóng nảy. Đặc biệt là tiếp theo nháy mắt, sở vân phong ngoan ngoan ngoan ngoan tiếp tục đã mở miệng. Ta... Lần đầu tiên nhìn thấy quận chúa thời điểm, liền cảm giác chính mình hình như là gặp được tiên nữ. Ta biết ta này thân thể, cuộc đời này sợ là không sống được bao lâu, cũng không dám cưới vợ sinh con chậm trễ người khác nhân sinh, cho nên. Liền tưởng đem này vòng tay đưa cho tưởng đưa người. Quận chúa nếu là không nghĩ thu, liền thôi bỏ đi. Đưa tiễn có thể, giao bằng hữu có thể, nhưng duy độc này vòng tay không thể. Ta từ yến kéo lại khương nguyện dung thủ đoạn, ta cùng dung nhi duyên phận ở từ trong bụng mẹ liền có. Tuy rằng mặt sau là ta phạm xuẩn, nhưng ta đã quyết định ngày sau phi nàng không cưới, tương lai nàng đại khái xuất sẽ là người đường tẩu, người đưa cái này không quá thích hợp. Nga giống. Kích thích. Có thể. Tưởng tượng đến sau lưng còn có cái mội mội đang nhìn, Khương Nguyễn Dung mặt đỏ không được. Đường ca. Thích quân chúa. Sở Vân Phong có chút ngoài ý muốn nhìn tạ tự hiến. Nhìn nhìn lại hắn bên người kia lộ ra ngượng ngùng thần thái Khương Nguyễn Dung, có thể nào không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là sửng sốt một chút, ngáy mắt liền nở nụ cười, đã là như thế, ta đây liền ngày khác một lần nữa đổi phân lễ vật cùng quận chúa giao cái bằng hữu. Nếu quận chúa ngày sau thật sự sẽ trở thành Vân Phong Đường tẩu, Vân Phong cũng sẽ vì quận chúa bị hạ một phần hạ lễ. Nay liền đúng rồi sao, ta cùng Dung Nhi còn có chút việc, ngươi sớm chút trở về nghỉ ngơi. Thành Công tuyên thệ chủ quyền, Tạ Tư Hiến cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười, lôi kéo Khương Nguyễn Dung đi nhanh rời đi. Nha, tỷ của ta cư nhiên thật sự cùng Tạ Tư Hiến đi rồi. Nàng thế nhưng không có phản bác tạ từ hiến nói. Nhìn dáng vẻ, hai người bọn họ này duyên phận, đích sắc rất thâm nột. Sở hữu ninh lại một lần lộ ra gì cười. mươi 262 say rượu sở miêu miêu. Chờ người đi rồi sau, sở vân phong có chút tiếp nối thu hồi tầm mắt. Đối với Khương Nguyễn Dung, gặp mặt một lần đối hắn mà nói kỳ thật cũng coi như không thượng thích, chỉ là so với mặt khác nữ tử, hắn bệnh xuôi thai nàng ôn nhu thanh âm, đối nàng ấn tượng đầu tiên có chút hảo cảm. Hắn cũng đích sắc trước nay không nghĩ tới chính mình tương lai, chỉ là đơn thuần tưởng tiếp cận nàng, cùng nàng giao cái bằng hữu. kia vòng tay, hắn sở dĩ đột nhiên có như vậy trong nháy mắt tưởng đưa ra đi, chỉ là cảm thấy trên đời này hẳn là cũng sẽ không có người thích hợp. Hiện giờ không đưa ra đi liền không đưa ra đi thôi. Chỉ là hắn xoay người còn chưa đi hai bước, liền gặp gỡ không biết khi nào xuất hiện sở hữu ninh, cô cô, ngươi. Như thế nào ở chỗ này? Sở hữu ninh nhẹ nhàng vỗ vỗ bở vai của hắn, theo sau nhết miệng cười. Hảo chất nhi, đừng nản trí, cô cô đã tìm được trị liệu bẩm sinh hao tổn biện pháp, ngày sau. Ngươi chắc chắn gặp gỡ thích hợp kia vòng tay cô nương. Kia! Chất nhi tại đây đi trước cảm tạ cô cô. Xem sở hữu ninh đi đường có chút lắc lư, sở vân phong cảm giác nàng khả năng hơi có chút say, tuy rằng không có tin tưởng nàng lời nói, nhưng cũng nhịn không được tâm sinh mềm mại. Từ nhỏ đến lớn, bên người tất cả mọi người yêu thương hắn, hắn không thiếu hái, cho nên hắn mới có thể thông thấu cũng tiêu sái. Không cảm tạ với không cảm tạ, đi, trở về uống rượu. Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZW. Sở hữu ninh hắc hắc lời, lôi kéo sở vân phong chợt lóe liền trở về nguyên lai trong xương phòng. Giờ phút này trong xương phòng còn có không ít người, sở hữu ninh lại cùng đại gia ăn ăn uống uống chơi đùa một hồi, còn sướng nổi lên lung tung rối loạn chạy điều chạy chín con trâu đều kéo không trở lại ca. Khanh thiên tuyết, tới tới tới, bồi ta sướng. Ở bị sở hữu ninh lần thứ ba xả tay áo sau. Khanh thiên tuyết tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng vẫn là rất có kiên nhẫn cự tuyệt nàng. Hắn trên mặt, không biết khi nào cũng mang lên mềm mại độ ấm. Không biết qua bao lâu, sở hữu ninh lại một lần biến mất. Lúc này đây biến mất, nàng hồi lâu đều chưa từng trở về. Thiên miểu, làm trưởng công chúa thị nữ đi tìm xem nàng. Đúng vậy. Sau đó không lâu, thiên miểu biểu tình phức tạp trở lại sương phòng. Chủ tử, trưởng công chúa điện hạ say, ngài. Muốn hay không suy xét tự mình đi xuống nhìn một cái. Hắn trong thanh âm tràn đầy đều là một lời khó nói hết. Hảo! Mặt khác nghe được thiên miểu lời này người, cũng một đám quay đầu ra tiếng, cái gì cái gì? Sở hữu ninh uống say. Nàng ở dưới lầu làm gì? Chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Vì thế, một đám người thưa thất đi tới hậu viện. Theo sau, ngốc lăng ở tại chỗ. Chỉ thấy sở hữu ninh giờ phút này chính bò ở đầu tường, dẫu cái mông mọi nơi nhìn xung quanh. Cô cô, ngươi ở đầu tường làm gì đâu? Tiểu Ngộ không có chút mở mịt nhìn về phía Sở Hữu Ninh. Sở Hữu Ninh không có trả lời hắn. Khanh Thiên Tuyết đi vào ven tường, dứt khoát lưu loát nhảy đi lên, vững vàng đứng ở trên tường. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, liền thấy Sở Hữu Ninh thân hình chật lóe, thân ảnh chạy tới quán rượu nóc nhà. Nàng còn hung ba ba nhìn Khanh Thiên Tuyết miêu một tiếng, trên đường còn không quên dương dương chính mình hai tay. Ninh ninh đây là uống say, phải nghĩ biện pháp đem nàng lộng trở về. Nghĩ đến lúc trước trong trí nhớ nhà mình hảo mội mội đem chính mình đương hoa loại hảo lịch sử, Khương Lê nhịn không được dối tay xoa xoa huyệt thái dương. Một bên, Lâm Thanh Nhiêu tức khắc mở to hai mắt nhìn, theo sau nhịn không được nhấp miệng cười cười. Hiện nhiên, nàng cũng nghĩ đến phía trước Khương Lê nói qua nói. Cô cố uống say. Nàng không phải nói kia rượu vang đỏ không say người sao. Ta uống đều so nàng nhiều, không cũng hảo hảo. Sở Lan ca có chút ngoài ý muốn. Khanh Thiên tuyết lại một lần thử bay đến sở hữu ninh bên người. Nàng lại thay đổi vị trí, lại một lần hướng hắn miêu miêu kêu hai tiếng. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác có chút đau đầu. "Thiên Miểu, từ phòng bếp lớn đoan một mâm cá nướng lại đây." "Là." Thức mau, Khanh Thiên Tuyết đỉnh đầu nhiều một mâm hương khí khắp nơi phiêu cá nướng. "Ta sẽ không thương tổn ngươi, muốn ăn cá sao?" "Miêu." Sở Hữu Ninh ánh mắt ôn nhu chút, nhưng chỉ là nhìn hắn một cái, liền nhanh chóng quay đầu chạy như bay. "Mọi người cùng nhau đi tìm trưởng công chúa." Khanh Thiên Tuyết có chút bất đắc dĩ. Hệ thống cũng có chút bất đắc dĩ. Ký chủ A, ngươi thanh tỉnh điểm, thương thành có tỉnh rượu thuốc viên, ngươi mua một viên ăn được không? Đây là thống tử lần đầu tiên, hận chính mình không có cái có thể động thủ thể sát tử. Hư ta hiện tại thực thanh tỉnh, ta là một con mèo miêu, một con khắp nơi lưu lạc miêu miêu, miêu. Nàng bắt đầu hưng phấn ở mênh mang ban đêm chạy như bay. Cuối cùng, vì phòng nhà mình ký chủ ngày mai rời giường sau tự trách mình, thống tử lựa chọn mở ra ghi hình. Nay một đêm... Trong kinh lại có một cái không nghe lời tiểu hài nhi ở nhìn đến không trùng phi miêu sau ngao ngao khóc lớn. Nương! Có miêu yêu ra tới ăn ta nương. Ta sai rồi, ta về sau nhất định không kén ăn. Khanh thiên tuyết một đám người tìm sở hữu ninh đã lâu. Cuối cùng, ở một chỗ có mấy chỉ mèo hoang gào giống đánh nhau hoang chạch, Khanh thiên tuyết tìm được rồi sở hữu ninh. Nàng ngoan ngoãn ngồi xổm trên tường, hai tay đỡ chính mình cằm trên mặt tràn đầy đều là xem kịch vui tươi cười. Thật đúng là! khanh thiên tuyết có chút bất đắc dĩ đem chính mình đương một con mèo cũng không quên ngồi xổm góc tường xem diễn lúc này đây hắn bước chân càng thêm nhẹ nhàng đi vào nghiêm túc xem diễn sở hữu ninh bên người tay nhanh chóng xách nàng cổ áo miêu vùng ta ra miêu sở hữu ninh thịt một chút nhìn khanh thiên tuyết trong mắt mang lên ác ý tựa hồ ở lên án hắn là cái người xấu chương hai trăm sáu mươi ba ngươi tưởng dưỡng ta sao khanh thiên tuyết xem nàng bộ dáng này nhất thời không biết nên làm sao bây giờ không thể tưởng được hảo biện pháp hắn đem người đưa tới một chỗ ánh sáng sáng ngời bên hồ thử tính dùng một cái tay khác tháo xuống trên mặt mặt nạ ngay sau đó trên mặt mang theo nhu hòa tươi cười trưởng công chúa đường náo, ta đưa ngươi hồi cung tốt không miêu thật xinh đẹp một khuôn mặt giống như có điểm quen mắt rõ ràng tối nay này chỉ say rượu miêu miêu vẫn là chỉ xem mặt miêu miêu sở hữu ninh cũng không chạy thoát nàng dối tay dùng hai tay phủng ở khanh thiên tuyết mặt theo sau một chút tới gần hắn đánh giá miêu thật dài lông mi này đôi mắt người là tiên nữ sao giống như còn khá xinh đẹp khanh thiên tuyết không nói gì hắn cảm giác thân thể của mình đột nhiên cứng lại rồi tim đập cũng không lý do rối loạn đầu trận tuyến bắt đầu lung tung rối loạn nhảy dựng lên sở hữu ninh giờ phút này dựa hắn dựa vào rất gần chóp mũi đều sắp cùng hắn dán đến cùng nhau nàng nói chuyện thời điểm hắn có thể rõ ràng ngửi được trên người nàng nhàn nhạt thiếu nữ mùi hương tiếp theo sở hữu ninh lại dùng cái mũi tả hữu ngửi ngửi Bên môi không cẩn thận chợt lóe rồi biến mất cỏ qua Khanh Thiên Tuyết mặt. "Miêu, ngươi hương vị ta có điểm quen thuộc, ngươi tưởng dưỡng ta sao? Ta xem ngươi quen thuộc, chỉ cần hai điều tiểu ca khô, ta liền có thể cùng ngươi đi nga." Giờ này khắc này, hệ thống có chút không đành lòng đơn phương cắt đứt cùng nhà mình ký chủ liên hệ. Nó cảm thấy, nhà mình ký chủ cha nữ phòng trừng muốn thật chú ý. Sấn say rượu đùa giỡn đảng hoàng phụ nam, đây là người đứng đắn có thể làm được sao? Khanh Thiên Tuyết dùng sức thật sâu hút hai khẩu khí. Miễn cưỡng làm chính mình chấn định một ít, Hảo, ta giữ ngươi, ngươi theo ta đi được không? Miêu, ô, thành dao. Sở hữu ninh nháy mắt vươn đôi tay treo ở khanh thiên tuyết giữa cổ. Vậy ngươi muốn ôm Hảo ta, không thể làm ta quăng ngã, miêu, Hảo. Như vậy đem người ôm hồi từ ninh cung, khanh thiên tuyết cảm giác chính mình sợ là sẽ ra không được. Bất đắc dĩ, hắn ôm người đi bước một đưa đến cương gia. Trong một góc, vẫn luôn đi theo nhà mình chủ tử thiên miểu kích động sắp đem thiên diễm phía sau lưng chủ y phế đi. Đệ A, ngươi thấy được sao? Thấy được sao? Chủ tử bị hôn. Chủ tử mặt đỏ. Chủ tử ôm trưởng công chúa một đường đưa đến thư phủ. Ca. Ta không hạt, ngươi nhẹ điểm. Đã xem đạm thiên diễm nhịn không được ngao ngao kêu hai tiếng. Theo sau, hắn lại nhịn không được bán hắn giận. Ngươi bình tĩnh điểm, không biết còn tưởng rằng ngươi bị nhà ai cô nương hôn đâu. Thiên miểu giờ phút này rất khó nghe đi vào thiên diễm nói. Hắn hưng phấn tiếp tục mở miệng. Ta mặc kệ. Tối nay chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương lại đi phong mấy cái pháo. Còn có, ngày mai bắt đầu ngươi cùng ta cùng nhau cùng tú nương học kim chỉ, cũng không thể về sau chúng ta có tiểu chủ tử, liền cái giống dạng dạy đầu hổ đều đưa không được. Ta không, mua không phải được rồi sao? Thiên Diệm nháy mắt mở miệng cự tuyệt, theo sau bị nhà mình lão ca bạo khấu. Tiểu tử ngươi biết cái gì, mua cùng chính mình làm, tiêu tâm ý có thể giống nhau sao? Khanh Thiên Tuyết đem người ôm về phong tử, thật cẩn thận đem nàng đặt ở trên giường cho người ta cởi giày bó đắp chân đàng hoàng sau hắn nhìn nàng chậm rãi ra tiếng ngoan ngủ ta hiện tại là ngươi miêu miêu ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau ngủ miêu Sở miêu miêu hướng khanh thiên tuyết ngoan ngoan chấp trước mắt theo sau còn hướng xây dịch không ra một nửa vị trí ra tới khanh thiên tuyết lại lần nữa có chút vô pháp nói tiếp cũng không biết nàng ngày mai tỉnh lại có thể hay không vang lên hôm nay hành động chỉ mong nàng có thể nhỏ nhặt đi ngươi là nữ hài tử ta không thể cùng ngươi cùng nhau ngủ Ta hống ngươi ngủ được không? Miêu, vậy ngươi ca hát cho ta nghe. Sở Miêu Miêu nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, liền sửa lại khẩu. Khanh Thiên Tuyết trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là lấy Sở Hữu Ninh không có biện pháp, chậm rãi lên tiếng. Hắn xương chính là một đầu thịnh quốc đồng dao, thanh âm thực sạch sẽ, cũng mang theo khó được nhu sắc. Sở Miêu Miêu có chút nghe không hiểu, nhưng có thể nhìn ra hắn đáy mắt quyến luyến. Nàng duỗi tay, kéo lại Khanh Thiên Tuyết một bàn tay, an an tĩnh tĩnh nhìn hắn. Thẳng đến một khúc kết thúc, Nàng mới chậm rãi lên tiếng, "Miêu ngươi là nghĩ đến người nào sao?" "Ân, này bài hát là mẫu thân của ta trước kia dạy ta sướng, nhưng ta cũng có lâu lắm không có nghe nàng sướng cho ta." Khanh Thiên Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu. Sở Miêu Miêu xem hắn tựa hồ có chút thương tâm, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Miêu ngươi không cần không vui, ngươi có mẫu thân có thể giáo ca hát đã rất tốt rồi. Ta là một con khắp nơi lưu lạc Miêu Miêu, ta đều không có mẫu thân dạy ta sướng qua ca." "Hảo, ta sẽ không không vui." Khanh thiên tuyết nghe sở hữu ninh nói, tuy rằng có chút khó hiểu nàng vì sao sẽ nói như vậy, vẫn là nhịn không được nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu. Kia! Ngươi tiếp tục ca hát cho ta nghe được không, Miêu, Hảo! Ở Khanh thiên tuyết xương thứ 18 biến ca thời điểm, sở hữu ninh mới cảm thấy mỹ mãn đã ngủ. Hắn thật cẩn thận từ sở hữu ninh trong tay rút ra bản thân tay, bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu, không nhịn cười cười. Tiểu nha đầu! Ta giống như... Tài nha! Ngữ bãi! Hắn xoay người rời đi. Quan cửa phòng thời điểm, hắn động tĩnh thực nhẹ. Nhìn đến thiên diễm cùng thiên miểu sau, hắn chậm rãi đi qua. Đi đem trưởng công chúa bên người kia nha đầu đi tìm tới bồi nàng. Mặt khác, đi thông chi những người khác, trưởng công chúa tối nay ở Khương Gia ngủ hạ, làm vĩnh ninh cùng Bát hoàng tử, bảo kim huyện chủ cũng cùng nhau ở Khương Phủ nghỉ một đêm, ngày mai lại cùng nhau trở về. Trong cung bên kia cũng làm tạ từ hiến đệ cái tin tức qua đi. Thất tịch vui sướng, hôm nay như vậy ngọt. Đại gia hẳn là sẽ cho phép ta hôm nay chỉ bổ một chương đi, dùng ta đi trên đường cái nhặt nhặt hoa. Chương 264 Sở Hạo Trạch Thân Thế Nay một đêm, Sở Hữu Ninh ngủ thật sự hương. Sở Văn Tông mới vừa xử lý xong một đống tấu trương đến Tê Ngô Cung, Thôi Chiêu An đang ở giúp hắn tởi áo, giải trừ hắn kia một thân long bào chói buộc. Kết quả đai lưng mới vừa tùng, cửa thủ Phúc Khang liền gõ vang lên môn. Hoàng thượng, tiểu hầu ra bên kia phái người lại đây truyền lời. Truyền nói cái gì? Sở văn tông dôi tay, lại đem đai lưng buộc lại trở về. Tiểu hầu ra nói, trưởng công chúa mang theo vĩnh ninh công chúa cùng bác hoàng tử chơi quá mệt mỏi, tối nay liền tạm thời nghỉ ở khương phủ, ngày mai lại trở về. Nghĩ đến kia ba cái đều đối khương ra để ý khẩn, sở văn tông một khuôn mặt nháy mắt kéo lao trường. Nhưng không hai giây, hắn lại nở nụ cười. Ngày mai là nghỉ tắm gội ngày, không dùng tới lâm chiều. Hắn mội quải kia hai tiểu nhân không trở lại, kia hắn liền có thể nhiều cùng hoàng hậu cùng chung chăn gối mấy cái canh giờ. Quả thực không cần quá mỹ thay. Chỉ là, liên hệ đến hai ngày trước đại lý tự đăng báo tin tức, hắn lại nhịn không được nhíu mày Châm đã biết, lui ra đi. Mọi nơi lại một lần an tĩnh lại. Thôi chiêu an tiếp tục giúp sở văn tông cởi long bảo. An nhi, mấy ngày trước đây lao thất không có, đại lý tự bên kia tra tới tra đi, cũng chưa tra được nửa điểm tin tức. Người khác bị đốt thành một đống tiêu cốt, đại lý tự bên kia phán đoán, hắn là bị người thọc xuyên tim dơ mất mạng. Hoàng thượng tưởng tỏ vẻ cái gì? Thôi chiêu an bình tĩnh giúp hắn đem long bảo đặt ở trên giá áo. Sở văn tông trên giường ngồi xuống, mày hơi hơi nhăn lại. Từ ngày ấy lúc sau, cách thiên bắt đầu chấm hảo hoàng mội liền khắp nơi đi bộ, nghe phía dưới người ta nói, nàng mấy ngày nay vẫn luôn ở làm tốt sự. Hôm nay nàng đột nhiên đình chỉ làm việc thiện, còn khó được hào phóng thỉnh một đống người qua đi ăn cơm, Ngươi nói, có kỳ quái hay không? Thôi chiêu an nghe sở văn tông nói, tâm tình bình tĩnh khẩn. Này có cái gì kỳ quái? Dù nhi là gan có bao nhiêu tiểu ngươi lại không phải không biết, hai ngày trước ta còn nghe nói nàng ở Tử Ninh Cung bị một con chuột cấp dọa hoa hoa kêu to, tổng không có khả năng, nàng sợ chuột, lại dám giết người. Ngươi nói đảo cũng là, liền nàng kia là gan, sợ là thấy sâu lông đều đến khóc nhẹ. Sở Văn Tông liễm hạ suy nghĩ gật gật đầu. Cũng có lẽ, kia nha đầu chỉ là đơn thuần không quen nhìn lao thất. Hiện tại hắn đã chết, nàng tưởng chúc mừng một chút cũng không phải không có lý. Tả hữu. Lao thất vốn dĩ liền không phải hắn loại, còn không phải cái gì thứ tốt, việc này cuối cùng giao cho đại lý tự toàn quyền xử lý là đủ rồi. Giang Nam Amico, Khi cách nhiều ngày, sở chiêu hoa cũng rốt cuộc được đến sở hạo trạch thân chết tin tức. Ngài Phải vì người nọ báo thù sao? Sở chiêu hoa bên cạnh tiểu cô thật cẩn thận ra tiếng. Sở chiêu hoa nhẹ nhàng gõ mõ, ánh mắt phi thường bình tĩnh. Nàng lại tụng một thiên kinh văn, mới chậm rãi lên tiếng, đã chết. Liền đã chết đi cho hắn lập cái mộ chôn di vật, thiêu chút tiền giấy. đúng vậy. tiểu nhi cô rời đi, sở chiêu hoa mới ngước mắt đẩy ra phật đường bên một chỗ sườn cửa sổ, bình tĩnh nhìn thật lâu ánh trăng. sở hạo trạch là nàng sinh nhiệt trùng, là nàng cuộc đời này chán ghét giả lam huyết mạch, chờ nàng trở lại vũ quốc, phát hiện hắn tồn tại khi liền không chút do dự uống lên một chén phá thai dược. nhưng kia hài tử tựa hồ mệnh nhanh khẩn, thế nhưng ngạnh sinh sinh ở nàng trong bụng đỉnh lại đây. nàng ở kia lúc sau bị bệnh một hồi. Đại Phu trộm ở nàng phương thuốc thêm ổn định cảm xúc dư vật, tâm tình của nàng ở vô hình trung bình thản không ít. Sau lại, người bên cạnh khuyên đủ, hơn nữa nữ tử ở có thai sau, tính tình sẽ mặc danh trở nên mềm mại một ít, nàng lại thấy được không ít mẫu tử ấm áp cảnh tượng. Con trẻ vô tội, nàng đối hắn, liền lại không đi xuống tay. Sau lại, hai tử sinh ra không bao lâu sau, nàng liền an bài người đem hải tử đưa đến hoàng cung. Thứ nhất là chính mình nhìn đến hắn, liền sẽ nhịn không được muốn giết hắn. Thứ hai. Nàng đối Sở Văn Tông có hận, kia một mũi tên hận, làm nàng an bài hảo hết thảy, đem người đưa vào trong cung. Khi đó, đế hậu quan hệ còn phi thường hòa thuận, đứa nhỏ này đã đến, thành công làm đế hậu chi gian sinh hiếm khích. Lại sau lại, nàng phái người đi thôi ra chỉ điểm một phen, thôi ra không phụ nàng kỳ vọng, đế hậu cũng từ ngay từ đầu thưởng thức lẫn nhau, biến thành trên mặt cảnh thái bình giả tạo. Hiện giờ, nhiều năm trôi qua, hắn đã trộm mười mấy năm thời gian, nhiều tại đây nhân thế gian đi rồi một chuyến. Đã chết, liền cũng liền đã chết. Cách thiên sáng sớm. Sở hữu ninh một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh mới bỏ dậy. Nàng cảm giác đầu có chút ong long long trầm, trên người cũng có loại không thể nói tới mỏi mệnh cảm. Đánh ra bốn phía một phen, xem nàng cư nhiên cùng nhà mình giường quý phi cộng độ một đêm đêm đẹp, nàng trong mắt mang theo một chút mờ mịt. Hết thảy, đây là có chuyện gì? Ta không phải ở quán rượu sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi, đêm qua uống say. Hệ thống có chút một lời khó nói hết, trừ cái này ra còn có chút tiếc hận. Nó tuy rằng ái xem tăng lớn, nhưng vẫn là cái có lương tri hảo thống, tuyệt đối sẽ không xem nhà mình ký chủ diễn viên chính. Cho nên nó đêm qua ở nhà mình ký chủ đùa giỡn đảng hoàng phụ nam thời điểm, sợ mặt sau còn sẽ phát sinh cái gì càng kích thích sự, liền không chút do dự liền ghi hình cũng chặt đứt. Hiện tại xem nhà mình ký chủ bộ dáng này, hẳn là không có phát sinh cái gì kỳ kỳ quái quái sự. Kia nó liền không biết kế tiếp tình tiết, có chút nho nhỏ khí Ta uống say. Không thể đi, ta không phải ngàn ly không say sao. Sở hữu ninh nhịn không được nhẹ nhàng gõ gõ sọ náo. mươi 265 tà hương bùng nổ. Có lẽ, là thân thể này nguyên nhân. Hệ thống lựa chọn giúp nhà mình ký chủ tìm lấy cớ. Hiện tại thống có chút không quá nhẫn tâm nói cho nhà mình ký chủ, nàng ở hiện đại sở di uống không say, là bởi vì ở nàng uống say phạm quá một lần mơ hồ. Từ đó về sau, chỉ cần nàng nói uống rượu. Nàng kia hảo khuê mật liền sẽ trộm cho nàng đổi thành không say người rượu gạo hoặc là đồ uống. Tính, ta đêm qua như thế nào trở về? Sở hữu ninh cảm thấy hệ thống nói có lý, lựa chọn lại ở trên giường nằm một lát, hoán một chút tái khởi tới. Quốc sư đưa ngài trở về. Khanh thiên tuyết. Sở hữu ninh mày nhăn lại, ta tối hôm qua uống say có đủ ngon đi. Lúc này đây, hệ thống ước chừng trầm mặt 2 phút. Trong lúc, Khương Nguyện Dung cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, lại đây xem nàng. Ninh ninh tỉnh Tỷ tỷ cho ngươi chuẩn bị canh giải rượu, mau tới đây uống điểm nhi. Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZW. Cảm ơn tỷ tỷ. Sở hữu ninh bỏ dậy, dùng hạ hà đoan lại đây nước xúc miệng xúc xúc miệng, bắt đầu chậm gì gì uống kia canh giải rượu. Trong lúc, Khương Nguyễn Dung từ trên xuống dưới đánh giá sở hữu ninh một phen, theo sau nhìn nàng cười ngâm ngâm nói, chúng ta sở miêu miêu còn nhớ rõ tối hôm qua phát sinh sự sao. Nói lên cái này thời điểm, Khương Nguyễn Dung còn có chút bực Phía trước Tam Ca nói ninh ninh khi còn bé say rượu thời điểm, nàng thật đáng tiếc chính mình chưa từng có cơ hội tham dự. Hiện giờ, kia cơ hội liền bãi ở nàng trước mắt. Lại bởi vì tạ từ hiến kia tư, nàng. Liên như vậy ngạnh sinh sinh bỏ lỡ. Nghĩ đến đây, Khương Nguyễn Dung quyết định kế tiếp non nửa tháng thời gian đều không tính toán để ý đến hắn. Sở miêu miêu. Cái gì sở miêu miêu. Sở hữu ninh nhịn không được xứng sở ở tại chỗ. Khương Nguyễn Dung tiếp nhận chén, cho nàng đệ khăn qua đi trong mắt mang theo trêu ghẹo kia tự nhiên là có người uống say nói chính mình là một con lưu lạc miêu miêu mãn kinh chạy trốn đã lâu cuối cùng vẫn là quốc sư đại nhân thành công tìm được rồi ngươi khương uyển dung lời này ra tới sở hữu ninh trong đầu hiện lên một đoạn đoạn ngắn là khanh thiên tuyết lấy cá nướng câu dẫn nàng trong nháy mắt sở hữu ninh khuôn mặt nhỏ nóng lên có chút run bần bật tỉ Ta tối hôm qua có bao nhiêu người nhìn đến ta say rượu sau bộ dáng đại khái trừ bỏ ta cùng nhị ca cùng với diệp tỉ tỉ cùng tiểu hầu ra khương nguyễn dung hồi ức một chút ngay sau đó chậm rãi ra tiếng sở hữu ninh bắt lấy mép giường sinh lần đầu không thể luyến một chút lại một chút cắn đi lên lại cùng khương nguyễn dung trò chuyện trong chốc lát khương nguyễn dung đi nghiên cứu giải dược thời điểm yên lặng hồi lâu hệ thống mới lại một lần ra tiếng ký chủ ngày đêm qua biểu hiện ta có ghi lại một đoạn giống ngươi cần phải nhìn xem không xem sở hữu ninh một phen kéo qua chân cái qua đỉnh đầu Ở trên giường điên cuồng phịch thật nhiều hạ. Cuối cùng, nàng héo rũ lên tiếng, tính, cho ta xem đi. Đã phát đến di động của ngài thượng, ký chủ có thể tự tra. Vài phút sau, sở hữu ninh cảm thấy thẹn đưa điện thoại di động thu vào ba lô, mặt hoàn toàn thục thành trứng tôm. a a a kia không phải ta, kia tuyệt đối không có khả năng là ta. Ta như thế nào sẽ như vậy đối khanh thiên tuyết, cái này làm cho ta về sau còn như thế nào có mặt thấy hắn. Không được không được. Chờ kia giải dược ra tới lúc sau, đến lúc đó ta liền cùng hắn tiền trao cháu múc, lúc sau vẫn là không bao giờ gặp lại. Hai ngày sau, sở hữu ninh an tĩnh. Mỗi ngày đại ở từ ninh cung ngắm ngắm hoa, chơi chơi di động, trừ cái này ra nào nào đều không đi. Năm ngày sau, sở hữu ninh thu được Khương Nguyễn Dung tin tức, mới lại một lần ra một chuyên cung. Khương Nguyễn Dung rốt cuộc vẫn là có chút tài năng. Nàng tìm đêm cung điện trên trời hợp tác, thế nhưng lăng sinh sinh thông qua kia tuyết lang máu. Nghiên cứu ra một loại hiệu quả muốn chậm hơn một ít giải dược, cùng với không cần tuyết lang tuyết, nhưng có thể ước chế tà hương hiệu quả dược vật. Này đối mọi người tới nói, đều là cái không tồi tin tức. Sở Văn Tông ở biết được việc này sau, hảo sinh khen Khương Nguyễn Dung cùng đêm cung điện trên trời một phen, càng là ở thịt đau dưới như cũ cấp hai người thưởng tốt hơn đồ vật. Từ đây, kinh thành sở hữu tương quan dược liệu tất cả đều vào thái y y viện, sở hữu thái y hề bắt đầu một đám lại một đám chế tạo gấp gáp kia ước chế dược. Mới ngày sau trên triều đình liên tiếp đột nhiên thu được vài phần tin tức nhất thời triều giã chấn động báo tây quan hải đại doanh truyền đến tin tức phủ cận hai huyện đột nhiên đại quy mô bùng nổ tà hương trong thành không ít người ngày ngày tinh thần vô dụng thậm chí có không ít người bắt đầu vì một phần giá cao tà hương vung tay đánh nhau bệ hạ giang nam vùng cũng có tà hương bùng nổ giang nam thái thú phái trong thành đại phu đến khám bệnh tại nhà vài ngày như cũ tìm không thấy manh mối thỉnh cầu triều đình tiếp viện bệ hạ toàn bộ vũ quốc liên tục mấy cái địa phương xuất hiện loại này vấn đề sở văn tông trong lúc nhất thời sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn bắt đầu an bài một đám lại một đám người huề thái ý ý ở viện thái ý ý cùng tiến đến tri viện Vãn chút thời điểm hắn ở từ ninh cung lại một lần không nhịn xuống quăng ngã cái ly cô cô hận ta hướng ta tới đó là nàng như vậy lấy vũ quốc trăm năm cơ nghiệp nói giỡn, thật sự là thật quá đáng sở hữu ninh ngồi ở chỗ kia nhịn không được lâm vào trầm tư không nghĩ tới sở hạo trạch không có Này ta hương thế nhưng còn sẽ ở các nơi trước tiên bùng nổ. Đây là sở chiêu hoa trả thù sao. Hình như là có điểm tàn nhẫn, nhưng tổng cảm giác nơi nào có chút không thể nói tới kỳ quái. chương 266 khẩn trương. Võ Thanh Diên ở nơi đó ngồi thật lâu, cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng. Hoàng đế, ai ra muốn đích thân đi một chuyến giang nam, chuyện này. chiêu hoa cần thiết phải cho người trong thiên hạ một hợp lý công đạo. Mẫu hậu, việc này ta sẽ phái người đi trước, ngài Vẫn là không cần đường dài buôn ba Sở văn tông trước tiên ra tiếng phản đối Võ thanh Diên bình tĩnh nhìn về phía hắn Ngươi cảm thấy, ai thích hợp Chiêu hoa sẽ không nghe người khác Ngươi phái những người khác đi Chọc giận nàng, đại khái suất sẽ là tử lộ một cái Sở văn tông ngầm miệng Đích xác thật sự là không có chọn người thích hợp Cùng thời gian, Xuân Đào từ bên ngoài tiến bảo Ở sở hữu ninh bên thai thấp giọng nói nói mấy câu Nàng tức khắc đồng tử một ngưng Mẫu hậu, Hoàng Huynh Vừa lúc ta đất phong bên kia còn chưa có đi xem qua, này ta hương một chuyện sợ là sẽ hao tài tốn của. Nếu không, chúng ta nhiều mang những người này, ta tùy mẫu hậu một đạo đi trước, đến lúc đó ta đi Nam Xuyên thu chỉnh vàng bạc, cần thiết còn phương tiện tùy thời mọi nơi chi viện. Cũng có thể, nhưng du nhi ngươi đến lúc đó muốn ngoan ngoãn đại ở Nam Xuyên, không thể chạy loạn. Võ Thanh Diên là tưởng cự tuyệt, nhưng nàng này đó thời gian cũng sờ thấu nhà mình khuê nữ tính tình này. Nàng nếu là cự tuyệt nói, không chừng nàng sẽ lén lút chuẩn ra thành đi nay kinh thành sợ là cũng rất khó tìm đến người ngăn lại nàng còn không bằng đem người đặt ở bên người chính mắt đưa nàng tiến nam xuyên Liên nàng kia tham tiền hình dáng nam xuyên sửa sang lại vàng bạc cũng đủ nàng lăn lộn hảo chút thời gian mẫu hậu yên tâm ta sẽ không chạy loạn ở ngay lúc này cho đại gia trọc phiền thoái sở hữu ninh ngoan ngoan cười cười ai tỷ của ta cùng nhị ca cũng tính toán đi gặp một lần sở chiêu hoa một lần đi ta ba cái thân nhân kia cửa này ta còn là đi theo cùng nhau ra vừa ra tương đối hảo một chút. Ta đỉnh đầu có kia chỉ tuyết lang, nó có thể phân biệt sở chiêu hoa độc trùng, đến lúc đó mang theo nó cùng nhau, an toàn cũng có thể càng có bảo đảm chút. Nam xuyên những cái đó vàng bạc, đến lúc đó hẳn là có thể có không ít địa phương có thể dùng được với. Sở văn tông nghe được sở hữu ninh lời này, nhất thời đấy lòng có chút cảm động. Cuối cùng, hết thể thương nghị đã định. Bên ngoài thượng sở văn tông phái tạ tử hiến cùng khương lấy hai người đi trước giang nam điều tra tình huống trong lén lút ngày thứ hai sở hữu ninh mới tùy võ thanh diên khương hạc cùng khương nguyện dung cùng nhau cải trang giả dạng ra khỏi thành võ thanh diên mang lên một nửa tử sĩ khương hạc đỉnh đầu tử sĩ cũng toàn quyền xuất động khanh thiên tuyết thân thể không thích hợp lặn lội đường xa hắn biết được sở hữu ninh này đó thời gian cố ý trôn tránh hắn đoán nàng phòng chừng không có nhỏ nhặt liền sớm ở cửa thành nhìn theo nàng rời đi Hắn cấp những người khác tính một quẻ, xác định bọn họ lần này đi ra ngoài thuận lợi, liền làm ám ảnh các một nửa ám vệ trước tiên ra khỏi thành trở. Thiên miểu cầm đầu tự mình dẫn dắt Xe ngựa hành đến cửa thành khi. mỗi một khắc. Xe ngựa màn che bị gió thổi khai. Sở hữu ninh ngẫu nhiên ngầm đầu, ở cách đó không xa ven đường trên xe ngựa, thấy được một trường quen thuộc mặt. Gương mặt kia chủ nhân hôm nay không mang mặt nạ. Hắn nhìn đến nàng khi, nàng nhìn đến hắn miệng nhẹ nhàng giật giật. Chủ nhân Nam nhân kia ở chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Không cần sở hữu ninh đoán, hệ thống liền đem hắn theo như lời nói chủ động nói cho nàng nghe. Ngao. Sở hữu ninh nhẹ nhàng gật gật đầu, theo sau lại tiếp tục nói. Thống tử, ngươi xác định ta hôm nay khiển sớm đi qua. Ta như thế nào cảm giác ta này tim đập lại không bình thường vài cái. Ký chủ, tâm suất xuất hiện vấn đề, chỉ biết có hai loại tình huống. Một là ngươi trái tim xảy ra vấn đề, nhị là ngươi trái tim ở căn cứ ngươi cảm xúc phát sinh này lên. Sợ hãi, khẩn trương, vui vẻ từ từ. Ngài trái tim trạng thái thực khỏe mạnh, cho nên chỉ có thể là đệ nhị loại. Nga, sở hữu ninh như suy tư gì gật gật đầu. Không phải vui vẻ a, ta cũng không sợ hắn, tổng không có khả năng là khẩn trương đi. Ta nhìn thấy Khanh Thiên Tuyết làm gì muốn khẩn trương. Bên kia, Khanh Thiên Tuyết nghe thế nói thanh âm, nhịn không được nhấp môi cười. Khương Nguyện Dung có chút nghi hoặc, Khương Hạc sắc mặt lại gục xuống dưới. Mội mội vì cái gì sẽ nhìn đến quốc sư khẩn trương chẳng lẽ là mội mội uống say đêm đó đã xảy ra cái gì bọn họ không biết sự lòng mang lung tung dối loạn nỗi lòng một đám người rời đi kinh thành xe ngựa chậm dài hướng đi về phía nam sử năm ngày thời gian này dọc theo đường đi nếu có quanh thân đi ngang qua huyện thành xuất hiện tà hương vấn đề sở hữu ninh liền sẽ tùy khương nguyện dung liền sẽ đi ra ngoài một chuyến hai người sẽ tìm được huyện lệnh cung cấp tà hương ức chế phương thuốc làm huyện lệnh thu chỉnh dược liệu sửa trị tà hương vấn đề thứ sáu ngày sáng sớm Đại gia đi tới Nam Xuyên hoàn cảnh. Du Nhi, các ngươi tiến Nam Xuyên sau, nhất định phải vạn sự cẩn thận. Võ Thanh Diên duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ sở hữu ninh đầu. Ngay sau đó, nàng lại nhìn về phía một bên Khương Hạc, Khương Nhị, Du Nhi an nguy, ta liền giao cho ngươi. Ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo nàng, Dung Nhi. Cũng làm phiền ngài chăm sóc một vài. Khương Hạc cũng hướng võ Thanh Diên chắp tay. Này một hàng, bọn họ thương lượng tốt phương thức đó là từ khương nguyễn dung tùy võ thanh diên cùng nhau thượng giang nam có khương nguyễn dung ở võ thanh diên bên kia gặp gỡ cái gì chẳng hướng, nàng cũng có thể hiệp trợ một vài mà sở hữu ninh bên này nam xuyên ở an hòa vương quản chế hạ lần này vẫn chưa buộc phát ra tả hương náo động nghĩ đến trình độ an toàn lớn hơn nữa chút từ khương hạc dẫn người đi theo võ thanh diên cùng khương nguyễn dung cũng là yên tâm chương hai trăm sáu mươi bảy đến phóng an hòa vương phủ mẫu hậu các ngươi liền yên tâm đi thôi ta cho các ngươi tuyết lang máu các ngươi nhất định phải tùy thân mang theo đại gia cho nhau dặn dò vài câu sau sở hữu ninh bên này xe ngựa chậm rãi vào nam xuyên mà võ thanh diên bên kia xe ngựa cũng tiếp tục quần quận về phía trước nhị ca chờ chúng ta ở nam xuyên lấy lòng dược liệu ngươi liền trước can bài người đưa đến tây quan ải đại doanh đi tiến vào nam xuyên địa giới sở hữu ninh chậm rãi mở miệng tây quan ải là khương vân châu trấn thủ địa phương lần này hắn bên kia dung chuyển cũng không nhỏ Nếu là xuất hiện nội loạn, Việt Quốc bên kia sợ là sẽ kiểm chế không được. Ân, Ninh Ninh không tính toán tùy ta cùng đi trông thấy đại ca sao. Khương Hạc chậm rãi ra tiếng. Sở hữu Ninh nhịn không được cười cười, "Tường à, bất quá cũng đến chờ này ta hương sự tình giải quyết, nhị ca có thể đi trước đi trước, nói không chừng quá không được mấy ngày, ta liền sẽ cùng ngũ tỉ cùng đi thấy đại ca. Kia cần thiết nhìn thấy. Theo ta này thân phận, nghĩ ra một chuyến kinh thành đến nhiều phiền thoái, lúc này đây cơ hội chảo không được lại muốn gặp ta thân ái đại ca phỏng chừng phải đợi cửa ải cuối năm đi không còn sớm đi sớm trông thấy hắn hắn nếu là biết nhà mình muội muội lắc mình biến hóa thành công chúa đến lúc đó ở cung yến thượng khóc ra tới nhưng sao chỉnh hảo khương hạc nhịn không được rỗi tay sờ sờ sở hữu ninh đầu trong mắt ngậm ý cười hai người này chạm thứ nhất trực tiếp liền đi an hòa vương phụ đệ an hòa vương hai ngày trước mới vừa mang theo bảo kim huyện chủ thành công trở lại đất phong ở kinh thành mấy ngày này an hòa vương là vẫn luôn lo sợ bất an khi quân tội lớn ai từng tưởng bệ hạ chỉ là thu đại bộ phận mạch khoáng lại phạt hắn một số tiền đánh hắn một đốn bản tử chuyện này đã bị nhẹ lấy nhẹ phóng chấm dứt lại hồi cố thổ hắn càng thêm quý trọng chính mình mạng chó vương gia có khách quý tới chơi đang ở trong viện tưới đồ ăn an hòa vương nghe được gã sai vật lời này xoay đầu đi liền thấy gã sai vật đỉnh đầu cầm một quả ngọc bội thấy rõ ngọc bội hình thức sắc mặt của hắn biến đổi Chạy nhanh sửa sang lại một chút quần áo liền vội vàng hướng cửa đuổi. Nhàm chán đi ngang qua nơi này bảo Kim huyện chủ xem nhà mình lao cha chạy bay nhanh, nhất thời có chút tò mò liền theo qua đi. Nhìn ra sở hữu ninh khi. Nàng trên mặt tức khắc buộc phát ra mắt thường có thể thấy được vui mừng. Dương Chi, là nhà ngươi huyện chủ mù sao. Ta như thế nào cảm giác giống như nhìn đến trưởng công chúa. Huyện chủ, là trưởng công chúa. Được một bên nhà mình nha hoàng đích xác nhận. Bảo Kim huyện chủ điên cuồng hướng sở hữu ninh chạy như bay mà đi. Nàng buôn quá nhanh, trực tiếp đem An Hòa Vương tế tới rồi một bên. An Hòa Vương đột nhiên không kịp phòng ngừa bò tới rồi phủ đệ trên cửa, sọ so nào đụng phải cái đại bao. Trường. Bảo Kim còn không có hô lên khẩu, sở hữu ninh liền dùng tay bưng kín nàng miệng. Hư. Lần này ta ra tới sự không nên lộ ra, tiêu ta ninh ninh liền hảo. Gặp qua vương gia, gặp qua huyện chủ. Sở hữu ninh hướng hai người cười cười. Dư quang rừng ở An Hòa Vương trên người. Xách! Nhìn một cái kia đại bao. Bảo Kim huyện chủ này va chạm, thật đúng là có loại không màng nhà mình lao tử chết xuống Mỹ. Một bên, Khương Hạc cũng hướng hai người không người, túi đầu nháy mắt còn không quên mày giữ tợn vài cái. Bảo Kim huyện chủ hiểu ý, lập tức lôi kéo người hướng trong phủ đi. An Hòa Vương ở nhìn đến trong cửa gã sai vật dùng dư quang trộm đánh giá hắn, nhìn không được đá hắn một chân. Nhìn cái gì mà nhìn? Hảo hảo xem ngươi môn. Không nên thấy liền trang không nhìn thấy. Vương gia yên tâm, thiểu nhân cái gì cũng không nhìn thấy. Gặp qua quá nhiều lần nhà mình vương gia cùng quận chúa gian phụ từ nữ hiếu, gã sai vật đã có thể đối đáp trôi chảy An hòa vương phụ đệ. Cùng sở hữu ninh phía trước dạo quá sở hữu phụ đệ đều không giống nhau. Nhà người khác trong viện loại quý báo hoa cỏ. Nhà hắn trong viện trồng đầy các loại rau dưa củ quả. Nhà, tình cảnh này, ta có phải hay không đi nhầm kịch trường? Này không nên là làm ruộng văn mới nên xuất hiện vương phủ sao? Một bên, Khương Hạc đánh giá vương phủ, trong mắt cũng mang theo ngoài ý muốn. Trước đây hắn cũng nghe nói qua, này an hỏa vương tính tình bình thản, yêu nhất làm ruộng cấy mạ, cùng các ba cánh đánh thành một đoàn. Chưa từng tưởng, liền hắn này vương phủ, đều là như vậy khác cảnh tượng. Hắc hắc, ninh ninh. Nhà của chúng ta này vương phủ thế nào? Này đó nhưng đều là ta phụ vương thân thủ loại, hắn nhưng thích làm ruộng. Mẫu hậu nói. Phụ vương đời này sợ là đều phải trốn bất quá này lao lực mệnh. Vừa nói, bảo Kim lại nhìn về phía nhà mình nha hoàn. Vừa lúc ngươi tới xảo, Dương Chi, đi lấy điểm băng quá quả vải cùng mật dưa lại đây, ta phải hảo hảo chiêu đãi bằng hữu của ta. Quả vải. Ngao. Lúc này đây nam hạ hạ hảo A, trước kia ta đều ăn không nổi ngoạn ý như này, bán lao quý. Một ngày này, sở hữu ninh liền cùng Khương Hạc ở vương phủ chủ hạ. Hai người ăn thượng nam xuyên ứng quý mới mẻ trái cây còn hiểu biết không ít nam xuyên phong thổ. Biết được hai người lần này nam hạ dụng ý sau, an hỏa vương không chút do dự biểu lộ thái độ. Lần này tà hương một chuyện, ta nguyện ra một phần lực. Trưởng công chúa đất phong mạch khoáng bên kia, hiện tại đã từ bệ hạ phái người tiếp nhận. Làm phiên trưởng công chúa đem kia tà hương sở cần dược liệu cho ta một phần đưa tử, những năm gần đây nam xuyên giàu có và đông đúc, hoặc nhưng thu thập không ít. Trưng 268 mộng. Như thế, gia du liền đà tạ vương thúc. Sở hữu ninh hướng An Hòa Vương thi lễ. Một ngày này, sở hữu ninh là thật sự bắt đầu bội phục An Hòa Vương người này. Hán bản nhân, cũng không như vậy tham tài, Hành động đều là vì một phương bá tánh suy tính, thật là cái có thể kết giao người. Bóng đêm thâm xuống dưới về sau. Bởi vì bảo kim huyện chủ nhiệt tình, sở hữu ninh cùng nàng ngủ vào một gian trong viện. Vãn chút thời điểm. Một thị nữ trang điểm nữ tử gõ vang lên nàng cửa phòng. Tiến. Thị nữ tiến vào phòng sau tướng môn thật cẩn thận quan hảo theo sau hướng sở hữu ninh quỳ xuống nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv đô la ngàn vũ gặp qua trưởng công chúa sở hữu ninh quay đầu trong mắt mang theo ngoài ý muốn ngàn vũ ngàn ngươi không phải là ám ảnh các người đi là chủ tử an bài thuộc hạ bên người bảo hộ ngài ta nơi này còn có một phong chủ tử cho ngài tin ngàn vũ chậm rãi mở miệng sở hữu ninh nhìn ngàn vũ thân sắc có chút phức tạp nàng đi qua đi Đem tiêu tin thu lại đây, mở ra nhìn thoáng qua. Này tin thượng, Khanh Thiên Tuyết công đạo nàng có việc nhưng tìm ám ảnh các phân bố ở vũ quốc cáng cọc còn có làm nàng chú ý an toàn linh tinh nói, ngựa khí cùng phía trước cũng không có gì khác biệt. Hắn phái bao nhiêu người cho ta. Sau khi xem xong, sở hữu ninh tâm tình có chút phức tạp. Có lẽ, Khanh Thiên Tuyết cũng không để ý đêm đó nàng say rượu sự, chỉ đương nàng là say rượu làm bậy một chút, là nàng chính mình suy nghĩ nhiều quá. Tưởng tượng đến nơi đây. Sở hữu ninh này trong lòng lại không dễ chịu. Sớm biết rằng hắn không thèm để ý, kia nàng mấy ngày nay trốn cái gì. Ngược lại còn có vẻ nàng trột dạng. Ám ảnh các một nửa ám vệ đều đã tiến vào Nam Xuyên, trong vương phủ chỉ tới ta cùng thiên miểu đại nhân. Nàn vũ hỏi gì đắp đấy, đáy mắt còn mang theo nóng rực. Lúc này đây, nàng nhất định phải đem chiếu cố cô trưởng công chúa chiếu cố thỏa đáng, tranh thủ lập cái đầu công. Nói không chừng, trở về lúc sau chủ tử một cao hứng nàng liền có cơ hội đem từ lấy bối thủ lĩnh nhóm cấp làm xuống dưới một cái thang trước. nghe được ngàn vũ nói, sở hữu ninh cảm giác chính mình tâm thần lại chấn một chút. hắn cư nhiên đem thiên miểu phái lại đây. thiên miểu đại nhân thực lực tối cao, thả hành sự nhất ổn trọng thỏa đáng. chủ tử phái hắn tới nhất thích hợp. hảo hảo, ngươi đứng lên mà nói. mặc danh cảm giác có chút miệng khô, sở hữu ninh cầm lấy một ly trà thủy bắt đầu từ ngược từ ngược hướng trong miệng rót. như vậy vẫn lại đây tìm ta, còn có chuyện gì sao? Trưởng công chúa đã nhiều ngày ra cửa còn cần cẩn thận một ít. Gần nhất tà hương tạo thành dung chuyển, cũng dẫn tới các đại quận huyện xuất hiện không ít không muốn sống cùng hung ác cực đồ đệ. Nay trong đó có lẽ sẽ có sát thủ thích khách trà trộn vào tới đục nước béo cò. Này dọc theo đường đi, chúng ta trước tiên xuất phát vì trưởng công chúa mở đường, đã xử lý rớt bốn năm sóng thân thủ bất phàm người. Ngàn vũ chậm rãi lên tiếng: Đây là thiên diễm đại nhân công đạo cho nàng. Đối với vị này trưởng công chúa nhất định phải biết gì nói hết. Đem bọn họ hành động nên nói tất cả đều nói ra. Vất vả. Sở hữu ninh gật gật đầu, ngươi nếu là không mặt khác sự nói, liền đi xuống đi. Nói như vậy, sở hữu ninh cũng bắt đầu bừng tỉnh đại ngộ. trách không được này dọc theo đường đi, mẫu hậu cùng nhị ca bên kia tử sĩ một đường mở đường cũng chưa gặp được cái gì phiền thoái. Nguyên lai là có người thế bọn họ trước tiên dọn sạch chứa ngại a Là, ngàn vũ liền ở cửa, trưởng công chúa có việc liền có thể gọi ta. Ngàn vũ lui ra lúc sau sở hữu ninh nhìn sáng trưng nhà ở thân sắc có chút mờ mịt thống tử khanh thiên tuyết vì hiểu rõ dược thật đúng là đủ ý tứ ha, quả thực không cần quá chi kỷ hắn không muốn chết ngươi là hắn cứu mạng dơm dạ, hẳn là hệ thống chậm rãi ra tiếng sở hữu ninh nằm ở trên giường lan qua lộn lại một trận nhi lại cảm giác nơi nào có chút không dễ chịu ngươi nói ta này cứu mạng dơm dạ cũng không phải duy nhất hắn nếu là lý một lý thịnh quốc kia điên nữ nhân này độc nói không chừng liền sớm giải sao Khả năng hai người bọn họ hải tử đều có thể mua nước tương, hắn làm sao khổ muốn chịu cái này tội. Cái này, ta cũng không biết, ký chủ nếu muốn biết đáp án nói, ta có thể phát cái thiệp hỏi một câu cái khác đồng sự. Hệ thống suy tư một phen, theo sau chậm dại ra tiếng. Thôi thôi, ái sao tích sao tích, không nghĩ. Sở hữu ninh một tay đem chăn phủ qua đầu. Này một đêm, nàng làm một giấc mộng. Trong mộng, nàng đem khanh thiên tuyết dùng xích sắt cột vào trên giường. Lúc sau biến thành một con đáng yêu miêu miêu, trộm chui vào khanh thiên tuyết hắn ổ chăn, móng nuốt nhỏ một chút cũng không hắn phận, chiếm hắn không ít tiện nghi. Khanh thiên tuyết xin tha khóc một đêm, đôi mắt đều hồng thành nước mắt bao bao. Cuối cùng, trận này mộng lấy bảo kim huyện chủ chụp nàng kết thúc. Ninh ninh, ngươi như thế nào ngủ dầu cái miệng A? A. Sở hữu ninh có chút mở mịt mở mắt ra. Ở nhìn đến bảo kim huyện chủ trong ngáy mắt, nghe nàng lời nói, nháy mắt khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nàng nàng nàng. Nàng ở trong ngộng là bị đoạt xá sao. Như thế nào sẽ làm khi dễ khanh thiên tuyết ngộng, quả thực không cần quá cảm thấy thẹn. Khu khu. Kia gì, ta không có việc gì, chính là mơ thấy chính mình ở gặm thịt kho tàu. Nga ngươi muốn ăn thịt kho tàu à, hảo thuyết. Dựa chưa làm đầu bếp làm cho người ăn. Bảo Kim huyện chủ cũng không nghĩ nhiều, hậu chi hậu giác gật gật đầu. mươi 269 đánh cướp. Sáng sớm thượng thời gian, sở hữu ninh đều cảm giác chính mình có chút kỳ kỳ quái quái. Giữa trưa vương phủ quả thực làm thịt kho tàu, nhưng sở hữu ninh lăng là không thể hiểu được đỏ mặt, một ngụm cũng không ăn xong đi. Tưởng tượng đến đêm qua kia lung tung dối loạn ngộng, nàng này toàn thân liền nào nào đều không dễ chịu. Bất quá, rốt cuộc còn có chính sự, nàng chỉ có thể nỗ lực đem những cái đó quái dị cảm xúc tất cả đều áp xuống đi. Sau giờ ngọ, vương phủ an bài xe ngựa, bảo kim huyện chủ mang theo nàng cùng Khương Hạc đi nàng thụ phong tam quận nhìn xem tình huống. Tam quận ngầm hợp với quá nhiều mạch khoáng. Ở An Hòa Vương cố ý ra roi hạ, nơi này cư trú bá tánh kỳ thật cũng không tính nhiều, trên đường phố ròng người cũng rất ít. Vì, chính là phòng ngừa mạch khoáng việc bại lộ, dẫn tới Nam Xuyên trật tự hỗn loạn. Ninh ninh, chờ lát nữa chúng ta đi ăn rừng đảo mật thịt đi, đó là rừng đảo quận độc hữu đặc sắc. Ngươi đừng nhìn người ở đây không nhiều lắm, nhưng này rừng đảo mật thịt à, rời đi nơi này, ngươi liền nào nào đều ăn không đến. Ta mỗi quá một đoạn thời gian, đều sẽ làm người thỉnh kia đầu bếp qua đi làm chút. Bảo Kim huyện chủ ngồi ở trong xe ngựa, người lại nhịn không được liên tiếp ra bên ngoài xem. Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZV Đô La. Hảo. Sở hữu ninh ôn nu cười cười. Xe ngựa lại đi rồi chút lộ khi, sở hữu ninh trong lòng ngực tuyết lang nhãi con đột nhiên bỏ dậy, nga ô kêu vài thanh. Ở sở hữu ninh trần chờ gian, bắt đầu nghiêm túc đi làm thống lên tiếng. Ký chủ, nó hẳn là phát hiện nơi nào có không thích hợp, kiến nghị các ngươi mang những người này qua đi nhìn xem. Dừng xe. Sở hữu ninh nhíu mày. Hóa thân xa phu thả dịch dung Khương Hạc dừng lại xe tới, xúc lên màn xe. Làm sao vậy? Tuyết lang đối độc trùng thực mẫn cảm, nó khả năng phát hiện thứ gì? Sở hữu ninh đệ thấp thanh âm. Khương Hạc nhíu mày. Tuyết lang cho ta, ta dẫn người đi xem, ngươi cùng huyện chủ đi trước đi kia ăn mật thịt địa phương chờ ta. Cũng có thể. Sở hữu ninh nhẹ nhàng gật đầu. Thức mau, lái xe người liền thay đổi. Bảo Kim huyện chủ cũng không hỏi nhiều chính là sắc mặt thoáng khó coi chút. Ninh ninh, chúng ta này một hàng, có thể hay không gặp gỡ phiền toái A. Nói xong, nàng lại tiếp tục bổ sung nói, bất quá ngươi đừng lo lắng, ta những cái đó thị vệ cũng không phải ăn mà không làm lớn lên, nếu là thật ra chuyện gì, khiến cho bọn họ khiêng, chúng ta trước chạy. Sở hữu ninh một lời khó nói hết gật gật đầu. Đi bảo kim huyện chủ trong miệng kia ăn mật thịt địa phương sau, hai người điểm chút đồ ăn, một bên nghe dưới lầu thuyết thư tiên sinh kể chuyện xưa. Một bên chậm gì gì ăn lên. Thế nào, này mật thịt hương vị không tồi đi. Bảo Kim huyện chủ xem sở hữu ninh ăn một hối, nhịn không được nở nụ cười. Sở hữu ninh nhẹ nhàng gật gật đầu, không có làm cái gì đánh giá, cũng không lại nhiều động chết đũa Vô hắn. Này mềm mại cờ cờ đạn cảm giác, làm nàng lại nghĩ đến đêm qua kiêm ngộng. Khanh thiên tuyết kêu mặt, cũng là cờ cờ đạn đạn thả thơm thơm ngọt ngọt. Sau đó không lâu, ngàn vũ chậm rãi từ bên ngoài đi vào tới ở sở hữu ninh bên thai lưu lại nói mấy câu theo sau ngoan ngoan đứng ở một bên xác định khương hạc không có việc gì sở hữu ninh liền cũng yên tâm sở hữu ninh nam hạ tới nay trận đầu bình tĩnh là ở đi chạm dịch trên đường gặp được xe ngựa về phía trước đi qua một chỗ hoang vắng góc đường khi đột nhiên nhảy ra mấy chục cái tay cầm loan đao đại hán đứng lại ngay ở bên trong nghỉ một lát những người này chúng ta sẽ giải quyết xe ngựa ngoại ngàn vũ đối với thùng xe chậm rãi ra tiếng tiếp theo nháy mắt liên có vài cái ám ảnh các sát thủ xuất hiện chỉ trừ một cái người sống những người khác đều bị nhanh chóng mặt sát người bị trói go mang vào trạm dịch sở hữu ninh không nói hai lời trực tiếp tặng hắn một viên nói thật thuốc viên vì cái gì cản chúng ta xe ngựa kia nam tử run run rẩy rẩy ánh mắt nhìn về phía nàng bên cạnh bảo kim huyện chủ xem nàng này một thân trang phục liền biết là cái quý giá người chúng ta chúng ta chỉ là tưởng tiếp một chút đáng giá đồ vật kia mấy cái đại hán thân thủ đích xác đều là khoa chân múa tay, cho nên bị xử lý thực mau. Theo ta được biết, Nam Xuyên luôn luôn giàu có, cho tới nay đều chưa từng có bọn cướp xuất hiện, các ngươi từ chỗ nào tới. Phong huyện, Nam tử tâm thần vốn là hóng mất, này đó cũng không phải cái gì bí mật tin tức, đều không mang theo rồi dám phải trả lời ra tới. Theo hắn nói là, một bên ngàn vũ liền ở nàng bên thai bổ sung, điện hạ, phong huyện trước đó vài ngày tà hương cũng bạo phát. Sở hữu ninh nhẹ nhàng gật gật đầu. Ánh mắt ở mỗ một khắc rơi xuống kia đại hán cánh tay khi, nàng sửng sốt, thần sắc nháy mắt sắc bén không ít. Người cánh tay thượng hoa văn, từ đâu ra? Chúng ta trốn hướng rừng đào là lúc, gặp được một vị đại nhân, vị kia đại nhân muốn chúng ta hỗ trợ làm việc, cấp thủ lao không ít, này hình xăm. Là hắn thủ hạ tượng trưng. Hắn muốn các ngươi làm cái gì? Bắt góc. Hài đồng. Được mấy tin tức này, ở đây không ít người sắc mặt biến đổi. Sở hữu ninh cảm giác chính mình một lòng có chút rối loạn. Sự tình giống như xa xa không giống bọn họ tưởng đơn giản như vậy. Ra kinh phía trước, tất cả mọi người cho rằng này tà hương chỉ là đại trưởng công chúa nổi điên làm ra tới một hồi trò khôi hài, Nhưng hôm nay lại xem. nay chế tác tà hương, liền phía trước nàng ở kinh thành gặp được cùng kia vương gia tương quan người cũng xuất hiện, sợ là phiền toái so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn không ít. Ngan vũ, giúp ta tu thư một phong đưa vào kinh thành, chuyện này cần trước tiên làm bệ hạ biết. bảy 270 trọng thương nữ nhân van chút thời điểm, Khương Hạc về tới trạm dịch. Cùng hắn cùng nhau trở về còn có đi hỗ trợ thiên miểu. Hai người tựa hồ ở chung còn rất hòa hợp. Nhị ca, sự tình xử lý như thế nào? kia chế tác tà hương cứ điểm, đã bị phá hủy, cứ điểm thượng trăm hào người cũng đã kể hết tiêu diệt. Chỉ là, ninh ninh, chúng ta phát hiện một hắc y hề nhân, người nọ trên tay hình xăm, lúc trước thái tử tử trịnh vương bá trong tay muốn qua đi kia vũ nữ trên tay cũng có. Khương Hạc sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ giải cứu ra tới một bộ phận mới vừa bị trói trở về không lâu hải tử, những cái đó hải tử hiện tại đều đã đưa đến quận thủ nơi đó. Chuyện này ta đã biết, cũng đã phái người tu thư kinh thành. Nhị ca, kế tiếp mấy ngày, chúng ta muốn mang theo tuyết lang trước tiên ở Nam Xuyên các nơi đều dạo một vòng, xác định Nam Xuyên an toàn lúc sau lại rời đi. Sở hữu ninh khó được thoạt nhìn đứng đắn không ít. Hảo! Hai ngày sau, sở hữu ninh kiểm kê tốt vàng bạc tất cả đều bị dùng để mua dược liệu, dược liệu một khi thu mua. Liền sẽ hướng tà hương bùng nổ các nơi vận chuyển. Mà nàng ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra ngoài mọi nơi tuần tra. Có hệ thống ở, không cần tuyết lang, cũng có thể phát hiện một chút dị thường. Ở Nam Xuyên ngày thứ 5, sở hữu ninh tự mình đi các đại mạch khoáng đi dạo một vòng, chuẩn bị rời đi thời điểm, hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Ký chủ, phía đông kia chỗ mạch khoáng tựa hồ xuất hiện một chút vấn đề. ân, Sở hữu ninh sửng sốt. Trông coi mạch khoáng binh lính đều bị phóng đổ đao quạng thợ mỏ cũng đều ngất đi rồi Cư nhiên có người sấn lúc này đối ta mạch khoáng xuống tay này sở hữu ninh như thế nào có thể nhẫn nàng thân hình nhanh chóng đi vào mạch khoáng bên ngoài ở hệ thống xác định tất cả mọi người tồn tại thời điểm khoa cần hình áo choàng lợi dụng thân nhẹ như yến năng lực thân hình chậm gì gì ở quạng mỏ xuyên qua không có phát ra nửa điểm động tĩnh ký chủ người nọ hẳn là cũng là cái lợi hại nhân vật hắn giấu đi hơi thở ngươi yêu cầu một cái động một cái động tìm kiếm nếu là phát hiện không địch lại đối phương ngài tốt nhất chuẩn bị tốt trạch cấp đưa nhanh chóng đưa chính mình rời đi nơi này đã biết sở hữu ninh gật gật đầu nàng ở mạch khoáng gia tốc xuyên qua non nửa cái canh giờ rốt cuộc ở nơi nào đó nhất không thấy được trong động nàng thấy được vài giờ vết máu vết máu chưa khô nhìn dáng vẻ người nọ bị thương nàng càng thêm cẩn thận hướng trong đi ở quặng mỏ chỗ sâu nhất nàng thấy được một đạo hắc ý ỉa thân ảnh người nọ sắc mặt khó coi Đang ở điều tức đả tọa, nàng bên người, còn có một bãi vết máu. Di, con tưởng rằng là nhà ai tiểu tặc vào ta này mạch khoáng đánh cướp, không nghĩ tới cư nhiên là cái trọng thương mỹ nữ. Nàng bộ dáng này nhìn cũng không giống như là tới trộm vang A, kia nàng vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ký chủ, phía trước là ta dò xét không cẩn thận, này phiến mạch khoáng là tòa tàn phá long mạch, nàng bị thực trọng thương, ở chỗ này phong thủy tốt nhất địa phương điều dưỡng sinh lợi. Nga, sở hữu ninh nhẹ nhàng gật gật đầu cùng thời gian kia đả tọa nữ tử tức khắc mở to mắt cặp kia con ngươi lộ ra một cổ tử lạnh leo sát khí chỉ là bởi vì nàng bị thương duyên cớ nay sát khí thiếu vài phần lực sát thương người tới người nào nàng che lại ngực mở miệng sở hữu ninh suy nghĩ hai phần xác định nàng không gây thương tổn chính mình ở một chỗ góc hái được áo choàng hiện thân nàng cười khẽ cùng nàng kia bảo trì một cái an toàn khoảng cách vị này tỉ tỉ ngươi phóng đổ ta người ta tự nhiên là hẳn là lại đây nhìn xem Này Mỹ nữ trên người sát khí tựa hồ có điểm trọng A, nàng đây là giết bao nhiêu người. Bất quá. Xem nàng cũng không giống như là cái lạm sát kẻ vô tội hạng người, chẳng lẽ là cái nữ tướng quân. Chỉ là. Dùng tan phá long mạch tới chữa thương, này ta tới nơi này lúc sau vẫn là lần đầu tiên nghe nói, có điểm tử huyền huyền A. Ta ở nơi nào nghe qua cái này kịch bản lặc? Giống như có điểm nhớ không được. Nàng kia nghiêm túc đánh giá sở hữu ninh, nghe này mạc danh không biết từ chỗ nào xông ra tới nói trong lúc nhất thời cảnh giác giá trị đạt tới đỉnh núi tay nàng trung đột nhiên nhiều ra một phen trường kiếm tiếp theo nháy mắt liền hướng sở hữu ninh đánh úp lại sở hữu ninh sớm có phòng bị về phía sau lui đồng thời trong tay một phen thuốc bột giải qua đi nữ tử vốn chính là nỏ mạnh hết đà lần này dùng một chút lực hơn nữa khương Nguyễn dung điều phối độc dược nàng dứt khoát hôn mê qua đi ký chủ nàng mạnh mẽ đánh gãy điều tức, trong cơ thể nội lực hỗn loạn giờ phút này đã trọng thương hôn mê được hệ thống khẳng định Sở hữu ninh nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm, còn rất hung. Bất quá. Long mạch là cái tình huống như thế nào? Cùng ta xem qua huyền huyễn tiểu thuyết giống nhau, chưa hiển một quốc gia vận mệnh quốc gia sao. Long khí bị nàng hút đi, vũ quốc sẽ không muốn lệnh đi. Sẽ không. Này long khí chỉ là một loại cách nói mà thôi. Ký chủ có thể lý giải vì, cái này địa phương phong thủy hảo, người ở phong thủy tốt địa phương làm việc sẽ tương đối thuận lợi. Hơn nữa, nàng tới nơi này, hẳn là không chỉ là muốn chữa thương nơi này mỏ vàng sung túc nàng có lẽ sẽ mang một bộ phận trở về ký chủ ta ở trên người nàng ngửi được một chút dị loại hơi thở sở hữu ninh nháy mắt mở to hai mắt nhìn dị loại người người người ngươi đừng nói cho ta nàng chính là thịnh quốc kia nữ điên phê chương hai trăm bảy mươi hoàn mỹ hiểu lầm sở hữu ninh không tự chủ được nhanh chóng lùi về sau vài bước nàng nhanh chóng siêu tầm lúc trước hoa mười tích phân mua thư nhìn đến thư muốn một lần nữa hoa tích phân mua cũng vô tâm tình phun tảo cái gì bắt đầu nhanh chóng lật xem non nửa buổi sau nàng nhìn đến thư trung kia nửa chương ngắn gọn nội dung tâm tình có chút phức tạp nhìn nhìn mạch khoáng trung vượng người nàng là bởi vì nổi bật quá thịnh đưa tới hoàng thất kiến kỵ bị trong hoàng thất người bị thương nặng tới nam xuyên dọn quảng trở về nuôi quân tạo phản nay nhưng không quá hành mạch khoáng thật cho nàng thu đi rồi ta này mạng nhỏ sợ cũng đến lạnh đi như vậy nghĩ sở hữu ninh trầm gì gì thu hồi tầm mắt hết thảy Nhưng có biện pháp đem này mạch khoáng một lần làm ta tất cả đều thu đi. Có thể, bất quá ký chủ yêu cầu cung cấp ta 10 vạn tích phân, ta yêu cầu khai thông hư không dọn vật quyền hạ. Cho cho cho, người chạy nhanh giúp ta đem sở hữu quạng toàn thu. Sở hữu ninh điên cuồng gật đầu. Kia, ta bắt đầu rồi. Theo sở hữu ninh tài khoản 10 vạn tích phân trôi đi, hệ thống bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Ở hệ thống hỗ trợ dọn không này đó mạch khoáng thời gian, sở hữu ninh nhìn chính mình ba lô không gian trực tiếp mở rộng tới rồi một ngàn lập phương bên trong bị một chút điền tràn đầy ký chủ dọn xong rồi ngày sau này nam xuyên chỉ còn an hòa vương thủ hạ kia hai điều cũng không tính giàu có mạch khoáng hảo sở hữu ninh gật gật đầu nhìn trên mặt đất nữ nhân nhất thời lâm vào trầm tư đem người ném ở chỗ này nàng tỉnh lại phát hiện không có quạng sẽ nổi điên đi nhưng đem người mang đi nàng tỉnh lại đại khái xuất cũng sẽ nổi điên đi đáng tiếc Vị này quang hoàn lớn hơn nữa, trừ phi nàng chính mình muốn chết, nếu không tạm thời không ai có thể giết được nàng. Cuối cùng, nghĩ đến trong sách đối vị này miêu tả, nàng trừ bỏ ở cảm tình thượng, ngày thường làm người xử thế cũng không có sở hạo trạch như vậy cực đoan, sở hữu ninh vẫn là đem người lộng đi ra ngoài. Ở một chỗ có sơn có thủy tiểu sơn động, phát hiện người này trên người cũng có không ít bị thương ngoài ra, nàng giúp nàng thượng dược, theo sau lại tiểu tâm cẩn thận băng bó hảo. Lúc sau, nàng dâng lên hỏa. Một bên nấu nước nấu mì gói, một bên sướng nổi lên chạy điều ca. Hồ lô dưa hồ lô dưa một cây đẳng thượng có bảy cái hoa. Tô phù Linh tỉnh táo lại thời điểm, tâm mắt mơ hồ gian, nhìn cách đó không xa kia nho nhỏ một đoàn bóng dáng, nghe kia chạy điều lại thật lâu chưa từng nghe tới quá ca, tinh thần có chút hoàng hốt. Nàng nghĩ tới lâu lắm chưa từng đụng vào quá đã từng. Ở kia ăn thịt người không nhả xương mà thế, mỗi một lần nàng vết thương đầy người trở về, muội muội đều sẽ cẩn thận chiếu cố nàng, cũng sẽ hư này bài hát đồng dạng hừ tìm không ra điều còn loạn sửa tử đó là nàng ở mạt thế duy nhất một đoạn ấm áp ký ức sau lại nàng ở một lần đi ra ngoài tìm thực vật khi bị thương lại trở về thời điểm không chú ý tới có người theo dõi nàng muội muội vì cứu nàng dùng thân thể tiếp kia cái viên đạn theo sau liền hoàn toàn ngã xuống ký chủ nàng tỉnh ở tô phủ linh nhìn chằm chằm sở hữu ninh thời điểm thời khác theo dõi tô phủ linh tình huống hệ thống chậm rãi ra tiếng nhắc nhở sở hữu ninh nghe tiếng quay đầu lập tức cười ngâm ngâm nhìn về phía nàng kia gì xinh đẹp tỉ tỉ ngươi tình a ta nơi này nấu mì gói ngươi muốn hay không tới điểm nhi tô phù linh ánh mắt rừng ở sở hữu ninh trên mặt trong đầu lại tiếng vọng khởi một đạo thanh âm tỉ tỉ tình nha ta nấu mì gói mau nếm thử lưỡng đạo thanh âm trung điệp làm ký ức hoảng hốt lâu lắm mau nhớ không nổi mội mọi khuôn mặt tô phù linh tại đây một khắc cảm giác chính mình giống như thật sự gặp được mụi mụi hai khuôn mặt ở bất chi bất giác trung giống như trùng hợp tới rồi cùng nhau nàng nhịn không được kích động muốn ngồi dậy nghề hà nội lực phản vệ nàng còn không có bỏ dậy liền lại ngã xuống trong miệng còn lại một lần có vết máu bừng lên khu khu người người tên là gì tỉ tỉ kêu ta du nhi liền hảo sở hữu ninh chậm rãi ra tiếng thuận đường dùng ống trúc giúp tô phủ linh vớt một thùng mặt ngọc nhi nàng cũng kêu ngọc nhi tô phủ linh nhịn không được kích động lên trong lúc nhất thời không nhịn xuống đỏ hốc mắt a này Nàng như thế nào đột nhiên kích động đi lên. Trên người sát khí cũng đã biến mất. Hơn nữa, nàng xem ta bộ dáng giống như còn có điểm. Từ ái, vị này tỉ tỉ, ngươi bị thực trọng thương, ngoại thương ta còn có thể cho ngươi dịch thuốc, nội thương ta nhưng không có cách nào, ngươi phải hảo hảo dưỡng, đừng lại luộn xộn. Áp xuống đáy lòng nghi hoặc, sở hữu ninh bưng mỉ gói đi qua. Ta đỡ ngươi lên ăn một chút gì, ngươi nhưng đừng lại đối ta động thủ a. ngươi như bây giờ không chỉ có giết không được ta còn ở lấy chính mình mạng nhỏ nói dỡn chỉ thấy tô phủ linh đột nhiên đỏ hốc mắt nàng đầu tiên là nhìn nhìn chính mình cổ tay thượng quân lấy băng gạc lại nhìn đến sở hữu ninh đi vào bên người trong thanh âm mang lên nghẹn ngào tay cũng nhìn không được hơi hơi phát run hảo tỉ tỉ nghe ngọc nhi nói đều nghe ngươi kế tiếp sở hữu ninh uy nàng ăn cái gì ăn thực thuận lợi ăn xong lúc sau tô phủ linh ngoan ngoãn nằm ở nơi đó nhìn sở hữu ninh ánh mắt trở nên thân thiện lên ngọc nhi là vũ có người Ân, tuy rằng là cái người từ ngoài đến, nhưng hiện tại cũng coi như là vũ có người. Tô Phù Linh ánh mắt chung lại ấp ủ một tầng thủy quang. Chương hai trăm bảy mươi hai mở mịt ninh ninh, nàng hiện tại có thể trăm phần trăm xác định, nàng nghe được Ngọc Nhi tiếng lòng, mà trước mắt Ngọc Nhi chính là nàng thân muội muội, nàng đều có thể xuyên thư. Ngọc Nhi như vậy người tốt, xuyên thư cũng không phải không có khả năng. Kia, Ngọc Nhi những năm gần đây quá đến tốt không? Khá tốt. Ta thân phận đều có thể ở toàn bộ vũ quốc đi ngang, đương nhiên không tồi lạc. Đương nhiên. Nếu là không có này, tà hương làm ta hối hả ngược xuôi liền càng tốt, phiền nhân. Tô Phủ Linh nghe được sở hữu ninh lúc này đây tiếng lỏng, tâm thần nháy mắt chậm rãi thả lỏng lại. Chẳng qua ở nghe được tà hương thời điểm, nàng mày không dễ phát hiện nhíu một chút. Muội muội là bởi vì tà hương một chuyện mới muốn tới Nam Xuyên buôn tàu sao. Nàng một cái tiểu cô nương, nghĩ đến này một đường thực gian khổ đi. Kia. Ngọc Nhi có không nói một chút người ở vũ quốc chuyện xưa cho ta nghe. Nhớ ký địa chỉ FM42ZW. Hành đi. Không phải. Ta có chút nốc. Ta còn lo lắng nàng tỉnh lại lúc sau muốn giết ta đâu, này như thế nào còn hỏi thượng cùng ta quá khứ. Nàng rốt cuộc muốn làm sao nha, tới cá nhân cấp hải tử giải giải thích nghi hoặc, ta có chút hơi sợ. Nghe được muội muội sợ chính mình, nghĩ đến chính mình lúc ấy hướng nàng giơ kiếm, tô phủ linh cảm giác chính mình ngực không lý do có chút buồn đau nàng mãn nhãn tự trách lên tiếng khu khụ ngọc nhi lúc ấy ta cho rằng có người xấu không cẩn thận đối với ngươi động thủ ta hướng ngươi xin lỗi thực xin lỗi sở hữu ninh càng ngốc. lúc sau nàng bắt đầu thật giả nửa nọ nửa kia cùng tô phủ linh kể chuyện xưa chậm rãi tô phủ linh đã ngủ xem nàng hơi thở đều đều xuống dưới sở hữu ninh có chút mở mịt nhìn nàng thống đây lại như thế nào cái một hồi sự nhà ngươi ký chủ đầu góc có chút nữa như thế nào đều tưởng không rõ Ký chủ. Ta cũng không quá minh bạch, chỉ biết nàng xem ngươi ánh mắt giống như cùng ngươi những cái đó người nhà rất giống. Ta vừa mới cẩn thận kiểm tra kia quyển sách một lần, nàng hệ thống hẳn là ở không lâu trước đây ngủ say thăng cấp, hệ thống trừ bỏ không gian có thể dùng, sở hữu công năng toàn bộ đóng cửa, đây cũng là nàng trọng thương khó có thể điều dưỡng lại đây nguyên nhân. Người nhà. Đây là cái cái quỷ gì? Bất quá nói trở về. Ta nhớ rõ tiểu tử ngươi phía trước nói qua, ngươi không bằng nhân gia thống. Ngươi hồi xưởng trọng tạo ta đều có thể dùng thương thành, nàng cư nhiên không dùng được. Ta khi đó chỉ nghĩ Sở Cá. Hệ thống ngượng ngùng mở miệng, theo sau lập tức lại lần nữa tỏ thái độ. Bất quá ký chủ ngươi yên tâm, kia đều là chuyện quá khứ. Hành đi. Sở Hữu Ninh suy nghĩ trong chốc lát, không nghĩ ra Tô Phủ Linh thái độ biến hóa, liền dứt khoát tại đây trong sơn động ngủ hạ. Cách thiên sáng sớm, nàng tỉnh ngủ thời điểm, mở to mắt, liền thấy Tô Phủ Linh nằm ở nơi đó, chính mãn nhãn nhu hòa nhìn chính mình. Ngọc Nhi tỉnh. Tuy rằng tô phù linh đối chính mình tạm thời không có uy hiếp, sở hữu ninh tính cảnh giác còn ở. Chỉ là một cái chớp mắt công phu, nàng liền nháy mắt ngồi dậy. Ân, phù linh tỉ tỉ ngươi thế nào? Khu khu. Tỉ tỉ chịu nội thương tương đối trọng, khả năng yêu cầu nghỉ ngơi hảo một đoạn nhật tử. Tô phù linh có chút gian nan ra tiếng. Sở hữu ninh thử tính tiếp tục nói, tỉ tỉ nếu là không ngại nói, ta mang ngươi hồi chạm dịch đi, đến lúc đó lại tìm cái đại phu tổng so ngươi ở chỗ này làm nằm cường nghĩ đến kia mỏ vàng nhìn nhìn lại trước mắt người tô phủ linh còn không có dối dám hai giây liền gật đầu hảo vậy vất vả muội muội muội muội biến mất một đêm trở về thời điểm thế nhưng còn mang theo cái cô nương khương hạc tâm tình thực sự có chút phức tạp đặc biệt kia cô nương nhìn muội muội ánh mắt ôn nhu đều phải tích ra thủy tới chờ đại phu đi cấp tô phủ linh xem thương thời điểm khương hạc liền đem người kéo đi ra ngoài linh linh này chuyện gì xảy ra kia cô nương người nào nhị ca lai lịch của nàng ngươi không cần quản ngươi chỉ cần biết làm nàng thiếu chúng ta một thân tình chờ nàng hảo chúng ta hảo sinh đem người tiễn đi liền có thể đương nhiên là cái nguy hiểm nhân vật lạc vẫn là cái có thể xử lý thịnh quốc xưng đế nữ nhân đâu còn đừng nói nữ đế a nghe đi lên liền thật ngầu cũng may trước mắt tới xem nàng rất tốt với ta giống rất có hảo cảm hy vọng đến lúc đó nàng có thể phong chúng ta một con ngựa đừng với vũ quốc động thủ Sớm đã thành thói quen từ mội mội đáy lòng ngăn đại dưa Khương Hạc nháy mắt mở to hai mắt nhìn, còn liên tục khụ vài thanh. Sương đế! Nữ đế! Con sẽ đối vũ quốc xuống tay! Này dưa! Bảo Thục nói, hắn muốn hay không nghĩ cách làm nữ nhân này sấn trọng thương dứt khoát đi đời nhà ma. Phong nội! Tô Phủ Linh nghe được sở hữu ninh này tiếng lòng, nhất thời ngực không khỏi có chút chấn động. Thịnh quốc hoàng thất lòng nghi ngờ quá nặng, nàng nhiều lần thế triều đình bày mưu tinh kế, lại bị kiêng kỵ đổi giết. Lần này, Nàng cũng đích xác động lật đổ Hoàng Triều Tâm, nhưng còn không có nghĩ tới ngồi trên kia trí cao vô thượng vị trí. Không nghĩ tới, Ngọc Nhi thế nhưng biết được chuyện này, nàng còn cảm thấy. Đương nữ đế thực khốc Trong lúc nhất thời, Tô Phủ Linh cảm thấy chính mình một lòng lại nhật chút. Nếu nàng lên làm nữ đế, có lẽ, có phải hay không có thể đem Ngọc Nhi kế đó bên người chính mình dưỡng. Mấy ngày kế tiếp, bởi vì sở hữu ninh cố ý thông chi quá, bên người nàng người kêu nàng đều từ ninh ninh biến thành du nhi. Tô Phù Linh cũng không nghĩ nhiều. Băng vào sở hữu ninh âm thầm cho nàng thêm thương thành xuất phẩm chữa thương dược, nàng thương cũng bắt đầu một chút hảo lên. Phù Linh tỉ tỉ, ta nương cùng tỉ tỉ đi Giang Nam có chút nhật tử, này ta hương sự tình này hai ngày nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Ta phải đi xem nương cùng tỉ tỉ thế nào, thương thế của ngươi nếu đã hảo. Chúng ta, liền tại đây từ biệt đi. mươi 273 này nhân thiết như thế nào băng rồi. Ta ở chỗ này trì hoán lâu lắm, cũng đích sắc nên rời đi. Tô Phủ Linh gật gật đầu, trong mắt mang theo đối sở hữu ninh không tha. Ngọc Nhi, sắp chia tay phía trước, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Hảo A. Đã nhiều ngày tới, Tô Phủ Linh đối chính mình nhu tình không giống diễn trò, sở hữu ninh liền chủ động cùng đi lên. Ai? Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, cảm giác vị này tương lai nữ đế người còn rất không tồi. Chỉ là nàng nếu là biết ta đem nam xuyên quặng đều không sai biệt lắm dọn xong rồi, có thể hay không nổi điên đi giang nam ca ta A. Nếu không... Ta viết cái tờ giấy nói cho nàng, thịnh quốc phía Tây cùng Việt quốc giáp giới cự phong huyện cũng có tòa mạch khoáng, trừ cái này ra, nơi đó trên núi còn trường không ít giá trị xa xỉ thảo dược, một mảnh ngọn núi giá trị cũng đủ nàng nuôi quân mưu phản. Nghe đến mấy cái này lời nói, tô phủ linh ngược một đốn, ngay sau đó lại mềm lòng rối tinh rối mù. Không hổ là nàng ngọc nhi, bất luận đổi làm cái dạng gì thân phận, đều vĩnh viễn mềm lòng thiện lương. Đã nhiều ngày nàng cũng lục tục nghe nói, Nam Xuyên dùng không ít vàng bạc siêu tập dược liệu đối kháng kia tà hương. Ngọc Nhi đem những cái đó vàng bạc đều quăng vào đi, hiện tại còn bởi vì sợ nàng, quay đầu tưởng cho nàng một công đạo, thật là cái nha đồng ốc. Nàng ở sở hữu ninh bên hông lưu lại một trương tờ giấy, theo sau nhẹ nhàng vông ra nàng. Nhớ ký địa chỉ FM42ZW là Ngọc Nhi, phụ linh tỷ tỷ hôm nay liền muốn trực tiếp rời đi Nam Xuyên về nhà đi, ngươi. Nhưng nhất định phải chiếu cố hảo chính mình. Ngày sau ngươi nếu là gặp được cái gì xử lý không được phiền thoái, có thể tu thư một phong cho ta, tỉ tỉ có thể giúp được ngươi nói, nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ. Hảo, Phù Linh tỉ tỉ nhớ rõ chiếu cố hảo chính mình, chúng ta có duyên gặp lại. Sở hữu ninh nghe tô Phù Linh nói, mặt ngoài nhẹ nhàng gật gật đầu, đáy lòng lại nhịn không được thở dài. Đuôi cấp hứa hẹn, giống như có điểm tử hương nột. Ta đại khái tạm thời không có gì xử lý không được phiền thoái. Chỉ cần về sau ngươi đừng bởi vì ta hảo bằng hữu giận chó đánh mèo ta cùng vũ quốc thì tốt rồi. Nếu là ngươi thanh tỉnh điểm khác luyến ái náo liền càng tốt. Hảo hảo một cái tận thế nữ vương, ngay thường đầu góc linh quang đến không được, cố tình mạnh mẽ hàng trí đối cái đối chính mình hờ hững nam nhân nhất kiến trung tình. Một cái từ người chết đôi bỏ ra tới người, sẽ đối một bộ bức họa nhất kiến trung tình, lúc sau trong lén lút đối người theo đuổi không bỏ còn hạ độc, này, thật sự rất khó bình ngươi nói cuối cùng người đã chết mới phát hiện chính mình căn bản không yêu nhân gia yêu chính mình bên người tiểu trà xanh thế thân cũng liền không nói gì ngươi nói một chút cuối cùng chính mình ca tiểu trà xanh lại đào cái hố đem chính mình chôn sống cho người ta chôn cùng này nhường ngốc. phàm là ta là cái nữ đế ta đây tam cung lục viện nghĩ muốn cái gì dạng nam nhân không có làm gì phải vì cái nam nhân lấy chính mình cực cực khổ khổ đánh cơ nghiệp chôn cùng hảo chúng ta có duyên gặp lại tô phù linh lên xe ngựa suy nghĩ lại loạn không được Nàng không rõ Ngọc Nhi vì cái gì muốn nói nàng không cần bởi vì nàng bằng hữu giận chó đánh mèo nàng cũng không rõ Ngọc Nhi vì sao đối tương lai sự tràn ngập chắc chắn còn cảm thấy nàng ngốc thế nhưng sẽ nhân một bức họa đối một người nhất kiến trung tình bất quá nàng đều có hệ thống muội muội sẽ biết trước tương lai có lẽ cũng không phải không có khả năng như vậy nghĩ Tô Phủ Linh nghĩ đến muội muội nói nàng không yêu người nọ mà là muốn thượng hắn thế thân cuối cùng còn ở giết hắn sau ném xuống thiên cổ cơ nghiệp vì hắn trốn cùng. Nàng trước kia xem tiểu thuyết truy kịch yêu nhất cùng muội muội phun tào loại này không đầu góc ngu xuẩn, nàng về sau cư nhiên sẽ trở thành chính mình đã từng phun tào quá ngu xuẩn. Còn bị chính mình thân muội muội dưới đáy lòng phun tào. Này cũng quá mất mặt. Như vậy nghĩ, Tô Phù Linh nhịn không được đánh cái giật mình. Lại nghĩ đến chính mình dưỡng kia mấy cái cùng người nọ diện mạo tương tự nam nhân, nàng mặc danh cảm giác có chút buồn nôn. Thế thân. Nàng vì cái gì sẽ náo chịu tìm thế thân? Nàng sợ không phải có cái gì bệnh nặng đi. Như vậy nghĩ, tô phủ linh đột nhiên cầm lấy trong xe ngựa hộp đồ ăn cái nắp, ở cái nắp mặt trên điên cuồng nôn mửa lên. Tích kiểm tra đo lường đến tô phủ linh nhân thiết đang ở điên cuồng sụp đổ. 15308712809993 tô phủ linh nhân thiết sụp đổ 93%, đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến, đạt tới tốt đẹp tuyến, khen thưởng sơ cấp kỹ năng thư hai bổn, trung cấp rút thăm trúng thưởng 10 liền triệu một lần, tích phân 11 vạn. Chúc mừng ký chủ đạt thành một ngày nội làm trung tâm nhân vật nhân thiết siêu tốc sụp đổ thành tiểu, đạt được cao cấp rút thăm trúng thưởng một lần, hệ thống thăng cấp tạp một trường, tích phân 10 vạn khen thưởng. Ký chủ, ngài cũng quá lợi hại. Ta trước nay chưa thấy qua ngài như vậy ưu tú ký chủ, cùng người cáo biệt, vô cùng đơn giản nói mấy câu, thế nhưng có thể cho một cái thế giới khí vận chi tử nhân thiết như vậy sụp đổ. Có thể chói định ký chủ, ta thật là quá may mắn. Trong não, hệ thống hương phấn kêu gào thanh. Làm sở hữu ninh mở to hai mắt nhìn Ta thích cái ngoan ngoãn Ta hiện tại đã lợi hại đến loại trình độ này sao Còn không phải là cái đưa tiễn sao Nàng Này liền băng thân mụ đều không quen biết Tô Phủ Linh xe ngựa rời đi Sở hữu ninh lại đi vương phủ một chuyến Ở bảo kim huyện chủ nước mắt lưng tròng trong ánh mắt Nàng cùng Khương Hạc tách ra Khương Hạc đỉnh đầu mang đủ dược Mang theo một nhóm người đi trước Tây Quan Hải Mà sở hữu ninh còn lại là bình lui mọi người Mang theo bên người tàm phương ám vệ gia tốc vào Giang Nam mươi 274 tiểu khóc bao ninh Giang Nam một chỗ tiểu nhà cửa Võ Thanh Diên nhịn không được nhẹ nguyết thái dương Chiêu hoa bên kia thế nào Hồi phu nhân, bên kia như cũ cao ốm cự tuyệt gặp khách Lịch tuyên ở bên cạnh ôn thanh mở miệng Ngũ cô nương đâu Ngũ cô nương đi tà hương bùng nổ khu vực hiệp trợ cứu người Võ Thanh Diên chậm rãi đứng dậy An bài người bảo vệ tốt nàng Hôm nay ta tự mình đi gặp Chiêu hoa Băng vào kia nhất lưu khinh công, sở hữu ninh một đường không có nghỉ tạm chạy như bay hướng Giang Nam. Vì chính mình phía sau kia một đám người có thể tìm đến nàng, mỗi đi một đoạn thời gian, nàng đều sẽ cho bọn hắn lưu cái ký hiệu. Nàng này một lên đường, liền liên tục đuổi hơn hai canh giờ. Mỗ một khắc, mau đến Giang Nam hoàn cảnh thời điểm, sở hữu ninh cảm giác khỏe mắt mạc danh có chút ướt át. Tiếp theo nháy mắt, có ướt át cảm giác sẹt qua gương mặt. Nàng ngươi có chút nốc, đương trường một cái phanh gấp lại kế tiếp Nàng cảm giác hai bên trên má bắt đầu liên tiếp không ngừng có chất lỏng rơi xuống. Ô, thống, thống tử, chạy nhanh ra tới, nhà ngươi ký chủ ta. Ta đây là có chuyện gì? Em đẹp, ta như thế nào khóc? Nàng nói xong một câu thời điểm, liền càng thêm chấn kinh rồi. Ngữ khí không thể hiểu được trở nên ngẹn ngào, nàng ngực cũng nói không rõ vì cái gì, sẽ có một cổ bi thương cảm xúc thổi quét mà đến. Tóm lại, giờ khác này nàng chính là phi thường muốn khóc. Hệ thống từ trên xuống dưới kiểm tra đo lường Sở Hữu Ninh một vòng, nhìn thoáng qua thời gian sau, chầm mặc 2 giây. Ký chủ, ngươi đã quên thân nhẹ như yến tác dụng phụ. Ngươi tuy rằng cấp kỹ năng thăng cấp, nhưng này không phải là tác dụng phụ biến mất. Ô ô ô. Phó. Tác dụng phụ. Tác dụng phụ không phải dụng lông sao? Như vậy nói, Sở Hữu Ninh càng thêm cảm giác bi từ giữa tới, nước mắt liền cùng hồng thủy giống nhau, không muốn sống đi xuống lưu. Ký chủ, mỗi người sẽ gặp được tác dụng phụ đều không giống nhau. Người cái này rớt nước mắt hẳn là cũng không nghiêm trọng, khóc một lát liền hảo, không có việc gì. Lần đầu tiên xem nhà mình ký chủ bị bắt hóa thân tiểu khóc bao, hệ thống đánh giá nàng, cố nén cười. Ngao, ô ô ô, ta nếu tiếp tục dùng này kỹ năng sẽ thế nào? Sở hữu ninh từ cổ tay háo lấy ra một chương khăn, đem trên mặt nước mắt sờ sờ. Không có việc gì, chính là sẽ vẫn luôn cảm thấy khổ sở, sẽ vẫn luôn khóc mà thôi, sẽ không có khác tác dụng phụ. Hảo. Sở hữu ninh gật gật đầu Kế tiếp nay dọc theo đường đi nhiều một con tới vô ảnh đi vô tung tiểu khóc bao Tiểu khóc bao điên cùng một bên lau mặt một bên phi Đáy lòng bi thương tựa hồ càng ngày càng nhiều Nước mắt đều sắp đem đôi mắt hồ không mở ra được Sở hữu ninh khóc một đường Thành công tiến vào giang nam sau Không chút do dự từ thương thành mua cái đấu lạp mang lên Đấu lạp chặn nàng mặt Cũng phương tiện nàng nhanh chóng sắt nước mắt Thống Thống tử Ta nương cùng tỷ của ta nàng Các nàng vị trí ở nơi nào? Phu cận không có ký chủ thân nhân hơi thở, còn cần ký chủ đi phía trước đi một chút. Nga. Sở Hữu Ninh gật gật đầu. Đi ngang qua một chỗ đường phố thời điểm, nàng nhìn đến ngõ nhỏ bên ngoài có một loạt quan binh gác, ngõ nhỏ bên trong không ít người hành vi quái dị. Giống như là đi tới đại hình nhân loại phản tổ hiện trường. Xem phu cận còn có đại phu ở bận rộn, biết được những người này đều là bởi vì chạm vào tà hương duyên cơ, Sở Hữu Ninh nhanh chóng rời đi khu vực này mọi nơi chạy tới chạy lui thời điểm mỗi một khắc hệ thống lại một lần lên tiếng ký chủ đi trước trăm mét rẽ phải thẳng đi ba trăm mễ ngầm sòng bạc tựa hồ có vấn đề ô ô ô biết đã biết sở hữu ninh gật gật đầu trong lòng ở không chịu khống chế bi thương đồng thời còn mang lên một tia không lý do bực bội vì thế vài phút sau sở hữu ninh một tay dùng khăn lau nước mắt một tay tay cầm roi dài không nói hai lời vào sòng bạc không đến một nén nhang thời gian song bạc người quỳ chăn đầy một đám ở điên cuồng cho chính mình chịu miệng rộng nương nhi tử bất hiếu lãng phí gia tài ta rốt cuộc không mặt mũi sống ở trên đời này nương là ta vì đánh cuộc không màng thê nhi ngài chịu chết ta đi nương a ta thẹn với liệt tổ liệt tông ta bất hiếu ta vô sỉ song bạc kêu trời khóc đất thành công ngăn chặn sở hữu ninh nhỏ giọng nước nở xem nơi này có tám mươi phần trăm người đều ở buổi chính mình khóc sở hữu ninh cảm giác đáy lòng phiền muộn thiếu chút đều cút đi Về đút sở hữu ninh tại chỗ chịu một chút rồi, nỗ lực đem chính mình nghẹn ngào thanh đè ép xuống dưới song ba không hơn phân nửa dư lại người phụ trách cùng tay đấm một đám run run rẩy rẩy nhìn nàng cô cô nương có việc hảo thương lượng ngươi hôm nay như vậy náo sự chúng ta chủ nhân đã biết sẽ không bỏ qua ngươi lan hiện tại chính mình như vậy thật sự khó mà nói lời nói sở hữu ninh giống lên một tiếng lăn thủ hạ roi dây tiếp theo liền chịu qua đi sau nửa canh giờ toàn bộ sòng bạc pháo hoa cuồn cuộn hơn nữa kia hỏa còn thiêu rất là kỳ quặc chỉ thiêu sòng bạc giống như là bị thứ gì cấp chắn giống nhau chung quanh phòng ốc không đã chịu chút nào ảnh hưởng sở hữu ninh không nghĩ tới này giang nam chế tắc tả hương địa điểm không ít nàng này dọc theo đường đi dựa vào hệ thống tìm tòi thành công thiêu mười mấy ra địa phương ở hệ thống ra tiếng nói cho nàng khương nguyện dung vị trí khi Nàng mới hoàn toàn ngừng lại. Đem khỏe mắt nước mắt xoa xoa, nàng đi bước một hướng Khương Nguyện Dung nơi địa phương đi. chương 275 ta muốn gặp ngươi. Lúc này, Khương Nguyện Dung đang ở cho người ta phân dược. Nàng thay đổi một thân đơn giản quần áo, đứng ở dược đường trước, trên người mang theo một thân nhu hòa quan mang. Mà bên người nàng, còn có cái hỗ trợ để chén người. Ô ô ô Ta khóc lâu như vậy, nhìn thấy tỉ của ta đệ nhất mặt, cư nhiên chính là ăn cầu lương. Tạ từ yến hôn đả này khi nào trộm chuồn ra kinh A, sấn ta ca cùng ta đều không ở, trộm đối với tỷ của ta xung xoe, tiểu tử ngươi cũng thật sẽ. Không được không được, ta này nước mắt ngăn không được, nếu không ta còn là trước tìm một chỗ nghỉ một lát. Đang ở thuốc sổ Khương Nguyễn Dung đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được muội muội tiếng lỏng, lại ngầm đầu, liền ở cách đó không xa góc đường thấy được nàng. Tuy rằng sở hữu ninh mang theo đấu lạc, nhưng kia thân hình, Khương Nguyễn Dung lại là có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Nghe được muội muội ở khóc, nàng tâm căng thẳng. Đình đầu chén ném cho tạ tự hiến, nói câu, phiền thoái tạ công tử. Theo sau, nàng bước nhanh hướng sở hữu ninh bên này vọt lại đây, đem người kéo đến một cái ngõ nhỏ trong một góc. Này như thế nào còn mang lên đấu lạp? Khi nào tới Giang Nam, như thế nào cũng không cho người tới cấp chúng ta để cái tình nhi, chúng ta hảo đi tiếp ngươi. Biên nói, Khương nguyện Dung sốc lên sở hữu ninh trên đầu đấu lạp. Tiếp theo nháy mắt, một cái đôi mắt xương thành đào tử. Còn ở nhanh chóng rơi lệ khóc bao hiện ra ở Khương Nguyễn Dung trước mặt. Khương Nguyễn Dung nháy mắt lốc Nàng đem kia đấu lạc buông xuống, có chút chân tay luôn cuống lên tiếng. Ninh! Ninh Ninh đây là làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi sao? Như thế nào khóc thành như vậy? Phát sinh chuyện gì? Cùng tỷ tỷ nói một câu, tỷ tỷ đi báo thủ cho ngươi Ô ô ô tỷ ta không có việc gì, ta không chịu ủy khuất, ô ô ô Ta chính là... Ô ô ô tỷ nha! Ta chỉ là một đường chạy như bay đã quên thời gian. Ai biết này thân nhẹ như Yến di chứng khóc ca, ta cũng không nghĩ khóc, nhưng chính là không thể hiểu được bi thương không được điều. Khương Uyển Dung nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Thân nhẹ như Yến. Nàng biết là mội mội kia đột nhiên đạt được phi hành năng lực. Nguyên lai, like, nhanh chóng học được khinh công sẽ có như vậy di chứng sao. Thật đúng là có chút chưa từng nghe thấy. Hảo hảo hảo, tỉ tỉ đã biết, ta mang ngươi về trước nhà cửa nghỉ ngơi tốt không? Tuy rằng biết mội mội này khóc không phải thiệt tình, Khương Nguyện Dung ngữ khí vẫn là không tự giác phóng nu hòa chút. Hảo! Sở hữu ninh gật gật đầu. Có Khương Nguyện Dung mang theo, nàng thực mau trở về tới rồi gần nhất võ thanh niên mấy người trụ nhà cửa. Kế tiếp! Sở hữu ninh ở trong phòng liên tục lại khóc hai cái canh giờ. Ở thành công tiếp tràn đầy một đại buồn nước mắt sau, nàng này bị bắt phát đạt tuyến lệ rốt cuộc ngừng vòi nước. Ninh ninh tới, tỉ tỉ cho ngươi nấu trứng gà, mau đắp một đắp. Khương Nguyễn Dung đem mấy cái trứng gà lột xác đưa tới, làm sở hữu ninh chiếu gương chính mình đắp mặt. Cảm ơn tỷ tỷ. Sở hữu ninh gật gật đầu, tâm tình lại rất phức tạp. Trước kia tổng nghe người ta ra trưởng uy hiếp tiểu hài nhi nói, lại khóc liền lấy cái rửa chân buồn tiếp theo, tiếp đầy liền có thể dùng để rửa chân. Khi đó ta còn cười nhân ra ra trường xuẩn, liền rất kia vài giọt nước mắt, sao có thể đủ rửa chân. Nguyên lai, like. đại nhân lời nói đều không phải gạt người. Khương Nguyễn Dung ở một bên nhìn nàng kia đáng thương hề hề bộ dáng, nỗ lực làm miệng mình biệt ly ra trốn đi. Đáng thương là quái đáng thương. Buồn cười, cũng thật là phi thường buồn cười. Am ni cô. Biết võ thanh diên tới chơi sở chiêu hoa bình tĩnh gõ ngõ. Sau đó không lâu, có tiểu ni cô vội vã đi đến. Sư thái. ân, Nàng thanh âm khinh phiêu phiêu. Tiểu ni cô chậm rãi lên tiếng, giang nam sở hữu tà hương cứ điểm, đều ở nửa nén hương trước cháy, theo phía dưới người tới báo. Là có cái lai lịch không rõ thả vũ lực cao cường nữ tử, tay cầm roi dài đem sở hữu cứ điểm từng cái thu thập. Nga! Sở chiêu hoa mở mắt, trong mắt tựa hồ tới điểm hứng thú, cẩn thận nói nói. Sau đó không lâu, sở chiêu hoa đứng dậy. Người đi cha cha nàng kia tin tức, mặt khác, chúng ta đi gặp khách nhân. Vãn chút thời điểm, võ thanh diên còn không có trở về. Mỗi một khắc, một chi phi tiêu từ bắn ra ngoài ở nhà cửa mỗ căn cây của thượng. Tới rồi thiên miểu đem phi tiêu thượng mang thêm tờ giấy lấy đi vào cho sở hữu ninh. Điện hạ, ngài xem xem mặt trên viết cái gì đi. ân Đắp hệ thống xuất phẩm mặt nạ, sở hữu ninh giờ phút này hạch đào mắt đã đi xuống hơn phân nửa. Nàng đem tờ giấy tiếp nhận tới, mở ra nhìn nhìn, theo sau sắc mặt biến đổi. Tờ giấy thượng tự thực ngắn gọn, thái hậu ở trong tay ta, tới gặp ta. Chữ viết vậy càng tốt nhận, như vậy chữ viết, sở hữu ninh chỉ thấy quá một cái sở chiêu hoa. Nàng đứng dậy Tùy tay liền chuẩn bị ra cửa, biết đại trưởng công chúa nơi am ni cô ở đâu sao. Mang ta đi một chuyến. Hảo. Thiên miểu nhẹ nhàng gật đầu. Đi vào sân khi, sở hữu ninh dặn do tố tịch một tiếng, nếu là Khương Nguyện Dung bọn họ đã trở lại, liền nói cho bọn họ nàng đi bên ngoài đi dạo, theo sau liền ra cửa. Am ni cô khoảng cách này tòa tòa nhà khoảng cách không xa. Hôm nay thân nhẹ như yến sử dụng đã siêu tiêu, sở hữu ninh không dám dùng, liền ngồi trên thuyền nhỏ, từ thiên miểu cầm lái. Mau đến Amni khi, Thiên Miểu Trầm Gai đã mở miệng. Ngài yên tâm, nếu là xuất hiện cái gì không thích hợp tình huống, chúng ta chính là liều mạng cũng sẽ đem ngài cấp mang ra tới. Yên tâm đi, mọi người đều sẽ không có việc gì. Sở hữu Ninh bình tĩnh ra tiếng, trong mắt mang theo chắc chắn. Nàng nếu là tưởng đối Đại Gia động thủ, liền kiêm một tay xuất quỷ nhập thần độc trùng, Đại Gia không một cái có thể thoát được. Nàng nếu phái người tới mời ta, đối ta động thủ sát xuất liền càng thấp. Sau đó không lâu, thuyền nhỏ cập bờ ngừng lại. Tới rồi. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Trước 276 trò chơi chính thức bắt đầu. Sở hữu ninh từ trên thuyền xuống dưới, không đi hai bước, liền có một cái tuổi thoạt nhìn có chút đại ni cô đón lại đây. ni cô nhìn thoáng qua sở hữu ninh phía sau thiên miểu, theo sau chậm rãi đối nàng ra tiếng, khách quý mời theo ta tới, sư thái chỉ nghĩ gặp người một người. Hành. Sở hữu ninh quay đầu hướng thiên miểu đưa mắt ra hiệu, thiên miểu lập tức ra tiếng đáp lại. Ta liền ở trên thuyền chờ ngài. Đá xanh đường nhỏ thượng, bên ngoài bán đồ vật người bán rong không nhiều lắm. Sinh với phố xa các ba cánh, đối với nguy cơ trực giác vẫn là tương đối nhạy bén. Cho nên sở hữu ninh tùy kia Ni cô đi bước một hướng kia dấu trong phố xá sâm ức. Am Ni cô tiến đến khi, nhìn đến mỗi nhà mỗi hộ cơ hồ đều là đại môn nhắm chặt. Phía trước phía sau xoay vài cái cong, sở hữu ninh đi cùng kia Ni cô đi tới một chỗ không lớn Am Ni cô trước. Khách quý thỉnh. Ni cô đẩy ra tiểu Am Ni cô môn. Sở hữu ninh tùy nàng đi bước một đi vào Bên trong có cái rất lớn sân Trong viện loại đồ vật không nhiều lắm Sở hữu ninh liếc mắt một cái liền thấy được kia hai cây quả hồng thụ Giang nam thời tiết cùng kinh thành rốt cuộc bất đồng Quả hồng trên cây treo hấu quả đại tiểu tiện cũng bất đồng Kia hai cây quả hồng thụ là Huệ An Sư Thái Loại Sở hữu ninh chậm rãi lên tiếng Ni cô nhẹ nhàng lắc lắc đầu Là trước đây hai cái thường tới am Ni cô chơi tiểu hài nhi loại Nay thị thụ hiện giờ đều nhưng kết quả Chia hai tiểu hài nhi mỗi năm nhưng sẽ đến trích quả tử ăn. Sở hữu ninh hỏi đều là chút dâu riêng nói, cô liền cũng không có dâu giếm. Sư thái ngại bọn họ làm âm ý, liền an bài bọn họ đi học đường đi học, bọn họ cũng đều tranh đua, một đám thành công thi đậu công danh đương quan, hiện giờ đều cử ra đi địa phương khác. Mỗi vùng cửa hải cuối năm, bọn họ sẽ đến xem một cái sư thái, nhưng này quả tử. Lại chú định là ăn không được. Cái này đáp án, làm sở hữu ninh như suy tư gì. Sở chiêu hoa, giống như tất cả mọi người nhìn không thấu nàng. Sau đó không lâu, Ni cô đẩy ra một phiến am Nhi cô sân đối diện sân. Sư Thái liền ở bên trong, thỉnh khách quý tự hành đi trước. Ký chủ, bên trong cũng không có cái gì nguy hiểm, người kia tiện nghi nương cũng ở, bất quá giống như ngủ đi qua. Được bắt đầu tập trung tinh thần đi làm thống tử nói, sở hữu ninh đi nhanh dảo bước tiến lên đi vào. Trong viện, sở chiêu hoa như cũng một bộ tố y yể. Nàng đứng ở nơi đó, Tay cầm bút mực đang ở miêu tả mưa bụi giang nam. Mỗi một khắc, nàng dưới ngòi bút hoa sen cuối cùng một chút rơi xuống, liền nháy mắt có con bướm bay tới, ổn định vững chắc rừng ở kia hoa sen phía trên. Tới. Ngồi. Đến tận đây, sở chiêu hoa mới ngầm đầu. Ta này phúc nhuận vũ diễn hà đồ, như thế nào? Sở hữu ninh cũng không làm ra vẻ, nàng đi qua đi cẩn thận đánh giá một phen, theo sau căn cứ trong lòng suy nghĩ lên tiếng, ta không hiểu lắm hòa tác, bất quá. Hảo hảo một bức đồ. Lá sen hạ dễ cây vì sao sẽ bị những cái đó diện bạo kỳ quái hắc ngư chặt đứt mấy cây. Này không phải phá hư mỹ cảm sao. Sở chiêu hoa nhìn sở hữu ninh bình tĩnh cười. Tiếp theo nháy mắt, nàng cầm lấy một chi sạch sẽ bút, dính vào một sợi màu đỏ. Màu đỏ dừng ở kia mấy chỉ hắc ngư trên người, vượng nhiễm khai sau, hắc ngư tất cả đều thành cá chết. Này họa bầu không khí nháy mắt thay đổi, nhiều một tiêu quỷ dị. Hiện tại, hà đoạn cá chết, liền công bằng. Xem sở chiêu hoa ngồi xuống ăn tĩnh xem nổi lên sân không nói chuyện nữa. Sở hữu ninh càng đốc, thống tử, nàng tưởng biểu đạt cái gì. Nhà ngươi ký chủ xem không hiểu. Nàng nói hà đoạn cá chết, đại khái là. Tưởng cùng ngươi cá chết lưới rách. Đồng dạng không hiểu họa tác thống tử mộng bức suy đoán. Nó hiện tại càng thêm cảm thấy nhà mình ký chủ hảo. Đầu óc đơn giản điểm cũng hảo, thống CPU tiêu không thế Nga. Sở hữu ninh cảm thấy hệ thống phân tích có lý trong mắt đối sở chiêu hoa tính cảnh giác lại đề cao chút bắt đầu điên cuồng suy xét mang đi võ thanh diên thành công chạy trốn tỷ lệ có bao nhiêu cao ngươi mời ta tới sẽ không chính là muốn cho ta xem một bức họa đi sở chiêu hoa quay đầu nhìn sở hữu ninh ngơ ngẩn hồi lâu mới chậm rãi cười lên tiếng ngươi cùng ta trung quy vẫn là không giống như vậy cũng hảo ở sở hữu ninh hòa thượng quá cao sở không tới đầu không hiểu được tình huống thời điểm nàng đứng dậy để lại cho sở hữu ninh một cái bóng dáng Ngươi có thể nhanh như vậy phát hiện ta đưa cho ngươi tuyết lang có manh mối, còn thành công làm trong kinh chế tạo gấp gáp ra đối tà hương hữu dụng dược vật, đảo cũng cho ta xem trọng ngươi hai phân. Tiểu chất nữ, cô cô phía trước nói muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi, hiện tại, trò chơi có thể chính thức bắt đầu rồi. Ta cho ngươi nửa tháng thời gian, nửa tháng nội ngươi nếu có thể đủ thành công tìm được sở hữu tài sản riêng tà hương địa điểm cũng phá hủy, ta cùng hoàng thất chi gian sở hữu gút mắt sẽ xóa bỏ toàn bộ. Đến lúc đó ngươi nhưng trở về tìm ta ta sẽ trả lại ngươi một cái khỏe mạnh mẫu hậu ngươi cũng đừng nưu toan mang đi nàng ngươi biết đến chỉ cần ta tưởng ngươi cuối cùng có thể mang đi sẽ chỉ là một khối lạnh như băng thi thể ngữ bãi sở chiêu hoa lập tức đi đến phật đường trước cửa đẩy cửa đóng cửa liền mạch lưu loát sở hữu ninh ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia nhắm chặt môn lại cúi đầu nhìn về phía sở chiêu hoa hỏa kia bức họa kia chỉ con bướm đã bay đi sở hữu ninh nghe có quy luật vang lên mẫu thành. Thật lâu sau không có hé răng. Nữ nhân tâm đáy biển trầm, ta này tiện nghi cô cô tâm nột. Cung biển rộng ẩn giấu một cái hạt mẹ có gì khác nhau. mươi 277 sở hữu ninh mờ mịt. Cuối cùng. Suy nghĩ hồi lâu. Sở hữu ninh đem kia hỏa thu lên, ngay sau đó đi bước một rời đi sân. Lại đi ra ngoài thời điểm, sở hữu ninh không tái ngộ đến một cái người sống. Hết thảy, giúp ta tìm xem lịch tuyển ở đâu. am ni công ngoại, phía đông ngõ nhỏ. Ngao sở hữu ninh đi qua đi liền thấy lịch tuyền ngã vào ngõ nhỏ không cần nàng mở miệng đặt câu hỏi hệ thống liền tiếp tục lên tiếng ký chủ hắn trúng độc uy hắn điểm tuyết lang máu hành sớm có suy đoán sở hữu ninh vứt ra một cái bạch ngọc bình hướng lịch tuyển trong miệng đổ hai giọt huyết nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai vài phút sau lịch tuyển mở mắt nhìn đến sở hữu ninh hắn nhanh chóng quỳ xuống gặp qua điện hạ. đứng lên đi Mẫu hậu ở Amni cô tạm thời không có việc gì, kế tiếp nửa tháng ta còn có việc muốn đi xử lý. Nàng sẽ không thương tổn mẫu hậu, người canh giữ ở bên ngoài không thể hành động thiếu suy nghĩ, hết thể chờ ta trở lại lại nghị. Sở hữu ninh đem một quả lệnh bài ném tới rồi lịch tuyển trong tay. Đây là võ thanh riêng cho nàng. Thấy vậy lệnh bài, tiên đế tử sĩ đến chết không thể trái nghịch cầm bài giả mệnh lệnh. Là. Lịch tuyên gật đầu. Sở hữu ninh liền ở hệ thống nhắc nhở hạ. Một lần nữa về tới thiên miểu chờ nàng địa phương. Xem nàng trở về như vậy nhanh chóng, thiên miểu còn nhịn không được kinh ngạc một lát. Phu cận ngõ nhỏ, ám ảnh các một chúng ám vệ đều đã tê tiểu, mọi người đều chuẩn bị tốt thấy tình thế không đối liền hướng trong vọt tới. Đi thôi, có việc trở về lại thương nghị. Sở hữu giờ khắc này tâm thần có chút phiền loạn. Vì Khương Hạc này một đường an toàn, cùng với giúp nhà mình đại ca tránh cho phiền thoái, nàng làm Khương Hạc mang đi tuyết lang. Hiện tại, cũng không biết này toàn bộ vũ quốc có bao nhiêu tà hương cứ điểm nàng muốn ở nửa tháng nội đem sở hữu địa phương đều chạy một lần cơ bản có thể nói là không có khả năng sự vãn chút thời điểm sở hữu ninh đem mọi người gom lại cùng nhau cùng đại gia nói sở chiêu hoa trò chơi yêu cầu lúc sau nàng còn đem sở chiêu hoa họa kia bức họa lấy ra tới cho đại gia quan sát một phen cuối cùng một đống không hiểu hành người tất cả đều từ bỏ suy đoán bắt đầu suy xét trò chơi này nên như thế nào tiến hành tà hương một chuyện diệt trừ sở hữu cứ điểm một chuyện tự nhiên là càng sớm càng tốt đại trưởng công chúa cực cực khổ khổ làm như vậy vừa ra hiện tại lại làm chúng ta thu thập này cục diện dối rắm này lại là hà tất đâu tạ từ yến có chút bực bội đi qua đi lại khương nguyện dung trầm tư một lát sau có chút đau đầu đã mở miệng nàng những cái đó độc trùng uy lực phi phàm thả lại đến từ chúng ta không quen thuộc già lam ta tuy thiện độc lại cũng không phải đối thủ hiện giờ xem ra biện pháp tốt nhất vẫn là trước dựa theo nàng trò chơi tới ổn định nàng Lúc sau chúng ta lại làm tính toán. Đại gia từng người ngẫm lại biện pháp đi, nếu ngày mai còn tìm không đến đáp án, chúng ta liền từng người phân tán, điều động các phủ châu toàn quyền xuất động, từng nhà từng cái thanh tra. Cuối cùng, sở hữu ninh có chút mỏi mệt rơi xuống lời nói, ngay sau đó trở lại phòng chuẩn bị đi tắm rửa. Từ nam xuyên đến giang nam, lại đi am ni cô một chuyến, này tới tới lui lui, nàng thật sự là có chút mệt không được. Mà kia bức họa, cũng bị nàng tùy ý ném ở trong phòng. Chuẩn bị thoát y về thời điểm, sở hữu ninh cởi bỏ đai lưng, liền thấy một trường tờ giấy rớt ra tới. Nàng có chút mờ mịt mở ra, mặt trên chỉ có vài câu làm nàng có chút ngốc nói. Ngọc Nhi, kia tà hương sau lưng lớn nhất độc thủ đến từ thịnh quốc, bọn họ đại khái mua được nhân thủ, một chút đem kia tà hương ở vũ quốc thẩm thấu. Lại cấp tỉ tỉ chút thời gian, tỉ tỉ sẽ nghị cách diệt trừ này chờ hai hoàng ẩm, ngươi. Trước đó trăm triệu phải cẩn thận, đoạn không thể bị theo dõi. a này... Sở hữu ninh tùy ý ở một bên ngồi xuống, người càng đốc. Nay ta hương không phải chỉ ở già lam cùng vũ quốc xuất hiện quá sao. Không nên là sở chiêu hoa mang đến sao. Như thế nào lại thành thịnh quốc làm ra tới. Thống tử, mau cứu cứu nhà ngươi ký chủ đầu bóc, ta cảm giác ta sắp phế đi. Ký chủ, thương thành có hợp đạo, cũng có an thần bổ não dược. Đang nói, mấy ngày nay vẫn luôn đi theo khương nguyện dung tiểu thùng cơm đột nhiên có thanh âm ở nàng bên thai văng lên. Thật xấu họa. Thật xấu họa nàng quay đầu liền thấy tiểu thùng cơm rừng ở kia bức họa thượng tiểu tử ngươi cút cho ta xa một chút ta không cần làm dơ này họa sở hữu ninh nhanh chóng đi qua đi thử đồ đoạt họa quả nhiên liền thấy mặt trên nhiều hai đen như mực trào ấn nàng sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới dám làm dơ ta họa xem ta hôm nay không rút ngươi mau nói sở hữu ninh liền bắt đầu đuổi theo tiểu thùng cơm biết hôm nay sở hữu ninh khinh công không nhẹ tiểu thùng cơm bình tĩnh không được Bắt đầu mọi nơi điên cuồng chạy trốn. A. Cứu mạng A. Chào điều lạp. Rút mau lạp. Có người muốn làm thương tổn đáng yêu sinh mệnh lạp. Lêu lêu lêu. Bắt không được ta đi. Có bản lĩnh ngươi bay lên tới nhà. Không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Tiểu thùng cơm ở nóc nhà cười nạo nổi lên sở hữu ninh. Như vậy khiêu khích, sở hữu ninh sao có thể nhẫn được. Vì thế. Tiếp theo nháy mắt. Chỉ nghe phịch một tiếng. Sở hữu ninh một bàn tay bắt điểu một bàn tay nước mắt lưng chỏng bừng kín đầu ngao ta đầu xu điểu ngươi hôm nay xong rồi sở hữu ninh không chút do dự rút tiểu thùng cơm trên ngông mặt nhất tươi đẹp một cọng lông vũ chương hai trăm bảy mươi tám tới tây quan hải a lưu manh điều ngông muốn lộ ra tới lại là hai sợi lông rơi xuống tiểu thùng cơm tiểu thân thể ở sở hữu ninh trong tay run run nháy mắt liên oan mỹ nữ ta sai rồi ta cùng ngươi xin lỗi lại có lần sau ta liền cho ngươi nhổ sạch ném chảo dầu. Sở Hữu Ninh hung tận lược hạ như vậy một câu, theo sau cầm lấy vừa mới bị tiểu thùng cơm làm dơ họa. Hoa Họ ở ánh nến hạ quơ quơ, cặp kia điều móng vuốt phá lệ rõ ràng. Nhưng càng rõ ràng, lại là mặt trên không duyên cớ nhiều quanh co khúc hủy hoa văn. Này, giống như có điểm giống tự a. Nghĩ đến chính mình đã từng xem qua một đống lung tung rối loạn phim truyền hình, giống như có các loại không thể hiểu được hiện tự phương pháp, Sở Hữu Ninh ánh mắt sáng ngời. Bảo bối nhi, tới Dùng ngươi đang yêu móng bút nhỏ, nhiều ở này đó lá sen thượng dấm nhất dấm, ta nếu là vừa lòng, kế tiếp mỗi một ngày, ngươi muốn ăn cái gì ta đều cấp. Thật sự, mới vừa bị uy hiếp quá tiểu thùng cơm trong miệng nháy mắt có một giọt chảy nước dãi rơi xuống. Điển hình nhớ ăn không nhớ đánh. Ta lấy ngươi điều mệnh thề. Ngao, ta muốn hôi hôi. Tiểu thùng cơm từ sở hữu ninh trên tay nhảy xuống. Sở hữu ninh hâu ngàn vũ đi hỗ trợ lộng chút phòng bếp thiêu quá củi lửa sau hôi lại đây. Sau đó không lâu, kia nguyên bản xanh mượt lá sen, ở tiểu thùng cơm tạo tác hạ, trở nên xám xịt, Nàng lại đem họa cầm lấy tới, theo sau đối nhà mình thống tử lên tiếng. Hết thảy, giúp ta đem này đó có chữ viết tích địa phương giả quét một chút, chuyển ta di động. Hảo, hôm nay ngoan ngoãn tăng ca thống gật gật đầu. Vài phút sau, sở hữu ninh bắt đầu đem những cái đó tự một đám phóng đại nhìn lên. Là một đống rầm rạp địa danh. Trong đó thình lình bao gồm nàng phát hiện quá cứ điểm kinh thành. Nam xuyên cùng Giang Nam. Cho nên, sở chiêu hoa lần trước cho ta lưu giải dược, lần này cho ta lưu địa danh. Sở hữu ninh nhất thời có chút ngây người. Hết thảy. ngươi nói, chúng ta có phải hay không hiểu lầm nàng, nàng kỳ thật. Ở trái phải rõ ràng trước mặt, cũng là người tốt. Ký chủ. Nguyên văn đối người này miêu tả quá ít, ta không biết. Hệ thống thanh âm an an tĩnh tĩnh. Sở hữu ninh không nghĩ ra, liền dứt khoát không nghĩ. Có những cái đó địa danh. Kế tiếp nàng tưởng hành động liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng đem hỏa địa danh toàn bộ sao ở một chương đơn tử thượng, lại cho tiểu Thùng cơm một hộp cánh gà Trần An, theo sau cả người chui vào tao tắm. Cách Thiên. Đại gia đang xem Sở Hữu Ninh cung cấp địa điểm danh sách sau, mấy phương nhân thủ toàn quyền xuất động. Sở Hữu Ninh cùng Khương Uyển Dung từng người mang theo một nhóm người, lựa chọn cuối cùng sẽ ở Tây Quan Hải hội hợp hai con đường tuyến. Lúc sau, tất cả mọi người phân tán bắt đầu công việc lưu đồ lên. Nay dọc theo đường đi, vì nhanh hơn xử lý tốc độ sở hữu ninh cũng không rảnh lo cái gì nước mắt không nước mắt thân nhẹ như yến ra tốc đi trước nơi đi đến giống như châu chấu quá cảnh ngắn ngủn mấy ngày công phu phương nam một thế hệ truyền ra mấy cái kỳ ba một cái động bất động liền vui đùa roi khóc chít chít kỳ thật động thủ khiến cho người kêu cha gọi mẹ bất hiếu tử khắc tinh ngàn năm lắm mẫu một cái ôn nhu đoan trang nhưng khiến cho một tay hảo độc sinh đẹp bỏ cả độc tử một cái cả lơ phất lơ mở miệng chính là quần đầu đáng khinh sinh đẹp thanh niên Mấy tin tức này bị trăm dặm kịch liệt đưa vào kinh thành thời điểm, sở hữu ninh mấy người thành công thành kinh thành mọi người sau khi ăn xong dư nói. Sở văn tông ở nghe được những cái đó miêu tả thời điểm, thiếu chút nữa không đương trường từ trên long ị tẻ xuống dưới. Suốt 7 ngày công phu, 7 ngày sau, sở hữu ninh xoa xoa khỏe mắt nước mắt, ngồi ở một chiếc xe ngựa thượng, một bên đánh giá bốn phía hoang vắng nhưng lại bao la hùng vĩ cảnh tượng, một bên dùng trứng gà đắp mặt. Điện hạ phía trước chính là tây quan hải cửa thành. Ngàn vũ nhìn cách đó không xa kia cao cao sừng sững tường thành, chậm rãi lên tiếng. Ta đã biết. Sở hữu ninh gật gật đầu, bắt đầu nghiêm túc sửa sang lại chính mình. Sau nửa canh giờ, xe ngựa ở cửa thành ngừng lại. Sở hữu ninh lấy ra một quả lệnh bài cấp ngàn vũ, mọi người bị kiểm tra một phen sau, cửa thành liền như vậy mở ra. Cùng lúc đó, có đã sớm bị dặn dò quá vệ binh cưới ngựa nhanh chóng đi tướng quân phủ mật báo. Ở sở hữu ninh vào thành không đến một nén nhang công phu hai con ngựa hấp tấp hướng bên này chạy như bay mà đến hu nhìn đến xe ngựa sau hai con ngựa nhanh chóng bị lặc khẩn dây cương ngừng lại ninh ninh khương hạc dẫn đầu xuống ngựa hương phấn chạy tới an mặc một thân áo giáp khương vân thuyền cũng nhảy xuống mã phía tây ngày cường gió cắt đại khương vân thuyền cả người thoạt nhìn muốn so khương hạc hát thượng không ít thân hình cũng đủ cường tráng kiện thạc cả người đều mang theo một loại huy nghiêm khí tràng hắn xuống ngựa thật cẩn thận hướng xe ngựa đi qua Mặt ngoài xem ra, hắn cả người trầm ổn không được, nhưng đáy lòng, hắn kia tim đập lại là mạc danh ra tốt. Ninh Ninh. Sở hữu Ninh mang theo đấu lạp từ trong xe ngựa nhảy xuống. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá chưa từng gặp mặt Khương Vân Thuyền, nỗ lực đem cảm xúc bảo trì ổn định đừng có vẻ run rẩy âm. Ninh Ninh gặp qua đại ca, nhị ca. Nha. Này đóng giữ biên quan đại tướng quân cho người ta cảm giác chính là không giống nhau. Thân hình cao lớn, lớn lên đẹp còn có nam nhân vị đặc biệt bên cạnh còn có chỉ bạch hề hề hoa khổng tức làm núi lập nhìn liền cảm giác an toàn tràn đầy khương hạc trên mặt tươi cười vừa thu lại cảm giác tay có chút ngứa. khương vân thuyền lại là từ trên xuống dưới đánh giá sở hữu ninh hốc mắt ngăn không được đỏ lên hắn nhìn so trong trí nhớ lại trường cao không ít thân ảnh đi qua đi đem người gắt gao ôm vào trong ngực có cảm giác an toàn đại giới chính là sở hữu ninh mặt dán ở kia ngạnh bang bang áo giáp thượng bắt đầu điền cuồng phịch lên khu khu khu đại Đại ca, ngươi nhẹ điểm, ta sắp thở không nổi. mươi 279 không chế không được gửi mấy. Nga Nga, là đại ca trong lúc nhất thời quá kích động, không cẩn thận tịch thu trụ sức lực. Khương Vân Châu nhanh chóng thu tay lại, ngay sau đó gãi gãi đầu, nhìn sở hữu ninh khờ khạo nở nụ cười. Cùng thời gian, sở hữu ninh đỉnh đầu vai đấu lạp cũng dứt khoát bị một bên Khương Hạc cấp hái được xuống dưới. Này tây quan hải gió cắt tuy rằng đại, cũng không đến mức. Khương Hạc nói một nửa. Ca hai nhi nhìn trước mắt nước mắt xôn xao không muốn sống lưu muội muội, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, ở kinh thành muội muội ăn như vậy nhiều khổ cũng chưa khóc, hiện tại cư nhiên khóc thành cái dạng này, này nhưng nháy mắt đau lòng muốn chết khương hạc, trên người sát khi nháy mắt bại lộ ra tới. Ninh, Ninh Ninh, này như thế nào khóc thành như vậy a? Trên đường có người khi dễ ngươi, nói cho nhị ca người nào, nhị ca đi giúp ngươi làm thịt bọn họ. Nhị, nhị ca, không có người khi dễ ta, ô. Đã sát phiền sở hữu ninh cầm lấy khăn thô lỗ một tay đem khỏe mắt cùng trên mặt tất cả đều sửa soạn một lần. Kinh công dùng lâu lắm gì chứng mà thôi, bình tĩnh bình tĩnh. Khương Hạc trên người sát khí nháy mắt tiêu tán thất thất bát bát. Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZW. Một bên Khương Vân Châu thấy vậy nháy mắt càng luống cuống, chẳng lẽ là đại ca vừa mới ôm thương ngươi? Ninh ninh, là đại ca sai, đại ca chính là quá tưởng ngươi, xuống tay không khống chế tốt nặng nhẹ, ngươi. Ngươi đừng khóc ca Biên nói, Khương Vân Châu nhìn sở hữu ninh khoe mắt lại rơi xuống nước mắt, từ trong lòng ngực lục xoát ra một bộ khăn, không biết làm sao bắt đầu giúp sở hữu ninh lau mặt. Đại! Đại ca, ta không có việc gì, ta chính là. Lâu lắm không gặp ngươi, không chế không được ta gửi mấy. Sở hữu ninh lựa chọn nói một cái làm Khương Vân Châu càng thêm tin phục thả sẽ vui vẻ lý do. Quả nhiên, Khương Vân Châu đang đau lòng đồng thời, cũng vui vẻ không ít. Hảo hảo hảo, ninh ninh không khóc. Đã nhiều ngày ninh ninh đều đại ở chỗ này, đại ca dùng một lần điều lấy năm nay sở hữu nghỉ tắm gội ngày bồi ngươi. Một bên, Khương Hạc nhịn không được biểu môi, đại ca, tâm đều thiên đến tìm không thấy đông nam tây bắc, ta tới đã nhiều ngày, ngươi nhưng không rút ra nửa phần thời gian bồi ta. Cách đó không xa, thấy như vậy một màn tuần tra vệ binh nhóm một đám mở to hai mắt nhìn. Các huynh đệ, là ta nhìn lầm rồi sao? Kia, kia thoạt nhìn tay chân không linh hoạt, là chúng ta tướng quân. Thật đúng là sống lâu thấy. Tướng quân ngày thường ở đại doanh uy nghiêm không được, không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy bộ dáng. Con đừng nói, tướng quân ngày thường nhất phiền có người khóc, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên không làm người lăn. Cô nương này cái gì lai lịch à? Nghe không rõ nguyên do an dương quần chúng càng nói càng thái quá, dẫn đầu đội trưởng đã nói nhất quá mức người một chân. Đi đi đi, đều đoán mò cái gì? Đó là tướng quân muội muội, hắn không đau lòng nhà mình muội muội còn đau lòng nhà ngươi. Sau đó không lâu. Sở hữu ninh theo Khương Vân Châu cùng Khương Hạc đi tới tướng quân phủ. Này tướng quân phủ so với Khương Gia, liền có vẻ tiêu điều quá nhiều. Rõ ràng địa phương rất đại, nhưng sở hữu ninh đi vào đi, trên cơ bản chưa thấy được mấy cái hạ nhân, cũng chưa thấy được vài phần màu xanh lục. Liếc mắt một cái nhìn lại, không phải luyện võ trường, chính là binh khí bày biện địa. Cách đó không xa một cái đại thượng, còn có một đống đại hán ở đánh nhau. Ninh ninh, tháo đàn ông đánh nhau có cái gì đẹp, đi đi đi vừa lúc phòng bếp lớn hôm nay nướng lợn rừng ngươi thật có phúc xem sở hữu ninh ánh mắt xẹt qua cách đó không xa lôi đài khương vân châu nhìn thoáng qua không chút dò dự ngăn trở ngay sau đó hắn hướng bên người đi theo phó tướng lên tiếng này hai ngày trong phủ có nữ quyến làm cho bọn họ đều đem quần áo mặc tốt lại đánh đừng dọa tới rồi ta mội mội đôi mắt là phó tướng nhanh chóng rời đi cảm cảm ơn đại ca ô sở hữu ninh nhịn không được mím môi nàng rất tưởng cười Nhưng này nước mắt không chế không được là tả rớt, quả thực không cần quá làm khó nàng a a a này phá nước mắt phiền chết cá nhân. Đại ca ai, còn không phải là một đống cơ bắp ngật đắp sao, mảnh nam ta lại không phải chưa thấy qua, có cái gì có thể kháng cự, ô ô ô Bất quá nói trở về. Mấy ngày nay ném roi có điểm nghiện, cũng không biết đại ca cho phép hay không ta cùng hắn các tướng sĩ so so. Nghe được sở hữu ninh lời này, khương hạc đầu tiên là mặt già tối sầm. Ngay sau đó đáy lòng nháy mắt kéo vang lên một bậc cảnh báo Kinh thành những người đó là ăn cái gì Mội mội từ nào xem qua quần áo bất chỉnh nam tử Còn có Rồi Nghĩ đến nhà mình đại ca nhìn đến chính mình các huynh đệ quỳ xuống tới hướng mội mội kêu nương Hắn nhịn không được đánh cái giật mình Hôm nay bất luận như thế nào Hắn phải nghĩ biện pháp đem người cấp xem lao Đoàn người ở trong đại sảnh ngồi xuống khi Sở hữu ninh ngửa quen đường cũ từ bên hông treo trong túi móc ra hai trứng gà bắt đầu đắp đôi mắt Khương Vân Châu cùng Khương Hạc rất tưởng hỏi một chút mội mội này dọc theo đường đi phát sinh sự, chỉ là xem nàng khóc lợi hại, đều chỉ có thể khô cằn nhìn nàng. Ngàn. Thiên miểu, người đem đã nhiều ngày sự, cùng đại ca nhị ca giảng một giảng. Là. Thiên miểu thẳng thắn eo, trả lời trung khí mười phần. Không nghĩ tới. Hắn thế nhưng là trước chủ tử một bước nhìn thấy chủ tử tương lai đại cứu hình. Nếu như vậy, kia hắn tự nhiên phải hảo hảo biểu hiện biểu hiện làm chủ tử hai vị cứu huynh minh bạch bọn họ ám ảnh các lần này đều vì trưởng công chùa ra nhiều ít lực. Chương 280 Khương Hạc cáo trạng. Vì thế, Thiên Miểu đã mở miệng, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Hắn trước giảng sở Hữu Ninh cùng Khương Hạc tách ra lúc sau phát sinh sự, xem Khương Vân Châu đối sở Hữu Ninh sự tình đều phá lệ cảm thấy hứng thú, liền tự chủ trương xin cùng Khương Vân Châu giảng từ tà hương bùng nổ bắt đầu, có quan hệ sở Hữu Ninh mỗi một bút mỗi một kiện. Khương Hạc nghe những lời này, thiên miểu nói đích sắc không có gì vấn đề lại tổng cảm giác có cái gì không đúng địa phương khương vân châu sau khi nghe xong còn lại là mãn nhãn cảm kích nhìn về phía thiên miểu thiên miểu thị vệ vất vả các ngươi trở về thời điểm ta sẽ tự mình tu thư một phong cảm tạ quốc sư đại nhân chờ ta cửa hải cuối năm trở về kinh đến lúc đó nhất định tự mình thỉnh quốc sư đại nhân ra tới uống rượu thực hảo khương hạc giờ phút này minh bạch nơi nào không quá đúng hắn hoạt động một chút thủ đoạn theo sau đứng dậy âm chắc chắc ôm thiên miểu cổ Thiên miểu thị vệ, ngươi không phải mắc tiểu sao. Đi đi đi. Vừa vận ta cũng tới cảm giác, ta mang ngươi đi. Gì, nhị ca cùng thiên miểu quan hệ khi nào như vậy thiết. Sở hữu ninh nhìn lưỡng đạo từ tầm nhìn biến mất thân ảnh, trong ánh mắt mang lên một chút mờ mịt. Ngươi đi rồi, sở hữu ninh xem Khương Vân Châu đáng thương vô cùng nhìn chính mình, rõ ràng còn tưởng lại nghe chút chuyện xưa. Nàng quay đầu, đem ánh mắt dừng ở ngàn vũ trên người. Đối lập thiên miểu, ngàn vũ nôn ngữ năng lực liền lợi hại hơn kia khen nhà mình chủ tử cùng ám ảnh các năng lực, tất cả đều là không dấu vết. Chờ Khương Hạc tinh thần phấn chấn cùng héo ba ba thiên miểu cùng nhau tiến vào thời điểm, hắn liền thấy nhà mình đại ca dị thường kích động. Trước kia nghe nói thiên tuyết huynh thân thể không tốt, ta cùng hắn cũng không có quá tiếp xúc, không nghĩ tới hắn lại là như thế hiệp can nghĩa đẳng người. Đại ta cửa hải cuối năm trở về, nhất định phải cùng thiên tuyết huynh kết làm khác họ huynh đệ, cùng hắn thoải mái chè chén. Khương Hạc đương trường biểu diễn cái tươi cười biến mất thuật. Chờ hắn mở mịt nhìn về phía thiên miểu khi, liền thấy thiên miểu lại thẳng thắn bối, một bàn tay trộm hướng ngàn vũ dơ ngón tay cái lên không nói, trong mắt còn mang lên kiêu ngạo. Lúc này đây, Khương Hạc đều lười đến trang. Hắn trực tiếp dôi tay lại lần nữa giá trụ thiên miểu cổ. Gần nhất mấy ngày tay có chút ngỡ, đã sớm nghe nói thiên miểu thị vệ vũ lực cao siêu, đi đi đi. Chúng ta đi qua so chiêu. Hắn hôm nay, nhất định phải làm đại ca đám kia các huynh đệ. Sa luân chiến làm phế này cấp đại ca mách lẻo hôn đản loạn ý nhi. Sở hữu ninh cùng Khương Vân Châu thấy vậy, có chút mờ mịt liếc nhau, ngay sau đó lại thu hồi tầm mắt. Vãn chút thời điểm. Chờ kia chỉ heo sữa nướng đi lên thời điểm, sở hữu ninh đã đỉnh chỉ khóc thút thít, đôi mắt cũng khôi phục thất thất bát bát. Thiên miểu, chờ dùng qua cơm tối sau, ngươi an bài vài người đi nênh nênh tỉ tỉ đi, chờ tỉ tỉ mau đến cửa thành thời điểm, ta tự mình đi tiếp nàng. Là. Thiên miểu trả lời thanh em vang dội. Nhưng người thoạt nhìn lại như là bị ép khô giống nhau, không có gì sức lực. Trong lúc Khương Hạc nhìn về phía hắn thời điểm, hắn còn cười ngâm ngâm lại nhìn Khương Hạc liếc mắt một cái, tức giận đến Khương Hạc có không có nơi chút giận. Vừa nói đến cái này, Khương Vân Châu đáy mắt ý cười liền thu thu. Không cần làm phiền thiên miểu hình, năm đó việc. Dung Nhi bị không ít bị khuất, vãn chút thời điểm từ ta cái này đại ca tự mình ra khỏi thành đi nên nàng lại đây. Kia, ta cùng đại ca cùng nhau. Sở hữu ninh ở bên cạnh môi mỏng nhẹ nhàng dơ dơ lên. Khương Hạc cũng lập tức ra tiếng chen vào nói, còn có ta còn có ta. Xác định việc này, Khương Vân Châu tự mình cầm đao trước cấp sở hữu ninh lấy một khối lợn rừng trên đùi nhất khẩn thật cơ bắp. Ninh ninh tới ăn này một khối. Mặt khác, bất luận ngươi là ai, ở đại ca trong mắt, ngươi vĩnh viên đều chỉ là cái kia sẽ dán đại ca muốn đường ăn tiểu nha đầu. Cho nên a, ngươi ở đại ca nơi này, nhưng không cho câu nệ. Ta cũng không tính toán câu nệ a. Cảm ơn đại ca. Sở hữu ninh nhếch môi, cười sảng lạ. Chờ đại gia ăn hưng phấn, bãi nhiệt lên, uống xoàng mấy chén sau Khương Hạc liền lôi kéo sở hữu ninh, ưu hán nhìn về phía Khương Vân Châu. Ninh ninh ngươi không biết, vì phòng đại ca vô chiếu tự mình rời đi Tây Quan Ải hồi kinh, chúng ta cũng chưa trước tiên nói cho nàng thân phận của ngươi. Vẫn là nhị ca tới sau, chờ Tây Quan Ải chúng quanh mấy cái huyện thành tà hương áp chế, ta xem hắn tâm tình không tồi mới nói cho hắn việc này. Nói khương hạc loát nổi lên tay háo cấp sở hữu ninh xem ngươi nhìn xem lúc ấy hắn nhất thời không tiếp thu được nói ta nói dối lừa hắn liền đem ngươi nhị ca ta ngoan tấu một đốn ta này toàn thân hiện tại đều còn thanh cũng liền đại ca còn có điểm lương chi không đánh ta mặt ngươi cũng không biết ta này toàn thân hiện tại đều còn đau đâu sau lại hắn đem ta đánh mệt mỏi lại một người một mình đấu không ít tướng sĩ cuối cùng mệt ngã vào trên lôi đài người đều tan còn trộm khóc tới khương hạc nghe được đệ đệ bóc chính mình góc gác Khương Vân Châu nhìn hắn trong ánh mắt mang lên uy hiếp, kêu ý tứ thực rõ ràng. Hắn nếu là còn dám nhiều lời một chữ, đêm nay liền lại muốn bị đánh. Một bên, sở hữu ninh nhìn này huynh đệ hai người, nhịn không được bật cười. Theo sau, nàng lại nhìn Khương Hạc cánh tay thượng thương chậm rãi ra tiếng, nhị ca hảo đáng thương ngao, là rất thẳng ha. Phúc ha ha ha, ta thật sự không nghĩ cười a, chính là ta nhịn không được. Chết không được tiểu tử ngươi ngày thường nhắc tới đại ca nhất tất cung tất kính, nguyên lai là đánh không lại nha không cần âm dương quái khí. Khương Hạc nhịn không được nhẹ nhàng duỗi tay vô vỗ sở hữu Ninh cái chán. Tiếp theo nháy mắt, Khương Vân Châu vốn dĩ cho hắn thiết thịt, vừa đến hắn mâm biên, dây tiếp theo liền đến chính mình mâm. Chương 281 nguyên là cú thức. Là đêm. An No huynh ngồi ba người cải trang giả dạng một phen, ngay sau đó liền cưỡi ngựa ra khỏi thành. Đối với Sở Hữu Ninh vì cái gì sẽ lựa chọn cưỡi ngựa? Nay liền muốn từ nàng không nghĩ ngồi xe ngựa, thử tính khai vài bổn kỹ năng thư. Dựa vào thống tử hỗ trợ tạp bút, thành công khai ra một quyển thuật cưới ngửa kỹ năng nói lên. Cũng không biết Khương Nguyễn Dung giờ phút này tới nơi nào. Ba người kỵ hành tốc độ không nhanh không chậm. ma tiểu thùng cơm, tối nay ăn không ít heo sữa nướng, giờ phút này đồng dạng tinh thần phân chấn, sớm liền vùng vây cánh phi ở bọn họ phía trước. Chờ đại gia đi vào Khương Nguyễn Dung nhất định phải đi qua cuối cùng một cái huyện thành khi, sở hữu ninh cũng từ thống tử nơi đó được đến Khương Nguyễn Dung đã đi vào nơi này tin tức. cuối cùng đại gia là ở một chỗ chỉ thu nghèo khổ hải tử học đường tương lộ ba cái an dưa quần chúng bò ở góc tường nhìn khương nguyễn dung bên người vài người lưu loát sái ra một đợt thuốc bột vài người trên mặt che lùa mỏng nên ngang tiến lại nên ngang ôm mấy cái hải tử ra lúc sau tại đây học đường sụp xuống trước an dưa quần chúng nhảy xuống tường chờ nàng kia chính là dung nhi khương vân châu nhìn khương nguyễn dung khuôn mặt nhịn không được mở to hai mắt nhìn tay còn thuận thế dùng sức nắm khương hạc thủ đoạn trên cổ tay đột nhiên không kịp phòng ngừa có đau nhức chuyển đến khương hạc bắt đầu điền cuồng kêu đào tranh thoát đại ca ngươi ngươi kích động niết chính mình a niết ta làm gì sở hữu ninh ở một bên cũng không để ý những cái đó nàng thân hình nhanh chóng xuất hiện ở khương nguyện dung trước mặt ngay sau đó ở khương nguyện dung còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền bổ nhào vào trong lòng ngực nàng ngũ tỷ ta mang theo đại ca nhị ca tới đón ngươi lạp khương nguyện dung sửng sốt ngay sau đó mềm nhẹ đem người đẩy ra từ bên hông nhảy ra một cái dược bình cho nàng ninh ninh tỉ tỉ trên người có độc dược về sau không thể như thế lô mãng tới đem giải dược ăn hắc hắc ta này không phải vài thiên không gặp tỉ tỉ quá tưởng ngươi sao sở hữu ninh ngoan ngoan gật đầu ăn một viên giải độc dược hoàn lúc sau nàng lôi kéo khương nguyện dung ra bên ngoài chạy tỉ tỉ đây là đại ca nhị ca khương nguyện dung nhìn đến người thời điểm liền thấy hai cái đại nam nhân đang ở điên cuồng sửa sang lại ăn mặc nhìn đến nàng sau hay sau đó liệt khai miệng. Dung Nhi, nhị ca tới đón ngươi." Khương Hạc dẫn đầu đã mở miệng. Khương Vân Châu nhìn Khương Nguyễn Dung, cảm xúc có chút phức tạp lại kích động nói: "Kia gì? Lại gặp mặt a, không nghĩ tới ngươi lại là ta muội muội, lần trước ly biệt không đưa ngươi cái gì lễ vật, đây là đại ca cho ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt." Nói, Khương Vân Châu tháo xuống treo ở bên hông ngọc bội, tay run run rẩy rẩy đưa cho Khương Nguyễn Dung. Khương Nguyễn Dung đồng dạng có chút khiếp sợ nhìn Khương Vân Châu, "Cảm ơn đại ca." sở hữu ninh cùng khương hạc liếc nhau ngay sau đó vẻ mặt ngộng bức trăm miệng một lời hai người các ngươi nhận thức cuối cùng vài ngươi ở tiểu huyện thành muốn một bàn đồ ăn vừa ăn vừa nói chuyện gian mới biết được này hai người phía trước thế nhưng liền đã gặp mặt ba năm trước đây ta bị thủ hạ một người phản bội chúng độc sau ở bị ám sát đào vong trên đường gặp được dung nhi cùng nàng hai vị sư tỷ là dung nhi các nàng giúp ta xử lý những cái đó phiền thoái mặt sau lại giúp ta giải độc đại ta thương thế tốt không sai biệt lắm khi dung nhi các nàng liền không từ mà biệt tự kia về sau ta liền không tái kiến quá nàng lại chưa từng tưởng nàng lại là ta muội muội khương nguyện dung cũng ở chậm rãi tiêu hóa rất mấy tin tức này sau nở nụ cười nay có lẽ chính là huyết mạch lực lượng đi lúc ấy ta cảm thấy đại ca quen thuộc liền không nhịn xuống cầu sư tỷ các nàng tương trợ hỗ trợ bởi vì có này một tầng quan hệ khương vân châu cùng khương nguyện dung quan hệ phá băng thực mau đại gia nhanh chóng liền cho tới cùng nhau đoàn người ở chỗ này lưu lại một ngày liền cùng đi tây quan ải bên kia mấy ngày kế tiếp khương vân châu đem thuộc hạ sự tình cơ bản đều giao cho trong tay phó tướng mang theo hai cái mội mội bắt đầu ở mọi nơi nơi nơi chuyển động vãn chút thời điểm vài người cùng đi doanh trướng bên kia nhìn khương vân châu điểm binh huấn luyện chú biên các tướng sĩ đều nhịp động tác nghe lảnh lót thả ở trong sơn cốc tạo thành từng trận hồi âm khẩu hiệu thanh sở hữu ninh cùng khương Nguyễn dung lướt nhau ngay sau đó cũng chưa nhịn xuống đỏ hốc mắt mẹ ra mẹ ra hào chấn động nột Quả nhiên bất luận là ở đâu cái thời đại bảo vệ quốc gia anh hùng nhìn thấy liền sẽ làm người nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Nghĩ đến đây sở hữu Ninh ánh mắt ở sẹn qua mấy cái khập khiễng nhưng như cũ kiên trì huấn luyện binh lính khi ánh mắt khâm phục đồng thời đại não trung đột nhiên có thứ gì chợt lóe. Đối ngao ta giống như cũng có thể vì đại gia ra một phần lực. Thông tử thương thành thuốc giảm đau a gây tê dược thần mã có thể phê lượng mua sắm sao? Mỗi loại thương phẩm đơn ngày tối cao sử dụng ngạch độ không thể vượt qua hai vạn thả phí tổn quá cao ký chủ nếu là tưởng giúp bọn hắn nói ta kiến nghị là ngươi mua sắm nhưng chế ra tương tự dược tê đơn thuốc thương thành cũng có dược thảo hạt giống bán hiệu quả tuy rằng không bằng thương thành dược tê dùng tốt nhưng cũng so thế giới này dược vật phải mạnh hơn vài lần không nghĩ tới nhà mình ký chủ vẫn là cái lòng có đại ái người hảo tâm hệ thống nhất thời có chút cảm động không chút do dự vì sở hữu ninh tuyển ra tốt nhất phương án hảo sở hữu ninh thật mạnh gật gật đầu cảm ơn ngươi a hết thảy Ngươi thật đúng là ta bà bối. Chính là như vậy giống như còn có điểm không đủ a, muốn vì bọn họ lại làm điểm cái gì? Chương 282 so chiêu. Suy nghĩ hồi lâu, Sở Hữu Ninh đáy lòng chậm rãi có đáp án. Một bên, Khương Nguyễn Dung nghe muội muội tiếng lòng đồng dạng động dung. Nàng cũng muốn vì đại gia làm chút cái gì. Tỷ muội hai người liếc nhau, ngay sau đó chăm miệng một lời. Tỷ tỷ, ta tưởng rời đi một chút. Ninh Ninh, ta phải rời khỏi một chút. Vì thế sắc trời ám xuống dưới trước sở hữu ninh mang theo một nhóm người mã đem một lọ lại một lọ rượu mạnh dọn xuống xe ngựa mà khương nguyễn dung còn lại là mang theo một nhóm người khiêng vài chỉ giã lộc cùng lợn rừng trở về làm lụng vất vả một ngày khương vân châu nhìn hai cái mội mội thao tác nhịn không được cảm động một tả một hưu dôi tay dùng sức xoa xoa hai người đầu đại ca thế các tướng sĩ cảm ơn ta hai cái hảo mội mội đỉnh cùng khoản ổ gà sở hữu ninh cùng khương nguyễn dung ú oán nhìn về phía khương vân châu đại ca Ngươi như vậy về sau nhất định sẽ không chiếm được tức Phụ Nhi. Đại ca, ngươi cũng quá không hiểu ô nhu. Trời tối sau, một đám hán tử nhóm sướng vào đề tắc ca khúc, còn có người bắt đầu vây quanh lửa trại đánh nhau tỉ thí. Thướng quân, chúng ta cùng nhau tới luận bàn luận bàn bái. Có vị liền chọn ba người tiểu tướng chiếm hưu chút phiêu phiêu nhìn về phía Khương Vân Châu. Cuối cùng, Khương Vân Châu thành công chọn nằm sắp xuống một đại bang tử người. Còn có hay không người tưởng khiêu chiến nhà các ngươi tướng quân, hôm nay ta tâm tình hảo. Xuống tay có thể nhẹ điểm. Xách. Đại ca không hổ là tướng quân nha nhìn nhìn này kiêu ngạo bộ dáng có phạm nhi, xoáy ngây người. May mắn sở văn tông là cái tốt, ở quân lương mặt trên cũng chưa bao giờ cắt xén. Xứng đôi ta đại ca cùng nhiều như vậy tướng sĩ vì hắn bảo vệ tốt biên cương. Đáng giận, đại ca tốt như vậy người, trong lúc nhất thời ta thế nhưng cảm thấy không ai có thể xứng với hắn. Này giống như không quá hành, đại ca cũng không có quan xứng, hồi kinh ta phải hảo hảo giúp hắn tìm kiếm tìm kiếm sở hữu ninh một tay chống đầu ánh mắt thẳng lăng lăng dừng ở khương vân châu trên người trong ánh mắt mang theo sùng bái ngôi sao một bên khương hạc không khỏi có chút than vị mọi mọi đối hắn trước nay đều không có quá như vậy cao đánh giá như vậy nghĩ nhìn nhà mình đại ca đứng ở nơi đó ngẩng đầu rưỡn ngực bộ dáng khương hạc có chút ngứa răng đứng dậy đi ngang qua sở hữu ninh bên cạnh khi hắn sấn thiên miểu không chú ý một chân dùng sức đem hắn đạp qua đi đi ngươi Ở thiên miểu một cái Lão đảo xuất hiện ở Khương Vân Châu trước mắt khi, Khương Hạc cười hắc hắc, đại ca, thiên miểu huynh tưởng cùng ngươi so so. Thiên miểu mãn nhãn khó có thể tin nhìn về phía Khương Hạc. Này cũng quá cầu đi. Như thế nào có thể có đại nam nhân mang thù nhớ nhiều như vậy thiên? Theo sau, hắn quay đầu hướng Khương Vân Châu ôm quyền, tướng quân, ta không phải chủ động đi lên, ngài thứ lỗi. Không sao, thiên miểu huynh nếu đều lên đây, chúng ta so so cũng không có gì, điểm đến thì dừng liền hảo. Khương Vân Châu hướng thiên miểu hiền lành cười cười, hắn cũng không phải cái gì ngốc tử. Ám ảnh các một đám người đối hắn mách lẻo mục đích, hắn tự nhiên có thể nghe ra tới là hướng muội muội tới. Chẳng qua hắn muốn nghe muội muội trong khoảng thời gian này sinh hoạt, nhân gia cũng đích xác giúp muội muội cùng trong nhà không ít vội. Hiện giờ muội muội lại quá non nửa năm cũng nên cập kê, này nên nói trường hợp lời nói, đường sống gì đó cũng tự nhiên vẫn là muốn lưu. Nhưng nay không ảnh hưởng hắn hảo hảo giáo dục giáo dục ở hắn trước mắt chơi tâm nhãn tử thị vệ. Vì thế, ngay từ đầu, thiên miểu còn có thể cùng Khương Vân Châu đánh có tới có lui Sau lại, thiên miểu tưởng nhận thua lời này lại như thế nào cũng không cơ hội hô lên tới Cuối cùng trực tiếp sống không còn gì luyến tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất ngất xịu đi sau Khương Vân Châu mới vẻ mặt thấy nấy đi qua đi kéo hắn Nha! Thiên miểu huynh ngượng ngùng a Thật lâu không gặp được có thể cùng ta quá nhiều như vậy chiêu người Ta có chút hương phấn không khống chế được trên tay lực đạo, ngươi đừng quá để ý Ta sẽ làm quân ý thì hảo hảo thế ngươi nhìn xem. Nói, Khương Vân Châu hướng hai cái tiểu binh vậy vây tay. Thực mau, thiên miểu đã bị giá tới rồi một chô doanh trướng. Đêm nay náo nhiệt, nhất định phải cùng hắn vô duyên. Sở hữu ninh bên người, ngàn vũ nhìn nhà mình lão đại như vậy thảm, nhịn không được rụt rụt cổ. Vãn chút thời điểm nàng nhất định đến lại tu thư một phong cấp chủ tử, báo cho hắn vị này Khương Đại tướng quân nguy hiểm trình độ ở Khương gia tuyệt đối ổn chiếm đệ nhất. Mặt sau. Khương Uyển dung nóng lòng muốn thử đứng dậy cùng Khương Vân Châu đúng rồi mấy chiêu, theo sau đơn giản dứt khoát nhanh chóng nhận thua. Sở Hữu Ninh vốn dĩ đều lấy ra chính mình tiểu roi ra, nhưng nàng lợi này còn không có hô lên tới muốn cùng nhà mình đại ca khoa tay múa chân, đã bị Khương Hạc cấp kéo lại. Ninh Ninh a, ca đột nhiên nhớ tới nơi này trong sơn cốc có thể nhìn đến đông đóm, ta mang các ngươi tỷ muội hai người cùng đi xem đi." "Hảo a, hảo a." Sở Hữu Ninh ngáy mắt gật đầu. "Đông đông ai?" ta sống lâu như vậy còn chưa từng có xem qua đông đóm. Bất quá, nay tây quan hải chủi lùi một mảnh, lớn lên thực vật đều tương đương thưa thớt, thả đều là chút mại hạn thực vật, loại địa phương này có thể có đông đóm. Kết quả cuối cùng là, ở một châu bốn bể vắng lặng trong sân cốc. sở hữu ninh cùng khương nguyện dung đơn phương đánh khương hạc một đốn, tỷ mỗi hai người bay đến đỉnh núi, nằm ở nơi đó xem ngôi sao. Cách thiên, sở hữu ninh hưng phấn tặng khương nguyện dung một quyển thoạt nhìn phi thường cũ xưa thư tịch, tỷ. Đây là ta từ một cái bán tạp hóa lao ra ra nơi đó đào tới, mặt trên có rất nhiều phương thuốc, Ngươi mau nhìn xem có hay không cái gì nghiên cứu giá trị. Chương 283 tỷ mỗi hai người tạo, chính là cấp lực, này làm cũ bản lĩnh cũng quá cường. Nếu không phải xác định đây là ta thật đánh thật bỏ vốn to mua, này chuyện xưa ta chính mình đều phải biết tin. Sở hữu ninh cười đem ý thư đưa cho Khương Uyển Dung. Hảo! Khương Uyển Dung cười gật gật đầu. Nàng rôi tay tiếp nhận kia quyển sách nhìn lên không quá vài giây sau ánh mắt lượng nóng lên nơi này ghi lại thật nhiều loại phương thuốc gây tê giảm đau chữa thương mỗi loại phương thuốc đều là nàng chưa từng nghe thấy thả mặt trên bộ phận dược vật cây cối nàng liền tên đều chưa từng nghe qua quan trọng nhất chính là nay đó dược vật nếu là chế tạo ra tới đối với biên quan các tướng sĩ đều là phúc âm. linh linh quyển sách này đưa cho đại ca nói hắn hẳn là sẽ phi thường vui vẻ nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv đô la khương nguyện dung đáy mắt mang theo nồng đậm tươi cười đáy lòng cũng càng thêm hạ quyết tâm muốn nhân lúc còn sớm nỗ lực mội mội phải làm là vì biên quan tướng sĩ cung cấp bảo đảm tiên nàng liên nỗ lực làm tướng sĩ nhóm cung cấp một ít sắt khí làm cho bọn họ ở trên chiến trường có thể sắt càng nhiều địch nhân mấy ngày kế tiếp sở hữu ninh mỗi ngày đều sẽ hưng phấn từ bên ngoài mang về một hai cây mỹ kỷ danh rằng ở trong sơn cốc tìm được dược liệu lúc sau nàng liên ở tướng quân phủ khai thác một khối tiểu địa phương Đêm này đó dược liệu cấp gieo trồng xuống dưới. Dược liệu bên cạnh, Khương Nguyễn Dung cũng đào một miếng đất, bắt đầu gieo trồng một ít có thể phối chế độc dược cây cối. Rời đi giang nam thứ 13 thiên. tướng quân phủ bày rất lớn một bàn. Khương Vân Châu nhìn Khương Hạc cùng hai cái muội muội mãn nhãn không tha. Một đường cẩn thận, hồi kinh lúc sau nhớ rõ cấp đại ca gửi thư, chúng ta cửa ải cuối năm thấy. Ân. Đại gia gật đầu, một đám đỏ hốc mắt. Khoảng cách Sở Hữu Ninh cùng đại trưởng công chúa 15 ngày tri kỳ đã ở trước mắt. Bọn họ cũng nên ra roi thúc ngựa chạy trở về. Sắp chia tay ngày đó. Sở hữu ninh ba người từng cái cùng Khương Vân Châu ôm qua đi, không chút do dự nhảy lên mã. Đại ca, ta những cái đó dược liệu, quân y phối ra tới hữu dụng nói nhớ rõ cho ta báo cái tin A. Sở hữu ninh cười ngâm ngâm hướng Khương Vân Châu xua tay. Khương Nguyễn Dung cũng ở một bên lục tục ra tiếng. Đại ca, ta lưu lại độc dược không ít, chế tác phương pháp cũng đều ở trong tay ngươi, ngươi cần phải hảo hảo vận dụng chúng nó khương hạc cà lơ phất phơ nhìn khương vân châu vẻ mặt không sao cả chúc mừng ngươi a đại ca bị chúng ta tra tấn nhiều ngày như vậy ngươi muốn tự do được rồi đi thôi đi thôi đại ca trong lòng đều hiểu rõ khương vân châu nhịn không được nở nụ cười ba người cưỡi ngựa không lại quay đầu lại đi bước một ở khương vân châu tầm nhìn biến mất chờ hắn lại hồi tướng quân phủ thời điểm liền có tướng lánh vội vã lại đây bẩm báo tướng quân thuộc hạ có chuyện quan trọng hồi bẩm giảng khương vân châu cảm xúc có chút không cao Tướng lánh ở Khương Vân Châu bên thai đệ thấp thanh âm. Sáng nay, sở hữu tướng sĩ sau khi tỉnh lại bên người đều nhiều mười lượng bạc, thân thể tàn khuyết giả đỉnh đầu bạc càng là có 50 lượng nhiều. ngai thư phòng, càng là bị vàng tắc tràn đầy, cụ thể mức phải đợi ngài trở về lúc sau lại thống kê. Cái gì? Khương Vân Châu nhất thời mở to hai mắt nhìn, cũng không rảnh lo ly biệt thương cảm, vội vã bắt đầu hướng trong nhà đuổi. Cùng ngày Tây Quan Hải đại doanh sở hữu tướng sĩ trước mắt chân thành Tất cả đều hướng về kinh thành nơi phương hướng nhất bái. Bọn họ trăm miệng một lời, trong miệng niệm là, nô trở. Bái biệt trưởng công chúa, nô trở, nguyện lấy thân thể sống chết bảo hộ đại vũ. Hai ngày thời gian, sở hữu ninh ba người một đường ra roi thúc ngựa, chạy đã mệt vài con ngựa, mới đến Giang Nam biên cảnh. Hiện giờ đại vũ tà hương bùng nổ tình huống đã là ổn định xuống dưới. Kế tiếp, đại trưởng công chúa cũng nên hảo hảo cho chúng ta một công đạo. Ngựa chậm lại tốc độ chuẩn bị vào thành Khương Hạc trong ánh mắt mang lên một chút trình trọng. Nhị ca, ta trước các ngươi một bước vào thành đi gặp nàng, thuận tiện đi tiếp Mẫu hậu trở về, các ngươi về trước nhà cửa bên kia nghỉ tạm một lát chờ ta tin tức đi. Sở hữu ninh nghĩ nghĩ sở chiêu hoa kia tính tỉnh, chậm rãi ra tiếng đề nghị. Khương Hạc cùng Khương Nguyễn Dung suy nghĩ một phen, vẫn là gật đầu. Mà ở ba người vào thành đồng thời, sở chiêu hoa bên kia liền được đến bọn họ trở về tin tức. Nàng đứng dậy, đem trên cổ tay Phật Châu tháo xuống. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn trước mắt tượng Phật, chậm gì gì chuyển động Phật Châu. Mỗi một khắc, nàng dùng sức, đem kia Phật Châu thừng bằng sợi bông cắt đứt. Mượt mà trong sáng hạt Châu từng viên nện ở trên sàn nhà, phát ra bất quy tắc tiếng vang. Tiểu cửu, giúp ta tắm gội thay quần áo. Là, sở hữu ninh là dùng khinh công đi vào Phật đường. Chờ nàng đi vào cửa khi, đó là lần trước tiếp nàng vào cửa ni cô mở ra am ni cô môn. Khách quý, mời theo ta tới. Lúc này đây. Sở hữu ninh đi chính là một cái khách sân. Kia chỗ sân cùng thượng một lần nàng thấy sở chiêu hoa địa phương không giống nhau. Nơi này, tu sửa tận thiện tận mỹ, sân hợp quy tắc phong cách, làm sở hữu ninh cảm giác giống như gặp được trong hoàng cung kia phủ đầy bùi lâu lắm sân. Khách quý, đại trưởng công chúa đang ở tắm gội thay quần áo, ngài lo lắng nhớ người giờ phút này đang ở trong phòng ngủ say, ngài nhưng đi vào tiên kiến thấy nàng. ni cô nói xong lời này, liền lui ra ngoài đem viện môn lại một lần nhẹ nhàng khép lại. Ký chủ, Thái hậu thân thể đặc thù hết thẻ đều hảo, nàng giờ phút này đích sắc ở bên trong ngủ say. Nơi này, cũng không có gì nguy hiểm. Hảo. Được hệ thống tin chính xác, sở hữu ninh đi bước một đi qua đi, đem cửa phòng đẩy ra. Trong phòng. Bố trí bày biện, sở hữu ninh liền càng quen mắt, nói là dựa theo sở chiêu hoa tẩm cung một so một phục khắc cũng không quá. Đúng rồi, vừa mới kia Nhi cố nói. Đại trưởng công chúa đang ở tắm gội thay quần áo. Ta nhớ rõ thượng một lần lại đây. Nàng nói chính là Sư Thái Đi. mươi 284 Đại trưởng Công Chúa Sở Chiêu Hoa. Sở Chiêu Hoa phải làm hồi Đại trưởng Công Chúa. Sở hữu Ninh hậu chi hậu rắc đông nhiên quay đầu. Chỉ là không có người cho nàng một cái xác định đáp án. So nàng còn ngốc thống tử vĩnh viên chỉ có thể trả lời nàng một câu, ký chủ, ta cũng không biết. Cuối cùng, Sở hữu Ninh chỉ có thể đáy lòng trang đầy ngập nghi vấn, đi bước một đi đến nội thất trước giường. Trên giường, võ thanh riêng ngủ đến ăn ổn nàng khí sắp thậm chí còn muốn so với phía trước sở hữu ninh nhìn thấy nàng bất luận cái gì thời điểm đều phải hảo chút nàng đi qua đi nhẹ nhàng đem người trụ tỉnh mẫu hậu tỉnh tỉnh võ thanh duyên ở mở to mắt trước tiên nhìn đến sở hữu ninh còn có chút lốc nàng nhịn không được xoa xoa đôi mắt ngay sau đó lại một lần nhắm mắt lại kỳ quái là ai ra ngủ lâu lắm xuất hiện ảo giác như thế nào cảm giác nhìn đến nhà ta du nhi sở hữu ninh thấy vậy nhịn không được bật cười mẫu hậu là ta tới Chờ lát nữa ta liền mang ngươi trở về, sửa ngày mai chúng ta cũng nên hồi kinh. Võ Thanh Diên tức khắc trợn mắt ngồi dậy, theo sau lập tức một tay đem sở hữu ninh ôm vào trong lòng ngực. Du Nhi! Thật là mẫu hậu Du Nhi tới rồi. Ta không hoa mắt. Võ Thanh Diên có chút kích động. Bị nốt ở Amni cô đã nhiều ngày, nàng lo lắng nhất chính là cùng nàng cùng nhau nam hạ sở hữu ninh. Chưa từng tưởng, nàng giờ phút này thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở chính mình trước mắt. Kích động qua đi. Võ Thanh Diên lại nhịn không được mãn nhãn lo lắng nhìn về phía nàng. "Du nhi, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này, có phải hay không chiêu hoa cũng tưởng cầm tù ngươi tại đây. Đi. Mẫu hậu hiểm hậu ngươi rời đi, chuyện sau đó ngươi cái gì cũng đừng động, rời đi này am ni cô sau liền lập tức hồi kinh. Về sau không bao giờ phải rời khỏi kinh thành nửa bước. Nói, Võ Thanh Diên liền đứng dậy kéo lại sở hữu ninh, làm bộ liền tính toán mang nàng ra cửa. Hôm nay, nàng chính là chết cũng muốn dùng hết toàn lực đem nàng Du Nhi cấp đưa ra đi. Mẫu hậu, nàng không có cầm tù ta, ta ở nửa tháng trước liền tới gặp qua nàng một lần. Sở Hữu Ninh có chút bất đắc dĩ giữ nàng lại, chúng ta chi gian chơi cái trò chơi, hiện tại ta trò chơi thông qua rồi, nàng đáp ứng ta sẽ làm ta mang ngươi rời đi. Ngươi? Nửa tháng trước liền tới quá nơi này một lần. Võ Thanh Nhiên sửng sốt một chút, tâm thần cũng hơi hơi thả lỏng chút. ân Sở Hữu Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Mẫu hậu ngươi cứ yên tâm đi. Thượng một lần tới là ta không có nhìn thấy ngươi, lúc này đây. Ngươi liền ở ta bên người, liền tính nàng tưởng phản bội, ta cũng có trăm phần trăm năm chắc mang ngươi nguyên vẹn rời đi. Sở hữu ninh ánh mắt quá mức nghiêm túc. Võ thanh riêng bắt lấy sở hữu ninh tay chậm rãi lòng xuống dưới. kia chiêu hoa đâu? Nàng đi thay quần áo, đánh giá còn có chút thời gian mới có thể tới. Sở hữu ninh lôi kéo võ thanh riêng ở trong phòng ngồi xuống, mẫu hậu, nữ nhi có quá nhiều hoang mang yêu cầu đại trưởng công chúa tới giải Ta tin tưởng nàng hôm nay sẽ cho chúng ta một công đạo, cũng sẽ đường đường chính chính đưa chúng ta rời đi. Từ lần đầu nhìn thấy sở chiêu hoa đến bây giờ, sở hữu ninh cảm giác chính mình đối sở chiêu hoa để phòng tâm đang ở một chút giảm xuống xuống dưới. Ở Tây Quan Hải mấy ngày, có đôi khi nàng cũng sẽ nhịn không được tưởng. Nàng tổ phụ tự mình dạy ra nữ nhi, học thức tài trí không thua nàng kia quá cô tiện nghi phụ hoàng, thân là hoàng gia nhất tôn vinh đẹp đẽ quý giá công chúa, nàng ở già lam bị quá nhiều bị khuất lại như cũ kiêu ngạo cưng cõi giúp vũ quốc trừ bỏ ra làm kia chờ thai hỏa quang vinh về nước. Người như vậy, liền tính là trong lòng có hận muốn trả thù, nàng thật sự sẽ lấy các tiền bối cực cực khổ khổ đánh hạ Giang Sơn, cùng với vô tội ba tánh sinh mệnh làm lợi thế sao. Thừa dịp sở chiêu hoa không có tới trong khoảng thời gian này, sở hữu ninh đem đã nhiều ngày phát sinh sự tình cùng võ thanh riêng nói giảng. Võ thanh riêng cả người cũng ngốc xuống dưới, hảo sau một lúc lâu bắt đầu không nói lời nào. Sau đó không lâu sân môn từ bên ngoài lại lần nữa bị đẩy ra lúc này đây vào cửa chính là một thân cung trang sở chiêu hoa đầu đội ung dung hoa quan người mặc màu đỏ nội đắc minh hoàng chính phục chính phục thượng thêu một con ở nàng quanh thân xoay quanh phượng hoàng đủ thủng vượt qua ngay cửa nàng đi bước một hướng đi vào sở hữu ninh vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng đầu nàng đi thật ổn trên đầu bộ riêu không có nửa phần đông đưa nhị thượng chế đông châu đồng dạng bảo trì vững vàng mỗi một bước đều trương hiển khí độ phong hoa hai tương đối so với hạ, sở hưu ninh cảm thấy. Ngày đó thụ phong đại điển phía trên, nàng kia có nề nếp bộ dáng khí độ, liền có chút không quá đủ nhìn. Sở chiêu hoa đi bước một đi tới. Ở nhìn đến võ thanh diên thời điểm, nàng quy xuống tới, túi người hướng nàng hành đại lễ. Chiêu hoa, bái kiến hoàng tẩu, hoàng tẩu vạn an. Vô cùng đơn giản nói mấy câu. Võ thanh diên nháy mắt liền đỏ hốc mắt. Tự chiêu hoa đáp ứng xuất giá đến bây giờ, nhiều năm trôi qua. Nàng lại một lần nghe được sở chiêu hoa kêu nàng hoàng tẩu. Chiêu hoa, ngươi, đứng lên đi. Võ Thanh Diên tưởng dối tay đi đỡ nàng, nhưng tưởng tượng đến nàng còn thua thiệt chính mình nữ nhi, cuối cùng kêu tay vẫn là thu trở về. Chiêu hoa, tạ hoàng tẩu. Sở chiêu hoa nhẹ nhàng đứng dậy. Nhân ra đi lên chính là đại lễ, sở hữu ninh thấy vậy chỉ có thể cũng hướng nàng hành lễ thi lễ. Hữu ninh, gặp qua cô cô. ân Sở chiêu hoa nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt ở hai người trên người dừng lại hai giây, theo sau liền đi nhanh tiến vào phòng. Các ngươi hẳn là có rất nhiều lời nói muốn hỏi ta đi. Đi theo ta đi. mươi 285 chân tướng đại bạch. Đẩy ra một đạo ám môn. Sở chiêu hoa dẫn đầu đi vào. Võ thanh Diên lôi kéo sở hữu ninh tay, hai mẹ con đi bước một theo đi lên. Đó là một gian không lớn mật thất, mật thất bảy biện rất đơn giản. Đối diện ám môn suốt một mặt trên tường, treo một bức hoàn chỉnh vũ quốc bản đồ địa hình mặt trên đánh dấu vũ quốc sở hữu quận huyện thành trì sở hữu ninh liếc mắt một cái liền phát hiện bản đồ địa hình thượng tiêu hồng vị trí đều là các nàng chuyến này một đường hủy diệt tà hương chế tác địa điểm mà tả hữu hai mặt trên tường treo không ít bức họa mỗi một bức bức họa phía dưới đều đánh dấu người này các loại thân phận tin tức hết thảy mau mau mau ra quét xuống dưới những cái đó trên bức họa người đều là vũ quốc giáp giới mấy cái nước láng giềng sở hữu ninh cảm thấy rất cần thiết toàn bộ ký lục một chút Nói không chừng về sau sẽ ở địa phương nào dùng được đến. Tốt ký chủ. Hệ thống ngoan ngoan theo tiếng giả quét. Nhớ ký địa chỉ FM42ZW. Chiêu hoa. Người, thứ đâu ra nhiều như vậy tứ quốc nhân vật bức họa. Võ Thanh Diên đang nói những lời này thời điểm, thanh âm không khỏi có chút ức chế không được run rẩy Biệt quốc lưu sĩ, quân cơ đại thần, vương hầu khanh tướng. Loại này bức họa tưởng làm tới tay nhưng không dễ dàng như vậy. Sở chiêu hoa không có đáp lại nàng. Nàng bình tĩnh nhìn Vũ Quốc lãnh thổ quốc gia bản đồ địa hình hồi lâu, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Năm đó mấy quốc tấn công Vũ quốc thất bại, các quốc gia ngưng chiến nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm. Tám năm trước Thịnh quốc võ an hầu tìm được rồi ta, hắn muốn dùng ta đối Hoàng thất phẫn hận, làm ta cùng hắn hợp tác. Thịnh quốc người dữ dội xảo trá, cùng chi hợp tác không ngoài là bảo hổ lộ ra, nhưng hắn lấy ra giả lam Hoàng thất bất truyền bí mật, huyết sắc cáo ảnh cũng chính là các ngươi trong miệng Tà hương. Hắn có thể lấy ra thứ này tới. Liên ý nghĩa giả lam còn có hoàng thất tồn tại trên đời, vũ diệt giả lam, giả lam tồn tại hậu thế giả, nhất định sẽ vì chi điên cuồng triển khai trả thù. Nếu ta lúc ấy cự tuyệt hắn, có kia đồng dạng nắm giữ giả lam bí thuật lao thử tồn tại, ngày sau ta liền sẽ ngày ngày không được ngừng nghỉ, thả hắn nhất định sẽ tìm kiếm tiếp theo cái nguyện ý cùng hắn đạt thành hợp tác người, cho nên, ta đồng ý. Mà ta cùng hắn hợp tác điều kiện, đó là người nọ lấy hợp lý thân phận, giúp ta hướng các quốc gia đưa mấy cái người thường, những người đó. Đều lấy các loại thân phận ở các quốc gia quay vòng, này đó bức hoa A. Đều là các nàng hao phí không nhỏ đại giới đổi về tới. Nói tới đây thời điểm, sở chiêu hoa đáy mắt mang theo tiết đuối, chỉ là đáng tiếc, kia chỉ trốn trốn tránh tránh lao thử. Đến nay ta còn không có xác định thân phận của hắn, nhưng ta... Không có thời gian. Nghe đến đó, sở hữu ninh cùng võ thanh riêng đồng thời sửng sốt Như thế nào là... Không có thời gian. Võ thanh riêng run run rẩy rẩy mở miệng. Sở chiêu hoa quay đầu. Nữ khí bình tĩnh đảo tựa hồ cái gì cũng không đệ bụng, kia tự nhiên là. Không có cái kia lại lấy này thiên hạ vì cờ tinh lực cùng thời gian A. Ký chủ, thân thể của nàng ở Già Lam từng có quá độ hao tổn, những năm gần đây tuy rằng có hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng vẫn là ngày càng xa suốt. Nếu không hề lao tâm lao lực, tâm bình khí hòa độ nhật nói, có lẽ còn có hai năm nhưng sống. Sở hữu ninh một đốn, vừa định mở miệng nói cái gì đó, sở chiêu hoa liền ngẩng đầu nhìn về phía nàng, tiểu chất nữ tự phụ Hoàng băng hà lúc sau, ngươi đại khái là toàn bộ sở ra, ta duy nhất không người đáng ghét. Ngươi so với ta trong tưởng tượng thông minh, có thể khám phá ta kia chương hoạn, giao cho nhiệm vụ của ngươi, ngươi cũng hoàn thành xuất hảo. Hiện tại, ta đại vũ nội ưu trên cơ bản đã bị xử lý thất thất bát bát, nhưng có cũng đủ tinh lực nhất trí đối ngoại. Thịnh quốc tưởng từ nội bộ tan rã ta đại vũ ý tưởng hiện tại hoàn toàn sụp đổ, bên tiên sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu, kế tiếp, các ngươi liền có thể hồi kinh. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Kế tiếp thịnh quốc hội đổi khác phương pháp ra chiêu, trở về làm sở văn tông hảo hảo chuẩn bị tiếp theo đi, buồn cung. Tự nhận đã mất thẹn cho liệt tổ liệt tông. Đến nỗi buồn cung đối với ngươi thua thiệt, buồn cung tặng ngươi tuyết lang, ngươi còn giết buồn cung nhi tử, hiện tại. Này trong mật thất đổ vật ngươi cũng có thể mang đi. Ta ở chỗ này cũng để lại một phần bồi thường khương gia kia nha đầu, này bút tân đoán mặc kệ ở ngươi trong mắt hay không đi, sau này. Hân ta hoán ta toàn tùy ngươi. Ngữ lạc Sở chiêu hoa hướng về phía kia phúc núi sông đổ quỳ xuống. Được rồi một lần đại lễ. Lúc sau nàng đạm mạc xoay người rời đi, mỗi đi một bước nàng đều sẽ hóa giải rất một chi nàng trên đầu cái châm cài đầu. Đãi nàng rời đi nảy tòa sân khi một đầu tóc đen tùy ý rơi xuống. kia thân tượng trưng cho đại trưởng công chúa thân phận địa vị màu đỏ cung trang cũng dừng ở trong viện. Võ thanh duyên nhìn Sở chiêu hoa chỉ trưa một bộ màu trắng áo trong chân trần từ nàng trong tầm mắt biến mất, hốc mắt vết nước mắt từng giọt lan xuống nàng hướng về phía sở chiêu hoa rời đi phương hướng run run rẩy rẩy vươn tay miệng khép khép mở mở vài hạng lại là một chữ đều không có nhảy ra tới sở hữu ninh nhìn nàng rời đi bộ dáng tâm tình có chút nói không nên lời kỳ quái sở chiêu hoa bất luận là ở xuyên thư trước vẫn là xuyên thư sau nàng đều không có gặp được quá như vậy phức tạp người nói nàng hào đi nàng đối hoàng thất có hận không tiếc liên lụy tới rồi nàng cùng tỉ tỉ nói nàng hư đi nhưng nàng Cố tình ở làm một quốc gia công chúa phương diện này, không chỉ có không có thấy thẹn đối với bất luận kẻ nào, ngược lại là hoàng thất thua thiệt nàng. Sở hữu ninh rồi dám hồi lâu, nhịn không được mang theo thống khổ mặt nạ hướng nhà mình thống tử phung tảo. Thống A, trên đời này như thế nào sẽ có người như vậy? Chán ghét không đứng dậy cũng thích không nổi. Này, có lẽ chính là nàng người này mị lực nơi. Hệ thống nghĩ nghĩ, cuối cùng cho nàng một cái đơn giản đáp án. chương 286 hồi kinh. Lại trở lại tiểu nhà cửa thời điểm, võ thanh riêng tìm cái hộp, nghiêm túc đem sở chiêu hoa ném xuống đồ vật giống nhau giống nhau thu hảo. Trong lúc này, nàng nói cái gì cũng không lại nói, vẫn luôn trầm mặc ở nơi đó thật lâu đều không ra tiếng. Sở hữu ninh biết nàng trong lòng khó chịu, khiến cho đại gia đem không gian để lại cho nàng, chính mình còn lại là đem sở chiêu hoa phía trước phía sau hành động tất cả đều cùng đại gia nói một lần. Hết thể chân tướng đại bạch, mọi người trong mắt đều mang theo khó có thể tin. Không phải. Sở chiêu hoa, phi. Ta vị kia cô nãi mãi nàng này đầu vóc rốt cuộc là thứ gì làm nha. Như thế nào liền kỳ quái đến không được. Tạ từ yến điên cuồng bắt lấy đầu, cả người đều có chút ốc. Bởi vì nàng cho hoàng thất những năm gần đây phía trước phía sau làm không ít phiền thoái. Hơn nữa tiểu tiên nữ cùng hắn cô cô sự, hắn trong lén lút không thiếu măng quá nàng. Nhưng giờ khắc này, hắn lại mặc danh cảm giác chính mình giống như măng quá nặng. Này lương tâm bắt đầu có chút không qua được. Nàng khương nguyện dung an tĩnh hồi lâu. Cuối cùng chậm rãi xuất khẩu nói, nếu nàng là cái nam nhi liền hảo, nói không chừng. Nàng nếu là làm quân vương, vũ quốc sẽ có một phen tân tình thế. Đến nỗi tha thứ loại sự tình này, Khương Nguyễn Dung nói không nên lời. Nàng sẽ không tha thứ sở chiêu hoa cho nàng cùng mội mội tạo thành phiền thoái, cũng sẽ kính nể nàng này lên xuống phập phòng cả đời. Này hai người, một chút cũng không xung đột. Đúng rồi tỉ tỉ, nàng để lại đồ vật cho ngươi, nói là đối với ngươi một chút bồi thường, van chút thời điểm ngươi hảo hảo xem xem đi. Nói, sở hữu ninh từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách, ngay sau đó đem nó hai tay dâng lên. Phía trước không nhịn xuống phiên hai mắt, bên trong tất cả đều là già làm độc trùng, bí thuật ghi lại cùng với giải độc phương pháp, tỷ của ta nếu là học xong nói, ngày sau đối thượng sở chiêu hoa trong miệng kia giấu ở thịnh quốc lao thử, chúng ta cũng liền không cần lại lo lắng. Bất quá nói trở về. Này có thể tính đến bồi thường sao? Như thế nào tổng cảm giác có chút kỳ quái? Khương Nguyễn Dung đem ánh mắt dừng ở kia quyển sách thượng. Trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp, vị này đại trưởng công chúa, thật sự là cái sẽ đùa bỡn nhân tâm chủ. Quyển sách này, xem như tập hợp toàn bộ già lam cùng nàng những năm gần đây sở hữu tâm huyết. Lễ vật chi quý trọng, hơn nữa nàng đối thất truyền điển tịch yêu thích, cái này bồi thường. Nàng làm không được không thừa. Nhưng, tiếp sách này, nàng liền bất luận như thế nào như cũ là nàng vì đại vũ bố cục một vòng. Mặc kệ sách này, sách nàng ngày sau có thể hay không chia sẻ đi ra ngoài. Chỉ cần vũ quốc ngày sau tái nộ độc trùng chi hại, nàng đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ như thế nào, đều làm người có chút trong lòng khó chịu. Cảm ơn Linh ninh, tỉ tỉ sẽ hảo hảo xem. Khương Nguyễn Dung cười cười, đem kia quyển sách thật cẩn thận thu lên. Cách thiên, Giang Nam Hạ Liên Miên mưa phùn Sở hữu ninh đoàn người bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị cưỡi xe ngựa hồi kinh. Sở chiêu hoa đãi mười mấy năm cô hôm qua cũng nổi lên một phen hỏa, đãi hỏa thế sau khi lui xuống bên trong tất cả mọi người không có bóng dáng duy độc kia hai cây quả hưởng thụ không như thế nào chịu ảnh hưởng ở một mảnh phế tích như cũ lục ý giạt rào nương nương vị kia hôm qua đi trong núi rừng trúc nơi đó có tòa trúc ốc, ngày sau nàng hẳn là tính toán ở nơi đó ẩn cư ở võ thanh diên không biết đệ bao nhiêu lần quay đầu lại xem thời điểm lịch tuyển rốt cuộc đã trở lại còn mang đến võ thanh diên nhất quan tâm tin tức được cái này đáp án võ thanh diên rốt cuộc thu hồi ánh mắt khởi hành đi tới khi Tất cả mọi người tâm tình trầm trọng, ra roi thúc ngựa tới cũng mau. Đi khi, trong lòng không bỏ sự, đại gia cũng liền trở về chậm. Dọc theo đường đi, đi đại lộ, chuyển thủy lộ, đại gia ở đi ngang qua quận huyện ăn nhậu chơi bời một vòng, lại mua điểm mang về đồ vật sau, mới có thể tiếp tục thong thả đi trước. Một tháng sau, mấy chiếc xe ngựa đi tới kinh thành cửa. Cửa thành mở ra nháy mắt, theo xe ngựa tiến vào, phía trước con đường đều bị rửa sạch sạch sẽ, trung gian đứng một số lớn người quen sở văn tông mang theo thê nhi đứng ở đằng trước nhìn đến xe ngựa dừng lại khi trong mắt mang theo kích động mẫu hậu du nhi trâm tới đón các ngươi hồi cung theo sở văn tông dứt lời cả triều cùng tiến đến nên đón quần thần tất cả đều quỳ xuống thần chờ cung nên thái hậu nương nương trưởng công chúa điện hạ hồi kinh đều hay bình thân võ thanh diên xuống xe ngựa nhìn quần thần liếc mắt một cái trong tay phủng trang sở chiêu hoa cung trang hồ gỗ đi bước một thượng sở văn tông chuẩn bị tốt thái hậu đi ra ngoài kiệu liễn Sở Văn Tông nhìn nhà mình lão mẫu thân, trong mắt mang theo một bước. Lần này tà hương chi nguy đã giải, mẫu hậu không nên phi thưởng cao hướng sao. Hoàng Huynh, Hoàng Tẩu, đi thôi. Sở Hữu Ninh đi qua, hướng sở Lan Ca cùng tiểu nộ không chấp trước mắt, theo sau lại hướng cách đó không xa Khương Hoài An cùng Khương Lê cười cười. Lên xe ngựa khi, nàng dư quang mọi nơi đánh giá một phen, không thấy được khanh thiên tuyết. Đấy lòng mạc danh có điểm khác thường, nhưng lại thực mau bị nàng đè ép xuống dưới sở hữu ninh hồi cung chuyện thứ nhất chính là rửa mặt sau đó ngủ ngon liên tục mấy ngày buôn ba nàng đều mệt gầy vài cân Chờ nàng tỉnh ngủ sau vừa nhấc đầu liền nhìn đến sở văn tông ngồi ở cách đó không xa chính một tay chống đầu vẫn không núc nhích nhìn chằm chằm nàng nàng nhịn không được nháy mắt về phía sau rụt một bước hoàng huynh tới ta nơi này làm gì chương hai trăm tám mươi bảy truyền thái y y ta rửa hù chết bảo bảo ngươi không tức phụ nhi nhìn chằm chằm sao hậu cung xinh đẹp nụ hoa cũng không ít Tiểu tử ngươi nhàn không có việc gì xem ta làm gì. Sẽ không lại nghẹn cái gì ý đồ xấu đi. Sở Văn Tông cảm giác giữa mày đã lâu thình thịch hai hạ. Nhưng hắn vẫn là nhẫn mại tính tình đem đấy lòng nghi hoặc cấp hỏi ra tới. Mẫu hậu một hồi tới, thay quần áo sau liền ôm cái hộp gỗ vào từ đường. Kia hộp trang chính là cái gì? Các ngươi ở Giang Nam làm cái gì? Nguyên lai like là quan tâm nhà mình lão nương A, tính tiểu tử ngươi còn có điểm hiếu tâm. Sở Hữu Ninh cũng không tính toán cùng hắn vòng con cong, con, Nga. Vấn đề không lớn, hộp phóng chính là sở chiêu hoa lưu lại cung trang. Cung trang. Nàng nhàn không có việc gì lưu cung trang làm gì. Mẫu hậu cũng không cần thiết ôm thứ đồ kia tiến từ đường đi. Sở văn tông nhịn không được nhíu mày, Giang nam phát sinh sự, rất nhiều hắn đều đã biết, nhưng về đại trưởng công chúa, hắn chỉ thu được nàng vì vũ quốc bố cục tin tức, bên. Vẻ mặt mờ mịt, Sở hữu ninh châm trước một chút tìm từ, theo sau trầm dai nói, nàng, không cần đại trưởng công chúa thân phận. Nàng hiện tại, ở hữu hạn tinh lực, làm xong muốn làm cùng có thể làm sự, vứt bỏ hoàng gia cùng đại trưởng công chúa thân phận. Mẫu hậu, đại khái là vì đối nàng thua thiệt khổ sở tự trách đi. Sở chiêu hoa cuộc đời này đại khái đều sẽ không lại vào kinh, mẫu hậu cũng chỉ có thể mang theo kia phân cung trang thế nàng đi gặp nàng thân nhân lạc. Nghe đến mấy cái này lời nói, sở văn tông trầm mặc. Đốn hảo sau một lúc lâu, hắn đứng dậy, đã biết, ca nhi đem công chúa phủ đầu bếp mang theo lại đây cho các ngươi chuẩn bị ra hiến vãn chút thời điểm thái tử bọn họ cũng sẽ bồi ngươi tới ăn đi ra ngoài đi bộ đi bộ đi buổi tối ngươi nhưng ăn nhiều chút được rồi đa tạ hoàng huynh nghe được sở văn tông lời này sở hữu ninh nháy mắt tới vài phần tinh thần hừ hừ tinh tiểu tử ngươi còn có điểm lương tâm bất quá nói trở về nhìn đến sở văn tông ta mới nhớ tới nam xuyên mạch hoàng sự ta muốn nghĩ như thế nào cái biện pháp cùng hắn công đạo nhất lao tiểu tử nếu là biết ta đem năm thành vàng bạc toàn bộ đưa cho tây quan ải các tướng sĩ đánh giá hẳn là sẽ đau lòng chết đi lại phối hợp mua đưa hướng các huyện thành dược liệu ta kia đất phong quặng dư lại không đến tam thành còn đều vào ta hầu bao về sau đất phong là không có khả năng có vàng bạc trở về tới thượng cống sở văn tông đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ngạch cửa quấy thật lớn một chút nếu không phải phúc khang mắt cấp chân mau một chân đá đi một cái thân cường thể tráng tuổi trẻ tiểu thái dám cho hắn đệm lưng Long mặt hôm nay sợ là muốn cùng này thạch gạch tới cái thân mật tiếp xúc, còn phải tại đây tử Ninh cung giải vài giọt long huyết. Ai ra, bậy hạ, ngài không có việc gì đi. Phúc Khang chạy nhanh đem người đỡ lên. Sở Văn Tông run rẩy thân thể, nỗ lực hít sâu vài cái, theo sau hô hấp dồn dập lên tiếng, bối. Bối chấm trở về, truyền thái y hề. Sở Văn Tông cảm giác một trái tim đều ở lấy máu, lại cái gì cũng nói không nên lời. Hắn đời trước nhất định là tạo cái gì nghiệt. Đời này mới có cái muội như vậy chắc hắn tâm. Nàng liền không thể chờ hắn rời đi này từ ninh cung lại tưởng sao. Những cái đó vàng bạc đều dùng ở chính đạo thượng, hắn có thể nói cái gì. Hắn trừ bỏ cười nói làm tốt lắm, còn có thể nói cái gì. Nhưng, cửa hải cuối năm đất phong thượng công sau, những cái đó vàng bạc nên dùng như thế nào, hắn đều đã sớm dùng tiểu sách vợ viết hảo. Hắn viết suốt nửa tháng quy hoạch. Hiện tại, ngâm nước nóng đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền cái giảm sốc cơ hội đều không cho hắn sở văn tông rời đi tạo thành từ ninh cung một hồi tiểu não động người khởi sướng sở hữu ninh nhìn mấy cái thái giám che chở sở văn tông rời đi chật vật hình dáng đáy mắt mang theo mạc danh nghi hoặc thống a ngươi nói chúng ta lúc này mới rời đi kinh thành bao lâu a ta như thế nào cảm giác sở văn tông hư không ít đâu nay hảo hảo tới xem ta liếc mắt một cái đi thời điểm phải làm người bối còn muốn thỉnh thai y ỉ lúc sau sẽ không có người bịa đặt ta đem hắn khí bị bệnh đi này ký chủ Hắn ly ta quá xa, ta giả quét không được thân thể hắn tình huống, nếu không. Người dẫn ta đi nhìn một cái. Tính tính, ngày khác rồi nói sau, giải dược chuẩn bị tốt đi. Chúng ta đi trước quốc sư phủ một chuyến. Sở hữu ninh lắc lắc đầu, ngay sau đó như là một đạo phong giống nhau, không tốn bao lâu công phu liền thổi tới rồi quốc sư phủ. Lúc này, quốc sư bên trong phủ. Khanh thiên tuyết chính sắc mặt khó coi nằm trên giường. Hôm qua, Hàn độc lại một lần phát tác, hắn nhịn qua tới lúc sau. Hiện tại tự nhiên là suy yếu chi kỳ. hắn bên người, thiên miểu đang đứng ở nơi đó phục bàn, đem mấy ngày nay sở hữu ninh hành động một cọc một sự kiện vô toàn diện giảng cho hắn nghe. Đúng rồi chủ tử, trưởng công chúa lúc này đây Nam Hạ, trở về thời điểm mua không ít lễ vật, nói là muốn mang cho chính mình chưa hiểu việc đời hảo bằng hữu nhóm, nơi này nhất định có người một phần nhi. Thuộc hạ phòng đoán, ngày khác này lễ vật, nàng liền sẽ đưa đến trong phủ. Vừa tới đến khanh thiên tuyết cửa phòng, nghe được thiên miểu nói Sở hữu ninh có chút xấu hổ đốn bước chân. A này, ta liền nói chuẩn bị lễ vật thời điểm giống như đã quên ai, nguyên lai like là đã quên cấp khanh thiên tuyết chuẩn bị một phần lễ vật ha. Con hảo con hảo, dù sao bạn tốt không biết, sửa ngày mai ta liền đi dạo phố chọn hai kiện cho hắn bổ thượng. mươi 288 đưa dược. Này đã lâu thanh em đột nhiên không kịp phòng ngừa chui vào trong đầu, liền. Khanh thiên tuyết rất tưởng nói một câu tiểu không lương tâm. Nhưng, tiểu nha đầu hôm nay hồi kinh. Hiện tại liền tới tìm hắn, nói không lương tâm giống như cũng không quá thích hợp. Bất quá sở hữu ninh cũng không nhiều cho hắn thời gian tưởng cái gì. Khu khu. Thức mau, ngoài cửa truyền đến một tiếng thật mạnh ho khan, nàng gõ gõ môn. Thiên Diễm nghe tiếng nhanh chóng đi qua đi mở cửa, nhìn đến là sở hữu ninh, hắn sửng sốt một chút. Thằng đến sở hữu ninh vào phòng, hắn mới phản ứng lại đây, hướng sở hữu ninh thấy lễ, gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Được rồi được rồi, các người đi ra ngoài đi ta có việc tìm các ngươi chủ tử lén tâm sự sở hữu ninh bình tĩnh xua xua tay mép giường thiên miểu nháy mắt khỏe miệng kiểu thượng thiên kia thuộc hạ liền đi trước lui xuống nói lời này thời điểm thiên miểu trong thanh âm mang theo sung sướng ánh mắt khiêu thoát cùng khanh thiên tuyết mời nổi lên công ánh mắt kia rõ ràng đang nói chủ tử mau xem trưởng công chúa thật sự tới cấp ngươi tặng lễ tới thế giới an tĩnh sở hữu ninh bình tĩnh đánh giá nổi lên khanh thiên tuyết xem hắn lại là một bộ ốm yếu bộ dáng Ngựa khí nhàn nhạt nói, hàn độc lại phát tác. Ấn. Khanh thiên tuyết gật gật đầu, ánh mắt liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn về phía sở hữu ninh. Vài giây sau, hắn chầm rãi nói, ngươi. Lại trường cao chút. Ta tuổi này, đây chẳng phải là trường thân thể thời điểm sao? Hiện giờ đã là hè nóng bức, khanh thiên tuyết bên người mát mẻ, sở hữu ninh một chút cũng không thấy ngoại dọn cái ghế lại đây ở hắn mép giường ngồi xuống. Hơn một tháng. Ta này đường dài buôn ba hơn một tháng. Mỗi ngày bò cao thượng thấp cùng cái con khỉ dường như nhảy, như vậy cường lượng vận động còn không phát triển chiều cao, ta đây không được tức chết. Bất quá nói trở về, ta người này là trường cao, như thế nào này sự nghiệp tuyên chính là không thấy trường đâu. Ta đời này sẽ không thay đổi thành cái dáng người cao gầy đầu giá đi. Khanh thiên tuyết nhị hơi nhịn không được hơi hơi phím hồng, hắn đem rừng ở sở hữu ninh trên người ánh mắt thực mau rời đi. ân ngươi ăn nhiều tốt hơn. Lại là câu được câu không nói chuyện phiếm vài câu. Sở hữu ninh mới để ra hôm nay tới chính sự. Giải dược đã làm tốt, ngươi vàng nhưng có chuẩn bị tốt. Ân, tất cả đều tồn tại ám ảnh cắt nhất phía dưới một tầng, kia cái kiếm châm chính là tư khố chìa khóa, ngươi nhưng tùy thời đi lấy. Khanh thiên tuyết đầu ngón tay khẽ run, trong mắt có rõ ràng giao động. Tuy rằng sở hữu ninh hứa hẹn quá có thể cho hắn làm đến giải độc dược, cũng thật tới rồi giờ khắc này, hắn vẫn là khẩn trương. Hành! Sở hữu ninh gật gật đầu. Nàng hiện tại thương thành tích phân đã tích góp đủ rồi 90 vạn, có thể trực tiếp đem kia giải dược mua ra tới. Thống, giúp ta mua giải dược xuất hiện đi. Tốt ký chủ. Vài giây sau, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Ký chủ, đơn đặt hàng đã đệ trình thành công, giải dược đã phát đến ngươi ba lô. Sở hữu ninh nghe tiếng đem kia giải dược đem ra. Đó là một cái màu lam nhạt tám biên hình hộp, hộp tượng ngọc trong sáng, mang theo một tia ấm áp. Nột, nơi này thuốc viên, một ngày ba lần mỗi lần chín viên lấy thuốc là lúc cấn xuống này cái cái nút chín viên thuốc viên liền sẽ tự động thông qua một cái cơ quan nhỏ lẩu ra tới sở hữu ninh chỉ chỉ hộp thượng tiểu cái nút ngay sau đó đem dược đưa cho khanh thiên tuyết hai người đầu ngón tay va chạm gian một lạnh một nóng xúc cảm sở hữu ninh cảm giác có bị điện đến không chút do dự nhanh chóng thu hồi tay người này xuyên ý di phục vải dậy không được à có phải hay không phía dưới người ăn bất ăn xén nguyên vật liệu không như thế nào cọ sắt cũng có thể sinh ra tĩnh điện Khanh Thiên Tuyết thật cẩn thận tiếp nhận kia rực hộ, nhịn không được nhấp môi nhẹ giọng cười cười. Đa tạ. Sở hữu Ninh nhẹ nhàng giơ giơ lên đầu. Ngừng. Giải độc thêm độc tố toàn bộ thanh trừ đại khái yêu cầu non nửa tháng thời gian, ngươi tốt nhất tìm cái xác định sẽ không có người quấy rầy nơi an tâm điều dưỡng. Mặt khác, nhớ rõ đêm đêm cung điện trên trời cũng mang theo, nếu là xuất hiện vấn đề gì, ngươi làm ngươi người tùy thời tới tìm ta. Hảo. Khanh Thiên Tuyết thanh âm lại ôn nhu vài phần. Kia bắt lấy tay cũng lặng yên dùng vài phần lực. Đúng rồi, nghe Thiên Miệu nói, trưởng công chúa điện hạ lần này hồi kinh, cấp chưa hiểu việc đời các bằng hữu chuẩn bị không ít lễ vật. Ta, giống như lúc trước Hoa vàng cùng trưởng công chúa mua cái bạn tốt thân phận, vừa lúc cũng không như thế nào gặp qua việc đời, không biết trưởng công chúa, nhưng có vì ta chuẩn bị lễ vật. Cái này a? Sở Hữu Ninh vuốt ven ngón tay, tránh đi Khanh Thiên Tuyết ánh mắt cười hắc hắc. Ngươi tự nhiên là ta hảo bằng hữu, ta cho ngươi chuẩn bị đệ nhất phân lễ vật, chính là này giải dược này không phải một làm tới tay rảnh rỗi liền tới cho ngươi tặng sao đến nỗi mặt khác một phần chờ ngày khác ta phải không chúng ta gặp lại thời điểm lại cho ngươi hắc hắc hắc ta thật đúng là cái đứa bé lanh lợi hảo khanh thiên tuyết cùng cái máy đọc lại giống nhau lại một lần ăn tĩnh cười gật đầu lại bồi khanh thiên tuyết tiểu trò chuyện trong chốc lát xem hắn kia sắc mặt trắng bệnh cùng tờ giấy dường như sở hữu ninh đứng lên ngươi hảo hảo chuẩn bị giải độc sự đi ta còn có chút việc làm thiên miểu đưa ngươi Đã biết, sở hữu ninh xoay người, nên ngang đi ra sân. Lại một lần giống phong giống nhau thổi qua quốc sư phủ khi, sở hữu ninh đều ra kia đại môn, rồi lại không nhịn xuống đổ trở về. mươi 289 người tài giỏi thường nhiều việc. Một chỗ lôi đài trước, một bọn thị vệ vây quanh ở bốn phía. Lôi đài phía trên, đang ở đánh nhau chính là thiên diễm cùng ngàn vũ. Phía dưới, thiên miểu vui tươi hớn hở đang ở cùng chung quanh bọn thị vệ tán gâu hò hét. Ngàn vũ, cố lên A đem thiên diễm đầu lĩnh làm xuống dưới đúng đúng đúng ngươi lần này nhiệm vụ hoàn thành như vậy hảo hôm nay nếu bị thùa vậy quá không có lời cố lên cố lên sở hữu ninh cẩn thận đánh giá một phen nhìn trong sân thiên diễm nhịn không được đáy mắt mang theo vải phần trêu gheo chật chật chật không cao hứng ngày thường nhân duyên không được a nhìn một cái không một người cho hắn cố lên bất quá nói trở về ngàn vũ nhưng thật ra rất chi kỷ cũng không biết nàng có làm hay không đến quá sau đó không lâu tháng bại đã phân thiên diễm sống không còn gì luyến tiếc ghé vào trên lôi đài ngàn vũ ngẩng đầu đỡ ngực hướng tràng hạ cổ động một đám người chắp tay ngàn vũ tại đây cảm tạ chư vị cổ động chúc mừng chúc mừng tiểu ngàn vũ a ngươi nhưng đi ám ảnh các tuyển danh thiên miểu tâm tình không tồi đem một quả lệnh bài ném cho ngàn vũ ngàn vũ nháy mắt hưng phấn chạy như bay người đều rời đi sau thiên miểu đi qua đi đem nhà mình ngốc đệ đệ đỡ lên thiên diễm nháy mắt nước mắt lưng chòng ôm thiên miểu gào khóc đại ca Đi theo ta mười năm tên, hôm nay liền như vậy ly ta mà đi, ô ô ô Vấn đề không lớn, dù sao ngươi thuộc hạ có hay không người, đều là chủ tử bên người thân cận nhất người chi nhất, khóc cái gì khóc. Thiên miểu vẻ mặt bình tĩnh. Nói nữa, cùng lắm thì chính là tên hoa rất một cái hỏa sao, nhị hỏa tam hỏa, không đều một cái độc pháp. Ngươi không nói đi ra ngoài, người ngoài cũng không biết ngươi sửa tên không phải. Phúc! Trên cây sở hữu ninh không nhịn cười phun ra tới thiên miểu cùng thiên diễm nháy mắt dao nhỏ mắt quay đầu ở nhìn đến sở hữu ninh kia một khắc thiên miểu nháy mắt ngoan ngoãn cười hướng sở hữu ninh chắp tay điện hạ đây là phải đi về lạc. muốn hay không thuộc hạ đương ải một bên thiên diễm nga không ngàn viêm đáy lòng càng khổ sở hắn có điểm tưởng rút ra bên hông truy thủ dứt khoát cắt cổ xong việc nói tốt không ai biết đâu và mặt muốn hay không tới nhanh như vậy hắn đau thất tên họ thả khóc nhẹ nhất mất mặt thời khắc cư nhiên bị vị này cấp thấy được Không cần không cần, ta đây liền đi rồi, ngươi. Tiếp tục hống nhà ngươi đệ đệ đi. Sở hữu ninh cười vây vây tay, theo sau nhìn thoáng qua một bên ngàn viêm, ném xuống một câu, ta cảm thấy ngàn nhị hỏa cũng rất dễ nghe. Sở hữu ninh không nói chính là. Nàng cảm thấy, nhị hỏa, nhị hóa, rất phù hợp hắn nhân thiết. Lúc này đây, sở hữu ninh không lại do dự nhanh chóng rời đi, mục tiêu tự nhiên là thẳng đến cướp phủ. Thống A, ngươi nói, có trưởng công chúa như vậy cao quý thân phận. Ta không nên thực nhắn sao. Này như thế nào suốt ngày vội đến không được, có nhiều như vậy bà yêu cầu ta đuổi. Hệ thống suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cho sở hữu ninh đơn giản bốn chữ. Người tài giỏi thường nhiều việc. Cái này đáp án sở hữu ninh là vừa lòng. Nàng gật gật đầu, theo sau nhịn không được thở dài một tiếng. Ai? Đều do ta như thế ưu tú, có nhiều người như vậy yêu cầu ta chiếu cố. Loại này phiền não, chú định là không có người có thể giúp ta chia sẻ. Khương Phủ Lâm Tương Âm ở cùng Khương Nguyễn Dung cùng Khương Hạc ôn chuyện khi, phải tới rồi sở hữu ninh vãn chút thời điểm có rảnh liền sẽ lại đây xem bọn họ tin tức. Vì thế, Khương Hoài An lấy đau đầu vì từ xin nghỉ. Khương Lê đem sở hữu gần nhất muốn tra án tử đều ném cho triệu dịch, cũng tiểu ban trở về nhà. Khương Hằng càng là thành công có thể lười biếng, một buổi trưa không cần đi bồi tiểu nộ không cùng nhau đi học. Chờ sở hữu ninh lặng yên không một tiếng động tiến vào Khương phủ thời điểm. Người đến sân liền thấy cả gia đình người đang ở phía trước phía sau bận việc lao khương lâm mẹ thân ái các ca ca tỉ tỉ ta tới xem các ngươi làm. sở hữu ninh nhìn đông nhìn tây một vòng xem đại gia tựa hồ đều ở ai bận việc nấy liền đứng ở sân chính giữa nhất giống lên một tiếng vì thế không đến vài giây công phu liền thấy một đám người nháy mắt ngừng tay đầu động tĩnh vội vã hướng sở hữu ninh đi theo mà đến ninh ninh thâm căn nhi muội muội sở hữu ninh nháy mắt bị lầm tương âm ôm lấy mặt khác mấy cái đi vào trước mặt một đám nhìn nàng trong mắt đầy vui mừng ninh ninh nam hạ mấy ngày nay có phải hay không ăn không ít khổ ta như thế nào cảm giác ngươi gầy lâm tương âm từ trên xuống dưới đánh giá sở hữu ninh đáy mắt mang theo tràn đầy thương tiếc mẹ ta không ốm chỉ là lại trường cao chút. sở hữu ninh nhịn không được nở nụ cười ngao trường cao hảo trường cao cũng quá gầy ta sớm khiến cho phòng bếp lớn hầm gà vịt ngỗng Hôm nay mẹ cho ngươi hảo hảo bổ bổ thân mình. Lâm Tương Âm đem trước đây nhìn thấy Khương Nguyễn Dung khi dùng nói thuật, giờ khác này cũng tất cả đều đối với sở hữu ninh tới một lần. Khương Nguyễn Dung đứng ở một bên nhìn, nhấp miệng cười có chút bất đắc dĩ lại sủng địch. Đi đi đi, chúng ta đi ngồi nói chuyện. Lâm Tương Âm một tay lôi kéo một cái khuê nữ, ném xuống một chúng đại lao ra nhi rời đi. Trung quanh mấy người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đối diện vài lần sau bất đắc dĩ đuổi kịp. Này một cơm cơn phủ hạ không ít lượt độ. Sở Hữu Ninh cùng Khương Nguyên Dung bị tắc bụng biến thành cầu, Lâm Tương Âm mới buông thả các nàng. "Nương, ta cùng Ninh Ninh ăn quá căng, yêu cầu cùng đi tiêu tiêu thực." Chương 290 Khương Nguyên Dung kinh hỉ. Hảo hảo hảo, đi thôi đi thôi, đi một chút đằng ra tới điểm bụng, ta làm phòng bếp lớn còn cho các ngươi chuẩn bị đi thử canh, chờ lát nữa tới uống thượng một ít." Đối hai cái khuê nữ lo lắng tưởng nghiệm một chút tiêu giảm xuống dưới, Lâm Tương Âm trên mặt tươi cười cũng càng thêm nhiều lên tỉ mỗi hai người một đường qua lại chuyển động cuối cùng khương nguyện dung mang theo sở hữu ninh đi tới chính mình sân cửa khương nguyện dung cười nhìn sở hữu ninh thanh âm ôn nhu nói ninh ninh đem tỉ tỉ viện môn đẩy ra tỉ tỉ có kinh hỉ tặng cho ngươi ân vừa nghe đến kinh hỉ sở hữu ninh liền tới kính nhi nàng đẩy ra viện môn đi vào đi người có chút nốc khương nguyện dung trong viện nở khắp hoa bách hợp nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv